Cái này 13 chi không chế phương gia tất cả sản nghiệp, phú quý hiển hách, nhưng là lại cũng không phải là phương gia hiển hách nhất, hiển hách nhất chính là chủ gia. Người chủ gia, chính là lao tổ tông dòng dõi kia chuyển xuống, huyết mạch nồng nặc nhất, cũng là cả phương gia tôn quý nhất tồn tại. Bất quá đáng tiếc, người chủ gia hiện tại càng ngày càng ít đòi, đưa đến chỉ còn lại một cây đồng yêu. Không phải nói chủ gia hậu duệ thất là sao? Phương Thiên Tứ buồn bực nói, hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện rồi, hơn nữa còn biết hắn gọi là Phương luôn. Một khi chủ gia hậu duệ trở về, chúng ta cái này 13 dòng thứ ngày tháng liền không dễ chịu lắm. Trung niên áo đen khổ sợ cười, "Ai nói không phải sao, lão tổ tông chưa bao giờ quan tâm dòng thứ chết sống, hắn chỉ quan tâm chủ gia hậu duệ, ở trong lòng hắn chúng ta dòng thứ chính là chủ gia nô lệ." Chuyện này, Phương Thiên Tứ sắc mặt một trận đỏ lên, cuối cùng lại chán nản thở dài một tiếng. Trước đó chúng ta trăm ngàn tay đắng muốn diệt hết hậu duệ duy nhất chủ gia, nhưng lại vẫn để cho hắn trốn thoát. Trung niên áo đen cười khổ nói, "Hiện tại hắn đã bị người của lão tổ tông tìm được, phòng chứng mau trở lại đến tập phương thành rồi." Phương Thiên Tứ cả người run một cái, cặp mắt hiện ra từng tia không cam lòng. Trung niên áo đen sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói, "Cho nên Lần này chúng ta phải đem Thiên mục tộc tiêu diệt, hơn nữa muốn đem cái này Phương luôn không chế được. Một khi khống chế được hắn, liền có thể bức ra hắn không chế bí mật của Thiên Mộc tộc. Phương Thiên Tứ lưng phấn cả người run dậy, một khi chúng ta không chế toàn bộ Thiên mục tộc, đến lúc đó chúng ta cái này một nhánh coi như lão tổ tông cũng không dám coi thường. Đúng. Trung niên áo đen tán thưởng nhìn hắn một cái, mới cười quá dị nói, chuyện này không thể sai sót, cho nên ta mới tự mình tới. Phương Thiên Tứ càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng ánh mắt từ từ kiên quyết. Định. Đại quân náo cảnh, liên minh loài người số người càng ngày càng nhiều. Mỗi một người đều đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, kết quả chính là cường giả đấu tranh. Mọi người ngươi để phòng ta ta để phòng ngươi, cũng không chịu chủ động ra tay, kết quả khép kéo chính là chừng mấy ngày. Mà Phương luôn quan sát tốt hết thể địch tình về sau, cuối cùng sắc mặt nghiêm túc nói với Thư Doãn Nhi, ngươi rút lui trước đi, thân phận ngươi không bọn họ sẽ không đối phó ngươi. Thư Doãn Nhi ngưng trầm nói, tình huống thế nào? Gánh không được. Phương Luân ngắn gọn trả lời, nhất thời để cho mọi người kinh hãi không thôi. Thư Doãn Nhi do dự mãi không muốn đi, Phương nghiêm túc nhìn chằm nói, đường cầm cái mạng nhỏ của mình ta coi như đã cứu ngươi, cái kia chỉ là bình thường nhân tình thôi. Đi thôi." Thư Doan Nhi khổ sở gật đầu nói, "Xin lỗi, nếu như ngươi còn sống, đến Thư ra tìm ta, ta trả lại ngươi nhân tình." Nói xong, Thư Doãn Nhi trực tiếp đi, đi rất kiên quyết. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn về Đẳng Vân Sơn mạch ở ngoài, trong mắt lẽ lên một tia khinh thường. "Chuẩn bị một chút, ta muốn cho khách nhân của chúng ta một món lễ lớn." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nói. "Vâng." Thiên Mục cự nhân hương phấn quát chói thai. Ở dưới sự phân phó của Phương Nôn, toàn bộ Thiên Mục tộc bắt đầu vận hành. 20. Chương 861: Đi giám hời đi. 3 ngày sau, Vên ngông quần quần trăm vạn đại quân tre ngập bầu trời đem thiên mục tộc bị vây lên, một bộ bộ dáng không chết không thôi. Triệu đại quân này, không có một cái là run tay, tất cả đều là các thế lực lớn cường giả, thả một cái đi ra ngoài cũng có thể làm cho thế lực nhỏ rung động không hiểu. Nhưng là vì Phương Non, hôm nay bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Trước mặt mọi người, Phương Thiên Tứ cùng Trung Niên áo đen ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xương trắng bước lên tiên mục tộc bộ lạc, trong mắt hiện lên ti ti hết sạch. Các vị, trận chiến ngày hôm nay cũng không thể nhiều lời nữa, trước diện bộ lạc này lại nói cái khác, như thế nào? Trung Niên áo đen cười lớn nói: Các khát hoàng kim cấp thế lực cường giả thiên hồn cảnh ngay vậy, rối rít gật đầu một cái, bất quá mọi người nhìn về phía trung niên áo đen ánh mắt lại cảnh giác vô cùng, thậm chí không ngừng linh hồn truyền âm, thật giống như đang thương lượng cái gì. Hừ. Phương Thiên Tứ khinh thường lạnh rên một tiếng, thấp giọng nói, những người này thật là dấp rưởi, còn chưa đánh liền chuẩn bị phân phối xong chỗ, cũng không nhìn một chút có thể hay không tranh qua chúng ta. Trung niên áo đen cười lạnh một tiếng, quát chói thai quát lên, "Thần công!" Sắt Từng tiếng giống trận, đại quân điên cuồng đánh vào, người còn chưa tới đủ loại hồn lực triều tích liền giống như sóng gió kinh hoàng hướng thiên mục tộc trận pháp đánh giết tới. Ầm ầm. Tiếng nổ ầm đáng sợ kinh thiên động địa, đại địa đều tại chấn động không nghỉ, đáng sợ thiên mục tộc xương mù trận pháp lại như cũ cứng. Trăm vạn đại quân không thèm để ý chút nào, mọi người không chút do dự nào vào trong trận pháp. Mọi người số người đông đảo, ép đều đè chết thiên mục tộc rồi, sợ cái gì? Nhưng là vừa chui vào trong trận pháp, mọi người liền ngây ngẩn, bởi vì toàn bộ trận pháp lại có thể không có chút nào ngăn trở, một mực để cho bọn họ đánh thẳng một mạch. Mọi người cẩn thận một chút. Cương Giả Thiên cảnh rối nhắc nhở, mà mọi người xuyên qua trận pháp về sau, trực tiếp xuất hiện ở thiên mục cự nhân trong bộ lạc. Nhìn xem cùng lồ bộ lạc, mỗi một người đều là rung động không hiểu. Đây cũng quá nguy nga, nơi này chính là một cái thế giới người khổng lồ. Mỗi một người đi tới nơi này, liền thật giống như mình biến thành giống như con kiến. Ồ, oh, thiên mục cự nhân đây, bọn họ không phải là chạy chứ? Mọi người kinh ngạc nỉ non. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là chống trải địa giới, hoàn toàn không có một tí bóng người. Ở đó, không biết là ai một tiếng tép kinh hãi, chỉ thấy xa xa thành dưới trấn núi, mười mấy cái thiên mục cự nhân bảo hộ lấy phương luôn, cười lạnh nhìn hướng bên này. Số lượng không đúng, làm sao người ít như vậy? Không được, đi mau. Chúng mai phục Trung niên áo đen bỗng nhiên lôi kéo Phương Thiên Tứ xoay người bỏ chạy, cái khắc cường giả thiên hồn cảnh cũng không đốc, sợ đến kinh hoàng thất thố chạy trốn. Trăm vạn đại quân trực tiếp trận tròn mắt, bất quá tất cả mọi người là một đao một thương chém giết đi ra ngoài cường giả, đối với nguy hiểm cũng là rất nhạy cảm, cho nên không chút do dự xoay người rời đi. Đi sao? Phương ngôn âm thanh tựa như cười mà không phải cười chuyển tới từ xa xa, giống như tử thần chi thanh, sợ đến tất cả mọi người cả người run lên. Bạo! Quát chói tai một tiếng, toàn bộ mục tộc địa giới bỗng nhiên phiên thiên phúc địa. Ầm ầm. Nô âm đáng sợ. Mai Phục ở bốn phương tám hướng trận pháp điên cuồng tự bạo, còn như như phong bạo cuốn sạch mà ra. Thiên địa tại băng liệt, đại địa lăn lộn, sóng khí cuốn sạch, giống như ngày tận thế cảnh tượng trực tiếp để cho tất cả mọi người ngây dại. Ông, một tiếng tiêu khẽ, ngay khi sóng khí nhanh cuốn sạch đến trên người Phương Luân, trung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp. Mấy mấy cái thiên mục cự nhân bùng nổ ánh sáng đỏ ngòm, đem trận pháp cứng rắn chống lên, bất kỳ nổ tung sức mạnh đều không cách nào đem trận pháp đánh nát. Ba cái hô hấp về sau, nổ tung xuống, số lớn đất sét bụi mù chiếu nghiêng xuống. Phương Luân không để ý đến những thứ này, mà là cười lạnh đánh giá phía. Toàn bộ Thiên Mục tộc bộ lạc sớm đã biến thành một cái trăm trượng hố sâu, mà cái hố sâu này chỉ sợ có mấy chục rằm dài, không chỉ cắn nuốt toàn bộ Thiên Mục tộc bộ lạc, còn đem rất nhiều bộ lạc ở ngoài thổ điệu cắn nuốt hết. Trong hố sâu, ngược lại mấy trăm bóng người, bọn họ gào thét bi thương không ngừng, nhưng lại đều may mắn không thôi. Có thể gào thét bi thương cũng là không tệ rồi, những người khác phòng trường sớm đã biến thành máu cuối cùng, liền toàn thây cũng không có khả năng lưu lại. Khốn kiếp, phương môn ngươi quá độc ác. Ngươi đây là tuyên chiến với toàn thế giới. Phương Thiên Tứ đoán độc gào thét, há mồm liền hộc máu không ngừng. Vừa rồi nếu không phải là trung niên áo đen che chở hắn, phòng trường hắn đã chết. Hiện tại hắn đảo mắt nhìn một vòng, bao gồm trung niên áo đen ở bên trong, trong lòng mỗi người đều chấp động vẻ hoảng sợ, mọi người đã bị nỗi sợ. Chậc chậc chậc, lại có thể không chết. Lần sau chơi tiếp rồi. Phương luôn mở miệng cười, sau đó hướng Thiên Mộc cự nhân gật gật đầu nói, các ngươi đi trước. Thiên Mộc cự nhân rất cung kính nhưng thuận một tiếng, hướng thẳng đến sau lưng truyền tống trận đi tới. Sớm tại trước khi khai chiến, Phương luôn liền sắp xếp người bố trí xong truyền tống trận, mà cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận, chính là tộc nhất lớn vị trí. Đang bộ lạc đã sớm bị truyền đưa thứ, hiện tại còn dư lại mười mấy cái Thiên Mộc tộc cũng muốn đi trước. Hơn nữa Phương Luân cũng là như vậy, cùng toàn thế giới là địch. Phương Luân khinh thường nhị non, không chút phần lòng. Diệt trăm vạn đại quân chính là cùng toàn thế giới là địch, còn không có khoa trương như vậy. Hơn nữa Phương Luân lần này đi Thiên Mục tộc bộ thứ nhất rồi, chính là vì thu phục toàn bộ Thiên Mục tộc cùng khối kia thánh địa, đến lúc đó có một cái hoàng kim cấp thế lực nơi tay, ai dám động đến hắn. Siêu viễn cự ly truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa còn là Thiên Mục tộc loại này hình thể khổng lồ, mấy chục người chậm dai thông qua truyền tống trận rời đi. Mà Phương Luân thì cười lạnh nhìn chằm chằm Phương Thiên Tứ trở mấy trăm người sống sót, bọn họ không dám chút nào nhúc đích, rất sợ Phương Luân lại có hậu thủ gì giết hắn. Rất thông minh, lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi." Phương Luân mắt thấy những người khác đi rồi, hắn mới ném câu nói tiếp theo, xoay người liền bước vào trong truyền tống trận. "Ông." Truyền tống trận quang mang từ từ ngưng tụ, đây là nhanh khởi động triệu chứng, bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, khởi động sẽ tương đối chậm. Mà đám người Phương Thiên Tứ cũng chỉ có thể oán nhìn chằm chằm, cắn hận không thể chết Phương Nôn, nhưng lại không dám ngăn trở. Lần sau gặp. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, Nhưng lập đông nhiên mặt liền biến sắc, bởi vì ngoài chuyển tống trận bỗng nhiên xuất hiện một ánh hào quang, với sáng này từ từ bận bẹo, cuối cùng tạo thành bộ dáng của Thu Tình. Mặc dù là hư ảo Thu Tỉnh, nhưng là đúng là nàng. Ha ha ha, Phương Nôn ngươi không nghĩ tới đi, ta bị diệt mất hồn thể còn không chết. Thu Tình sắc bén cười quá dị, ta sớm đã dùng thế thân phủ, đem ta một kia hồn thể phong lớn lại, nếu không liền thật sự bị ngươi giết. Ngươi không chết. Sắc mặt của Phương Nôn trở nên dị thường khó coi, muốn giết nàng, nhưng là bây giờ truyền tống trận đã khởi động, căn bản không thể đi ra ngoài. Ta là không chết, ngươi lại chết chắc. Thu Tỉnh hưng phấn cười to trực tiếp một trưởng hướng chuyển tống trận vút tới, đi không gian loạn lưu xám hôi đi, thu tình cười lớn, một trưởng trực tiếp để cho truyền tống trận sinh ra chấn động. 20. Chương 862, Bắc Hải chi địa. Ai cũng biết truyền tống trận nhưng thật ra là rất yếu đuối, một khi bị công kích như vậy thì sẽ không ổn định, lúc nào cũng có thể đem người truyền tống đến bên trong không gian loạn lưu. Ông. Một tiếng kêu khẽ, truyền tống trận trực tiếp vỡ nát, mà vỡ nát trước phương luôn đã bị chuyển tống ra ngoài. Phương Luân trong lòng tức giận không thôi, không nghĩ tới lại có thể bị thu tình người nữ nhân hạ tiện này gài bẫy một cái, hơn nữa không có lực phản kháng chút nào. Hắn bây giờ trực tiếp ngu rốt rồi, cặp mắt không nhìn thấy đồ vật, khắp nơi đều là một vùng tăm tối, hơn nữa bốn phương tám hướng từng trận sức mạnh đáng sợ lôi xé hắn, nếu không phải là hắn thân thể cường đại chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Phương Luân liều mạng chống lên lòng phòng ngự, dùng hết toàn lực chống cự. Đầu óc của hắn đã ngu rốt rồi, căn bản không ý thức được tình huống của mình, giống như đã chết chỉ cảm thấy từng trận đau đớn. Giống, Từng tiếng gào thét từ hắn sâu trong thân thể chuyển ra, Phương Luân căn bản là không có phát hiện, từng cỗ sức mạnh đem hắn bảo vệ, tiếp theo hắn liền hôn mê bất tỉnh. Ngất đi trước đó, Phương Luân chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chỉ cần bất tử. Tuyệt đối không bông tha thu tình tiện nữ nhân đó. Phương Luân đã sớm đã mất đi khái niệm thời gian, mà ngoại giới lại đã sớm loạn thành hỗn loạn. Các thế lực lớn đều biết Phương Luân lâm vào bên trong không gian loạn lưu, tỷ lệ sống sót không lớn, bởi vì coi như mệnh hồn cảnh cường giả vui lấp vào không gian loạn lưu đều phải chết, cho nên mọi người đều bông tha đội giết Phương Luân. Nhưng là Thiên Mục Cự Nhân tộc coi như nỗi giận, Phương Luân không có đi qua liền đại biểu chết ở các thế lực lớn trong tay, vì vậy tức giận chúng nó liền muốn nhấc lên một trận mổ giết. Nhưng là sau đó không biết rõ làm sao rồi, Mục Cự Nhân nhất tộc tức giận bị toàn bộ áp chế lại, chiến tranh cũng không có người nhắc lại. Mà do Phương Luân luôn lên trận này sóng gió, rất nhanh liền chìm xuống, Phương Luân cái tên này cũng nhanh chóng biến mất ở tầm mắt mọi người trong phạm VIP. Bi. Không biết qua bao lâu, Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra khôi phục ý thức. Đây là nơi nào? Phương Luân kinh ngạc nỉ non, hắn bỗng nhiên một trận vui mừng, bởi vì hắn lại có thể không chết. Ánh mắt quét nhìn một vòng, Phương Luân phát hiện mình rơi xuống tại một viên đại thụ che trời ngọn cây, bị cây lá rậm rạp nâng. Liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là rậm rậm rạp lục bát ngát căn bản không nhìn nổi một bên, chắc là nơi nào đó rừng rậm. Không biết nơi này là nơi nào. Phương Luân nỉ non, rất nhanh liền không lại để ý. Gặp gỡ không gian loạn lưu không chết là tốt rồi, về phần chuyển tống đến chỗ nào, vậy liền không có vấn đề rồi. Chỉ cần không chết được, như vậy Phương Luân tuyệt đối có thể lần nữa trở về đi báo thủ. Kiểm tra một chút thân thể, Phương Luân kinh ngạc phát hiện mình lại có thể không có bị bao nhiêu tổn thương, hoặc có lẽ là có lẽ bị thương rồi, lại có thể bị một cổ sức mạnh thần bí khôi phục. Phương Luân hiện tại không chỉ cả người ung dung, hơn nữa phảng phất có dùng không hết lực đạo, chỉ là quần áo phế phẩm một chút. Đổi một thân áo khoác về sau, Phương Luân trực tiếp trồi lên trời cao. Nhưng là tại vạn trượng trời cao bên trên quét nhìn một vòng, Phương Luân trừ nhìn thấy cây cối chính là sân mạch, căn bản ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Ẩm. Một đạo kinh thiên động địa vang dội, xa xa bỗng nhiên chuyển ra một trận chấn động đáng sợ. Phương Luân không chỉ không sợ hãi, ngược lại thì vui mừng, hướng thẳng đến phương hướng chiến đấu chạy trốn. Cũng không lâu lắm Phương Luân liền thấy một nữ tử yếu ớt hướng phía trước chạy trốn, nữ tử này bộ dáng tuyệt đẹp, toàn thân áo đen đem vóc người vẽ bề ngoài bước lửa dị thường. Nàng hô hấp mặt bệnh, một bộ ta thấy mà yêu, thật sự là khiến người tâm động. Phương Luân ở trong lòng thầm khen một tiếng, bất quá hắn cũng không phải quan tâm tướng mạng nữ tử, mà là muốn tìm hỏi thăm một phen tình huống vụ Công tử của ta." Nữ tử sau khi nhìn thấy Phương Luân ánh mắt sáng lên, phấn khởi dư lực hướng Phương Luân nào tới. Mà lúc này đây, sau lưng nữ tử truy binh cũng đến rồi, chính là mười mấy cái cả người áo đen nam tử trẻ mặt. Đồ Tiên môn. Phương Luân kinh ngạc trận to mắt, những người này ăn mặc hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, có thể không chính là người của Đồ Tiên môn sao? Trước đó Đồ Tiên môn cùng hắn có đụng chạm, nhưng là Phương Luân thực lực để thằng sau cũng lười đi thu thập bọn họ, cho là bọn họ chẳng qua chỉ là một cái thế nhỏ, nhìn không thuận mắt. Nhưng là bây giờ nhìn một cái tình huống có cái gì không đúng, hiện tại Đồ Tiên môn đội giết người tới rõ ràng đều là anh phách cảnh cao thủ thậm chí còn có một cái ánh phách cảnh đỉnh phong. Xem ra Đồ Tiên Môn thế lực tuyệt đối không nhỏ a. Phương Nôn trầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên từng tia sắc cơ. Đồ Tiên Môn coi như không phải là Bạch Ngân cấp thế lực, vậy cũng so với bình thường xích đồng cấp thế lực mạnh hơn nhiều lắm rồi. "Tiểu tử ngươi là người phương nào?" Cúp nhanh lên, "Nếu không giết ngươi." Người Đồ Tiên Môn cách rất xa liền tức giận hét, sát khí bốn phía uy hiếp Phương Nôn. Mà Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ không có rời đi, ngược lại thì tiến lên bước tiếp nhận cái đó cô gái xinh đẹp. Một cổ hương phong đánh tới, nữ tử thể hương mềm mại ngọc, Phương Nôn ngược lại không khách khí trực tiếp ôm lấy nàng. Đa tạ công tử, cẩn thận." Nữ tử sắc mặt đỏ ửng, mới nói mấy chữ, Phương Luân liền vây tay cắt đứt lời nói của nàng. Một viên đan dược cương ép nhét vào nữ tử bên môi đỏ mọng, nữ tử sau khi hoảng sợ, mới ngượng ngùng nuốt vào. Đợi nàng khôi phục một chút sức lực về sau, Phương Luân trực tiếp buông nàng. "Ở một bên mêng ngốc, ta giết những người đó." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, nhìn cũng không nhìn nữ tử, ngược lại thì rất có hứng thú nhìn về phía người Đồ Tiên môn. "Đồ hỗn trướng, dám ngăn trở chúng ta Đồ Tiên môn làm việc. Tiểu tử ngươi đây là một chết." Ồ, người này làm sao quen thuộc như vậy, thật giống như đã từng gặp ở nơi nào." Hắn chính là Phương Phươngôn, trước giết Môn chủ Hỗn Tôn, bị Môn chủ truy nã. Môn chủ nếu như không phải là đột nhiên muốn dẫn trong môn cao thủ tới Bắc Hải Tri địa, đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Nguyên lai là hắn, lúc này tốt rồi, giết hắn, Môn chủ nhất định cao hướng. Người đầu Tiên Môn nghĩ luận ầm ĩ, cuối cùng trực tiếp hướng vấn nhìn về phía Phươngôn, phản phất thấy được một cái con ngồi. Bắc Hải chi địa. Phươngôn nhịn non, trực tiếp liền ngây ngẩn, không nghĩ tới tự mình tới đến chỗ xa như vậy. Bắc Hải chi địa nhưng là tại Hồn Đạo đại lục phía bắc, khoảng cách Phong Lôi Sơn tương đối rất xa, không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này. Càng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải người đồ tiên môn, xem ra đồ tiên môn cao thủ sớm liền đến nơi này. Vật khí, bằng không đồ tiên môn trước thời gian đi tới nơi này, có lẽ đã sớm bị bọn họ chém giết. Phương Luân âm thầm vui mừng. Giết hắn. Quát trói thai một tiếng đánh thức Phương Luân, chỉ thấy đồ tiên môn dẫn đầu một người cao lớn hán tử giấu giận, những người khác rối rít hướng Phương Luân nào tới. Công tử cẩn thận. Sau lưng nữ tử kêu lên. Hừ. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, một cái thuần chi nhào vào đám người, tiếp theo tay phải điên cuồng ra quyền, liên tiếp tàn ảnh toán loạn, số lớn pháo không khí đánh giết mà ra. Không được, mau tránh. Người độ tiên môn cũng không đốc, sợ đến liều mạng chém né, nhưng là vẫn có người tốc độ tương đối chậm, trực tiếp bị Phương luôn quyền kính đánh rứt thành tạ bã. T. Nữ tử hít ngược một hơi khí lạnh, rung động nhìn về phía Phương luôn. 20. Chương 863, không gì hơn cái này. Phương luôn bị thu tình án toán, trong lòng đã sớm kìm nén một cổ tức giận, hiện đang gặp phải lão kẻ thù làm sao lại nâng tay, ra tay một cái chính là công kích cường đại nhất. Đấm ra một quyền giống như sóng gió kinh hoàng hàn lầm, chỗ đi qua trực tiếp đem ba địch nhân xé thành phấn vụ, liền hồn thể đều không chạy đến. Một quyền này không chỉ chấn kinh nữ tử, hơn nữa còn chấn kinh người độ tiên môn. Vậy người rét phương luôn rồi rít liều mạng hủy lại, sợ bị hắn gián lên. Đi sao? Phương luôn cười lớn, một cái thuần di xuất hiện ở trước người một hồn giả gầy yếu, một trường bắt tới. Không. Cái này hồn giả sợ đến hồn phi phách tán, một cái thuần di nghĩ muốn rời đi, nhưng lại phát hiện mình không trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng bùng nổ hồn lực phản kích. Nhưng là bàn tay của Phương luôn một đường thế như chạy che, trực tiếp đánh bể hồn lực của hắn cùng lòng phòng ngự, cuối cùng bóp một cái ở cổ của hắn. Từ da chiêu đến bóp cổ, Phương luôn tốc độ tấn mãnh vô cùng, những người khác căn bản là còn chưa phản ứng lại. Chết đi. Phương luôn cười gần trực tiếp bóp đầu cổ của hắn, thậm chí cánh tay rung một cái liền đem hắn hồn thể cho chém vỡ. Con người nào ra? Phương luôn lệ quát một tiếng, ánh mắt đảo qua coi, lập tức dọa đến tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Hắn tử cao lớn lĩnh đội đồ tiên môn nhất thời nổi nóng dị thường, ánh mắt lạnh giá mà nói, nếu như các ngươi nhiều người như vậy đều không cách nào chém chết Phương luôn, như vậy các ngươi có thể toàn bộ chết đi. Người đồ tiên môn sợ hãi cả kinh, hiển nhiên tình cảnh vừa nãy để cho dẫn đầu không vui, hắn không giúp đỡ, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng hướng luôn lùi đi. Sợ cái giám a, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người, chúng ta tiến lên. Hết mấy cái anh phách cảnh hậu kỳ cao thủ tức giận gầm nhẹ, trực tiếp bùng nổ mạnh mẽ nhất sát chiêu, đủ loại kiểu dáng hồn thuật hướng phương luôn của tới. Phương luôn nhướng mày một cái, trên người bỗng nhiên linh quang chớp động, tiếp theo chỉ tay một cái. Ông, một cái trận pháp khổng lồ quỷ dị xuất hiện, cuối cùng đem chu vi mấy dặm không gian toàn bộ bao phủ, tất cả mọi người đều tại trong trận pháp bao phủ. Mọi người cả kinh, nhưng là đã muộn, trận pháp này trực tiếp ngưng tụ số lớn kiếm khí. Diệt. Phương luôn quát chói một tiếng, khí điên tới, tại trong trận pháp đạo đáng bạo, trực tiếp đem toàn bộ Tiếng sắt thép va chạm liên tiếp, những kiếm khí này vô cùng đáng sợ, lại có thể sống sờ sờ dung chuyển mỗi một người lồng phòng ngự. Chết đi. Phương Luân cười lạnh một quyền đánh ra, kinh khí đáng sợ ngưng kết tại nắm đấm chỗ, trong nháy mắt đánh vào một cái hồn giả trên lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan, cái kia hồn giả sợ đến một đau bộ ra, nhưng là trong nháy mắt liền đau bể người vong. Thời gian không tới ba cái hô hấp, với người giết Phương Luân hơn nửa chết ở Phương Luân dưới nắm tay, trực tiếp để cho bọn họ kinh hồn bạc rồi. Một đám rớt rưởi. tử cao lớn lĩnh đội đồ tiên môn rốt không được, trực tiếp chỉ tay một cái, hư không một trận khủng bố lan lột, Phương Luân trận trực tiếp vỡ nát. Thật là mạnh. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, mà cái kia nữ tử áo đen cũng là sắc mặt trắng bệch kinh hô, công tử cẩn thận, người này là Đồ Tiên môn số 2 cao thủ Lục Văn Bạch, thực lực tương đương bá đạo, đã là ánh phách cảnh đỉnh phong tồn tại. Ánh phách cảnh đỉnh phong chính là nhân vật số 2. Phương Luân kinh ngạc trận to mắt, cuối cùng bật cười. Ta còn tưởng rằng Đồ Tiên môn thật lợi hại đây, nguyên lai không gì hơn cái này. Phương Luân cười lắc đầu một cái, cuối cùng khinh thường liếc bọn họ một cái, nghĩ thầm có phải hay không là thuận tay diệt Đồ Tiên môn tốt. Lục Văn Bạch bị ánh mắt của Phương đến nổi nóng dị cười quái dị một tiếng nói, tiểu tử, là chính ngươi tự sát đây vẫn là ta giúp ngươi." Phương luôn khinh thường sĩ cười một tiếng, tựa như cười mà không phải cười mà nói, đừng nóng, chờ sau đó ngươi liền biết hai chết hai sống rồi." "Chỉ bằng ngươi?" Lục Văn Bạch khinh thường cười to, cái khác người Đồ Tiên môn cũng cười lớn. Nhưng là hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì Phương luôn đánh một cái bên hông, một đạo lục quang nhất thời cắm rễ mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất đất tung tóe, số lớn cây cối lăn lộn bay ngược, từng cây một dây đằng đáng, đáng sợ chui ra mặt đất, giống như tóc của ác ma bay lượn trên không trung không tắt. Lâm lần trước trong đại chiến thu hoạch rất lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại mỗi một cái dây đằng đều so với con voi còn to. Ra tay năm đen lên phủ văn tô điểm, lộ vẻ đến quỷ dị dị thường kia người. Cái này là vật gì? Mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh. Phương luôn đứng ở trên một cây cây đằng cổ lộ, cười lạnh vung tay lên, số lớn đáng sợ dây đằng điện cuồng hướng người đầu Tiên môn quát tới. Mau tránh. Lục Văn Bạch nhất thanh quát chói thai, hai tay nhộn nhạo số lớn hồn lực vòng xoáy, trực tiếp một quyền hướng đánh giết tới dây đằng lướt đi. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, Lục Văn Bạch lại có thể một quyền đem một sợi dây leo nổ, mà chính hắn cũng chỉ là lùi lại mấy bước thôi. Nhưng là những người khác liền không có may mắn như vậy, người xui xẻo trực tiếp bị quất bạo thân thể, may mắn một chút bị gắt gao của lấy, vẫn còn đang tại liều chết giấy rửa. Lục Văn Bạch thấy vậy giận dữ, tiện tay nổ mấy cái dây đằng sau điên cuồng hướng Phương Nôn nhào tới, đồng thời cười quái dị nói, "Tiểu tử, ta để cho ngươi sống không bằng chết." Nói Lục Văn Bạch chỉ tay một cái, một mảng lớn đáng sợ biển lửa trên không trung tràn ngập, trực tiếp đem bầu trời đốt thành một mảnh đỏ bừng. Số lớn dây đằng bị đốt thành bụi bặm, hắn cũng một đường hướng Phương Nôn bay vọt. Tìm chết. thường cười một tiếng, Lang Thiên đằng lần nữa bùng nổ số lớn dây đằng đi kể từ sau khi nó thực lực để thăng, dĩ nhiên là có rất nhiều năng lực quỷ dị, cũng tỉ như hiện tại, trên dây leo phương bỗng nhiên nhiều hơn tầng một chân mượt chất lòng. Có loại dịch thể này bao trùm, biển lửa căn bản là không có cách thương tổn tới dây đằng, ngược lại thì bị dây đằng trực tiếp rút tán. Ẩm. Hỏa diễm tung toé trong lúc đó, Lục Văn Bạch trực tiếp đối mặt mấy trăm cái dây đằng rút đánh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lục Văn Bạch mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng là dây đằng giết không dứt, để cho hắn tiêu hao càng ngày càng lớn. Mà từng tiếng sau khi hết thảm, người hắn mang tới đã sớm bị giết sạch rồi. trong mắt lóe lên từng tia tức giận, trong lòng nhất thời có một tia ý. Nhưng Lã Phương ngôn thật giống như nhìn thấy ý tưởng của hắn, nhất thời cười lớn để cho Lăng Tiêu Thiên đằng dây dưa đi vào qua, trực tiếp đem hắn cuốn thành một cái khổng lồ khối cầu. Dầm dầm dầm. Lục Văn Bạch điên cùng công kích dây đằng, đem dây đằng xé rách thành phân vụn, nhưng là càng nhiều hơn dây đằng dây dưa đi vào qua, trực tiếp đem hắn mệt đến xích sao. Xong rồi, Lục Văn Bạch trong lòng tuyệt vọng không thôi, hắn liều mạng phản kháng, nhưng là phản kháng lực đạo lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì dây đằng trong lại có thể tản mát ra một cổ để cho người ta buồn ngủ năng lượng. Không. Lục Văn Bạch không cam lòng gào thét một tiếng. Cuối cùng thân thể trực tiếp bị vận thành phân vụt, mà hồn thể cũng không thể chạy thoát, trực tiếp bị đánh tan. Đừng giết hắn, lưu lại một phách. Phương luôn mở miệng cười, nhất thời liền cứu được hắn một mạng. Nữ tử áo đen ngoác miệng ra, không tưởng tượng nổi nợ nụ cười khổ. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 864, không tiền lão tổ. Nữ tử áo đen vốn là cho rằng Phương luôn có thể ngăn cản truy binh cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới lại có thể trực quát đem địch nhân chấm chết, đây tuyệt đối là một cái rất để cho nàng giật mình sự tình vất quá nàng cũng là người từng va chạm xã hội, giật mình đi qua liền cười duyên một tiếng nói, "Thiếp phi sợ mà ra mắt công tử, cảm tạ công tử ân cứ mạng." Nàng vốn tưởng rằng Phương luôn sẽ chủ động gián lên ân cần hỏi han, nhưng là Phương luôn cười lạnh sau khi nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là vẫy tay thả ra một cái cách tâm cháo đem mình bao lại. Trong tay Phương luôn nắm một cái quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng chính là lục văn bạch một tia tàn hồn. Phương luôn căn bản lười đến hỏi thăm, trực tiếp triển khai siêu hồn chi thuật, tại hắn tàn bên trong kiểm tra lên. Siêu hồn chi thuật là làm một loại kiểm tra ký ức người khác bí thuật bị kiểm tra giả nhẹ thì linh trí tổn thương biến thành xi si ngốc nhà, nặng thì tại chỗ bỏ mình, là một loại rất tà ác bí thuật. Bất quá đối với Lục Văn Bạch loại người này, Phương luôn có thể cũng không sao. Bí thuật vừa ra, từng đạo rời rạc ký ức giống như xem phim xuất hiện ở trong đầu Phương luôn, rất nhanh ánh mắt của hắn liền thoáng qua một tia kinh ngạc. Lại là thần thú chi hồn. Trong mắt Phương luôn phức tạp nỉ non, Lục Văn Bạch trong trí nhớ có ký ức thần thú chi hồn. Cái này đồ tiên môn môn chủ không biết tên họ, tất cả mọi người tôn sưng hắn là không tiền lão tổ. Cái này không Tiền lão tổ rất nhiều năm trước liền đang truy xét tung tích của thần thú chi hồn, đương nhiên cái này không ly kỳ, đại lục tất cả thế lực đều làm như vậy. Nhưng là lao gia hỏa này tương đối may mắn, lại là thật bị hắn tìm được một tia tung tích. Kết quả đã hơn một năm trước đó, hắn liền mang theo đầu tiên môn toàn bộ cao thủ đi tới Bắc Hải, tại các trong thế lực lớn hòa giải, cuối cùng xác định thần thú vị trí hiện thời. Chỗ này là một cái thần bí hải đảo, muốn đi vào hải đảo yêu cầu rất chuẩn bị thêm, mà khoảng thời gian này không Tiền lão tổ một mực chuẩn bị. Bất quá cử động của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, cái này phi mà chính là qua tới kiểm tra. Kết quả bị đội giết đến tương đối thế thảm. Hừ, lúc này ngược lại là thú vị. Phương luôn cười lạnh bóc vỡ lục văn bạch tàn hồn, cuối cùng vỡ nát cách lâm cháo, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phi Sở mới nói, Tuyết Nhi tiểu thư nếu như là đã an toàn, như vậy có thể rời đi. Phi Sở ma sử sở, làm bộ đáng thương nói, thiếp còn không có cảm ơn ân cứu mạng của công tử đây, làm sao có thể liền rời đi như vậy, hơn nữa thiếp hiện tại trọng thương trong người, mong rằng công tử che chở một trận, thiếp nhất định xả thân báo. Phi Sở làm điệu làm bộ, quyến rũ vô cùng, phản phất chỉ cần Phương luôn một câu nói, để cho nàng cởi áo núi dây lưng cũng không đáng kể. Nhưng Lã Phương luôn lại không nhúc đích, thậm chí ánh mắt giễu cợt vô cùng, để cho Phi Sơ Ma một trận lúng túng. Cút. Phương luôn trong mắt hơi híp mắt lên, không còn lăn liền vĩnh viễn lưu lại. Phi Sơ mà không tưởng tượng nổi trận to mắt, vốn dĩ vì người đàn ông này là mơ ước sắc đẹp của nàng ngôi tú nàng, không nghĩ tới lại có thể bị giống lên. Phi Sơ mà trong lòng xấu hổ vô cùng, cuối cùng đoán độc Trừng Phương luôn một cái về sau, cười lạnh xoay người rời đi. Phương luôn cũng không thèm để ý, từ lục văn bạch trong trí nhớ biết được, cái này Bắc Hải thật ra thì không có bao nhiêu thế lực, liền ngay cả Bạch Ngân cấp thế lực cũng không có một cái. Bằng không Không thiên lão tổ cũng không dám nên ngang tới nơi này tầm bảo, nên sẽ đi gặp người này. Vương luôn khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái sau so hướng thẳng đến một cái phương hướng bay vọt. Một đường phong tật địa chỉ, Phương luôn rất nhanh liền đến gần bờ biển. Bắc Hải chính là hồn đạo đại lục phía bắc ven biển chi địa, địa phương tương đối cằn cỗi, không có bao nhiêu cư giả, cho nên Vương luôn cũng là lên ngang, không e ngại bất kỳ thế lực nào. Lục Văn Bạch trong trí nhớ hải đảo, cách hải ngoại vài trăm dặm chi địa, cho nên Vương luôn không do dự thoát ra biển khơi. Biển khơi rộng lớn mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều là nhất nơi nguy hiểm, cái kia vô biên vô tận biển dưới nước không biết ẩn nốt vật gì đáng sợ. Rất ít có hồn giả dám ra biển, Mà Phương luôn chỉ muốn đi vài trăm dặm bên ngoài, tự nhiên lộ ra không quan trọng. Rất nhanh hắn liền phát hiện hải đảo đó rồi, từ xa nhìn lại hải đảo kia giống như một cái vỏ rùa đen, xuất hiện ở vi xanh trong biển, xinh đẹp vô cùng. Bất quá trên hải đảo có một cổ sức mạnh rất kỳ quái phong tỏa, bất kỳ người nào đến gần đều sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Phương luôn cách rất xa liền thấy, có mấy chục người bị ngăn trở ở hải đảo ở ngoài. Bằng nhãn lực của Phương luôn tự nhiên nhìn thấy dẫn đầu chính là một cái lão giả tướng mạo xấu xí, bất quá người này không giận tự uy, khí tức trên người cổ động không ngừng, chắc là không tiền tổ rồi. Hắn thật giống như cảm ứng được ánh mắt Phương Luân, trực tiếp nhìn lại. Bất quá Phương Luân phản ứng cũng sắp, một cái tuấn di chui vào phía dưới trong nước biển biến mất không thấy gì nữa, Không Tiền lão tổ nhìn một hồi không có phát hiện có người, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Phương Luân ở tại biển dưới nước, một cái hộ cháo đem tất cả nước biển cách ly ra, bất ngờ có du ngư hiếu kỳ xuất hiện ở bên người hắn, nhưng là Phương Luân lại bỏ mặc. Không Tiền lão tổ phải có nắm chặt phá vỡ hải đảo ở ngoài cấm chế, xem ra ta chỉ cần chờ rồi. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt biển, Không Tiền tổ chau mày, đột nhiên hỏi, tất cả máu tươi chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể vận dụng." Một cái tráng hán quần áo đen rất cung kính nói, nhưng là Lục Văn Bạch còn chưa có trở lại, cũng đã chết rồi, hiện tại không cần thiết để ý tới hắn. Không thiên lao tổ bất mãn vất tay một cái nói, toàn bộ bác Hải chi địa căn bản cũng không có ra dáng cao thủ, hắn thế mà lại chết ở chỗ này, cho thấy hắn chính là một phế vật, bắt đầu đi." "Vâng." Tất cả mọi người ưng thuận một tiếng, trực tiếp móc ra từng cái hình hồ lô hư khí. Mọi người hai tay kết ấn, miệng hồ lô chô trực tiếp xông ra số lớn máu tươi, cuối cùng hướng trên hải đảo phụ tới. Ầm ầm. Trên hải đảo phương trận pháp điên cuồng lay động, thật giống như vô cùng chán ghét những máu tươi này, cuối cùng buộc phát ra một lồng ánh sáng chặn lại máu tươi ăn mòn. Tiếp tục, đừng dừng. Không Tiền lao tổ hưng phấn cười lớn, những thứ này hổ lô lần nữa bùng nổ số lớn máu tươi. Những máu tươi này máu đỏ vô cùng, ẩn chứa đáng sợ án lực, chỉ sợ không có mấy chục triệu người bình thường không có khả năng thu thập nhiều như vậy máu tươi. Đây chính là mấy chục triệu cái sinh mạng, lại có thể cứ như vậy bị bọn họ chém giết, xem ra Không Tiền lão tổ chuẩn bị chính là những thứ đồ này. Ha, ha, ha. Không Tiền lão tổ dõng nhiên hưng phấn cười to. Nguyên lai cái này tràn đầy oán lực máu tươi lại có thể đem Hải Đạo Lẩm Phong Ngự cho hữu thực, hơn nữa nhìn bộ dáng khẳng định sẽ còn tiếp tục căn mọn. Một khi Hải Đạo Lẩm Phong Ngự ăn mòn rơi, như vậy hắn liền có thể trực tiếp tiến vào. Ầm. Hải Đạo ở ngoài trận pháp ầm ầm mỡ tan, không tiền lao tổ vui mừng quá đỗi, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường có coi, trực tiếp quay đầu căng mắt nhìn. Chỉ thấy nơi chân trời xa, một đám người mênh mông cuồn cuộn bay tới, hiển nhiên chuẩn bị tay. Thú vị. Phương cười, mà khẳng định trở về báo tin. 20. Thiên hạ không có nhàn nhà vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua bốn. Chương 865: Hỗn loạn chuyến cuộc Sắc mặt của Không Tiền lão tổ trở nên dị thường khó coi, trăm ngàn tay đắng phá vỡ Hải Đạo lẫm phong ngự, nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người tới đoạt thức ăn trước miệng quạ, cho dù ai đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, Không Tiền lão ca, hôm nay làm sao như vậy có rảnh rỗi ra biển mời một cái à? Một cái lão phu nhân quái mở miệng cười, này người vóc dáng thấp bé khuôn mặt dữ tợn, nhìn một cái cũng không phải là dễ trêu mặt hàng. Bất quá nhìn nàng đứng ở phía trước người của Tuyết Nhi, chắc là vì sợ mà gia tộc trùng rối. Không Tiền lão ca gia biển du ngoạn đều không mang theo chúng ta, cái này có thể không tử tế. Tạ Vũ Văn Nhạc không mời mà tới, không Thiền lão ca sẽ không để tâm chứ. Bên cạnh lao phu nhân một cái lao giả tóc trắng mở miệng cười. Người này dâu tóc thậm chí ngay cả lông mày đều trắng sau, nhưng là cặp mắt lại sáng ngời vô cùng, còn như dao làm người ta sợ hãi. Vũ Văn Nhạc, Phí bà tử, các ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, hoặc là biến, hoặc là chết." Không Thiền lão tổ cười lạnh mở miệng, sắc cơ bốn phía nói, liền các ngươi xứng sao cùng ta tranh. Hai người đồng loạt ra tay đều không phải là địch thủ của ta. Nếu như các ngươi không thức thời, ta không ngại đưa các ngươi lên đường." Vũ Văn Nhạc cùng Phí bà tử hai người sắc mặt đông lại một cái. Cuối cùng đều là một mặt trịnh trọng. Trước đó khi Không Tiền lão tổ mới tới Bắc Hải, bọn họ cũng đánh qua mấy lần, nhưng là đều ăn một chút thiệt thòi. Nếu như bây giờ đánh nhau, bọn họ không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng là Hải Đảo liền ở phía trước, mà lại nói không có bảo vật nhất định là gần người, mọi người cũng không muốn từ đấy tối lui. Vì sợ mà trong mắt hơi híp, bỗng nhiên cởi duyên nói, "Tổ lão lại, người chúng ta có thể so với đối phương nhiều đây." Vị một câu nói của Tuyết Nhi, trực tiếp để cho Vũ Văn Nhạc cùng Phi bà tử ánh mắt sáng lên, bọn họ nhất thời gợi gần. Ý ý của Tuyết Nhi rất rõ ràng, mặc dù không đánh lại Không Tiền lão tổ, Nhưng là chỉ cần quấn lấy hắn là tốt rồi. Sau đó vì sợ mà mang người đem người của Không Tiền lao tổ toàn diện, cuối cùng còn không phải là hai đại gia tộc đi thăm dò hải đảo. Ha ha ha, chịu chết đi lão cầu. Vũ Văn Nhạc cười lớn, một cái tát hướng Không Tiền lao tổ vô tới. Một tát này đánh ra, thiên địa đột nhiên biến sắc, từng đạo vạn trượng trường ấn trực tiếp gào thét xuất hiện. Phí bà tử càng thêm sắc bén, trực tiếp cười quái dị hướng trên mặt biển đánh một cái, mấy trăm cái trăm trượng lớn nhỏ màu xanh da trời thủy long gào thét xuất hiện, chính mình hướng Không Tiền lão tổ đi. Không Tiền lão tổ sắc mặt coi, bất quá lạnh rên một tiếng, đại lượng kim sắc kiếm khí xuất hiện tại bên người. Còn như thủy chiều cuốn sạch mà ra. Ấm ẩm ầm. Ba người chém giết ở chung một chỗ, trực tiếp đem mặt biển chấn động đến gần 6000 vạn, Phi Sơ Ma thì mang theo đội ngũ khác thẳng hướng người đổ tiên môn. Sát sắt sắt. Song phương tiếng la giết một mảnh, nhất thời ở chỗ này đánh trời long đất lỡ. Mà biển dưới nước, Phương Luân vốn là dự định ngư ông đắc lợi, nhưng là cuối cùng phát hiện mình cũng không tốt hơn. Phía trên đánh vô cùng kịch liệt, phía dưới dĩ nhiên chính là nước biển cuốn sạch, lên sóng biển ít nhất có cao trăm trượng, vô cùng người. Tại loại tình huống hỗn loạn này phía dưới, Phương Luân vật bảo trì bất động, miễn cho bị bọn họ phát hiện. Thực lực thật là mạnh mẽ. Phương Luân âm thầm chất lười, trong lòng cảm khái không thôi. Trước đó mang theo thiên mục cự nhân nhất tộc, một đống lớn địa hồn cảnh, coi như là thiên hồn cảnh đều có, Phương Luân thật ra thì cũng không có một cái chân thật khái niệm. Hiện ở phía trên ba cái địa hồn cảnh sơ kỳ cường giả đang chiến đấu, Phương Luân rốt cuộc biết địa hồn cảnh cường đại. Cái này hoàn toàn chính là gặp nạn tính chất phá hư, phòng trường vùng duyên hại sẽ bị sóng thần cho hủy diệt. Địa hồn cảnh, thiên hồn cảnh, mệnh hồn cảnh, trong lúc bất, bất ta đã sắp bước lên ngọn núi cao nhất rồi. Phương Nôn cười nỉ non, trong lòng cảm thấy một kia phong phú Phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Phi Sơ mà cười duyên sát hại, mang người đem người của Đồ Tiên Môn vây giết, từ từ tẩm thực bọn họ. Không thiên lao tổ thở hổn hển gầm nhẹ, nhưng là đối mặt hai cái đồng cấp cường giả vây giết, trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào thoát thân, chỉ có thể điên cuồng bùng nổ. Sóng thần càng ngày càng lợi hại, Phương Non giống như một viên bàn thạch, vô luận sóng thần làm sao đánh vào, hắn đều bất động như núi. Tái chiến sau một nén nhang, chiến đấu trên trời càng ngày càng kịch liệt, cũng sắp đến rồi phân ra thắng miệng một tiếng, nhưng là hắn nhiên ngây ngẩn, bởi vì hắn lại có thể phát hiện đáy biển có một đôi đỏ ánh mắt của đồng đồng theo dõi hắn. Đáy biển đen tối, đôi mắt này chủ nhân rốt cuộc là ai còn không thấy rõ, nhưng là đôi mắt này hung ác trình độ, lại để cho Phương Luân thầm kinh hãi. Bèo. Phía dưới quái vật không nhìn sóng thần ý lực, điên cuồng hướng Phương Luân chạy tới. Ngay khi nó nhanh đến gần, Phương Luân mới nhìn rõ đây là một đầu cá voi chạm trạng thú, chỉ bất quá hình thể của nó thật sự là quá đáng sợ, khoảng chừng ngàn trượng dài. Như thế một cái vật khổng lồ nhào tới, tuyệt đối là một cái kinh tâm động phách sự tình, một khi bị đụng vào, nhưng là không được rồi. Hơn nữa lúc này Phương Luân ở trong nước biển, chống cự sóng thần đã rất khó khăn, làm sao còn có thể lại đối phó được nó. Bất đắc dĩ, Phương Luân lắc người một cái thoát ra mặt nước. Ẩm. Cá voi trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước, dữ mạnh hướng Phương Luân đánh tới. Chết. Phương Luân người trên không trung quắt trói thai một tiếng, ngón tay trong nháy mắt nhắm tới, một cổ chấn động vô hình đánh rết ở cá voi trên thân cá. Trong lúc im hơi lặng tiếng, cá voi thân thể đột nhiên cứng ngắc, tiếp theo một tiếng ầm vang ngã lại hải lý, tiếp theo rất nhanh bị sóng thần xé thành mảnh nhỏ. Một chiêu chém chết cá voi, Phương Luân cũng không có bất kỳ mừng rỡ, bởi vì tất cả mọi người chiến đấu đã dừng lại, rối kinh ngạc nhìn chằm Phương Luân. chê cười lên tiếng chào. Là ngươi? Không Tiền lão tổ giận dữ, hắn không thể lập tức nhào lên tiêu diệt Phương Nôn. Hắn mặc dù chưa từng thấy Phương Nôn, nhưng là Trung quy từng gặp Phương Nôn mơ họa, đối với cái này rất hắn hôn tôn cựu địch làm sao có thể không có biết. Phương Nôn sao cũng được nón nón vài nói, đương nhiên là ta, nếu không ngươi cho rằng là là ai, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là xem vị. Tìm chết. Không Tiền lão tổ giận dữ, một cái tuấn di hướng Phương Nôn nào tới. Bất quá Phương Nôn lại cười lạnh một tiếng lui nhanh mà ra, cuối cùng cười lớn, có bản lãnh lĩnh tiếp tục đuổi giết ta, xem bọn họ có dám hay không cấp đi ngươi trăm ngàn tay đắng lấy được linh bảo. Toàn thể của Không Tiền lão tổ trong nháy mắt cứng ngắc, nhìn lại Vũ Văn Nhạc cùng phí bà tử, hai người ánh mắt ngược lại là vô cùng mong đợi. Khôn khiếp, Không Tiền lão tổ tức giận trừng phương luôn một cái, lần nữa về tới trên hải đạo phương, song phương giằng co. Công tử quả nhiên cũng tới nơi đây, xem ra Thiếp phải thật tốt bắt chuyện công tử mới đúng. Phi Sơ mà cười duyên một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, các người đối phó đồ tiên môn, tới mấy người cùng ta cùng nhau tiêu diệt tiểu tử này. Nói xong, Phi Sơ mà liền muốn dẫn người tàn sát phương luôn. Nhưng lại đúng lúc này, không bố sóng thần bỗng nhiên lắng xuống, toàn bộ mặt biển tĩnh thật giống như ao tù nước đạo. Điên cuồng như vậy sóng thần lại có thể trong nháy mắt lãng xuống, tất cả mọi người đều ngơ ra, đây là bực nào chuyện quỷ dị? Rốt cuộc là ai làm? 20. Chương 866, Đồ Thiên Long Quy. Không thiên lao tổ linh hồn cảm giác điên cuồng tiêu tán đi ra ngoài, cuối cùng tức giận nói, là ai? Dụ đầu rụt cổ để cho người ta chằng ghét, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận. Những người khác cũng là một mặt phong bị, nhưng là bốn phía nhưng là một trận tĩnh mịch, tính để cho tất cả mọi người đều tâm hoang ý loạn. Vì sợ mà cũng mất tìm Phương Luân tính sổ tâm tư, mà là Khẩn Trương nhìn xem bốn phía. Loại này tính lặng quá quỷ dị, tuyệt đối có cái gì không đúng. Mọi người tại đây đều là từng trải qua vô số sinh tử, tự nhiên có thể cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, tất cả mọi người phân tán ra đến, sợ bị tồn tại thần bí đánh lén. Tất cả mọi người vội vã cuống cùng nhìn bốn phía, chỉ có Phương Luân rung Động nhìn về phía vỏ rùa cái đảo phương hướng. Đó là thứ gì? Một tiếng thét kinh hãi, rốt cuộc có người phát hiện chỗ nào không đúng, bởi vì vỏ rùa cái đảo lại có thể đang tăng lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng đại. Cái đảo có chừng dài mấy ngàn trượng rộng, phía trên đất sét cây tối một dạng không thiếu, không có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng lại hải đảo một mực đi lên trên, mọi người mới rung động phát hiện, ở nơi này là cái gì hải đảo a? Rõ ràng là một cái con rùa đen chân chính sắc a. Vọ rùa đen rốt cuộc có bao nhiêu không người biết, chỉ biết Hải Đạo chỉ là nó một góc băng sơn. Chờ đến toàn bộ vọ rùa đen xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, mọi người đều sợ ngây người, đây là vỏ rùa đen sao? Như thế nào cùng một cái cỡ lớn cái đảo, dài rộng ít nhất mấy trăm ngàn trượng, coi như một con tuấn mã đều đủ để ở phía trên chạy rất lâu rồi. Giống, Một tiếng rồng ngâm đáng sợ, rùa khổng lồ đầu lâu lộ ra mặt nước, lại là một cái rồng khổng lồ đầu. Thật dày dâu, kinh người vậy, vô cùng giữ tận ánh mắt, đều đủ để để cho tất cả mọi người kinh hồn bạc vía. Đồ Thiên Long Quy. Tất cả mọi người nhất thời kêu lên một mảnh, sợ đến liều mạng rồi lại. Truyền thuyết trên đời có một loại rắc hoa trương long quy, chúng nó thọ nguyên kéo dài vô cùng, thích ngủ say tại trên mặt biển, vừa ngủ chính là mấy ngàn năm. Lâu này, nó lộ ra mặt biển lưng rùa liền sẽ trở thành một hòn đảo nhỏ, nó không động đậy không người có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Tất cả mọi người không nghĩ tới thế mà lại gặp phải loại đồ thiên long quy này, quá đáng sợ, thành niên đồ thiên long quy nhưng là mệnh hồn cảnh đỉnh phong tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long quy trôi lơ lửng ở trên mặt biển, giống như một tòa núi lớn uy nga, để cho tất cả mọi người ngỡ ngộ núi cao, sợ đến không dám núp. Đích. Móng vuốt đáng sợ, ánh mắt sắc bén, khơi hơi run rẩy một cái vỏ rùa bên trên đất sét rồi rít rơi xuống, chỉ lộ ra một tấm bia đá. Phong ấn bia đá. Phương Luân trong lòng kêu lên, mà đám người không tiền lão tổ cũng là kinh hồn bạc vía, cái này sau lưng Đồ Thiên Long Quy vác một tấm bia đá, cái này chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết có bảo vật, nhưng là ai dám đi cướp? Không muốn sống nữa. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là Phương Luân lại cười lạnh mở miệng nói, các vị không dám lúc ních. Không thấy Đồ Long Quy năm này lão thể suy sào, ít nhất hơn trăm năm tọa nguyên, đều sắp thân chết rồi. Đám người không tiền lão tổ ánh mắt sáng lên, nhìn kỹ một cái, thật đúng là phát hiện cái này Đồ Thiên Long Quy khí tức cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, tối đa chỉ có thiên hồn cảnh tiêu chuẩn. Sinh vật mạnh mẽ đi nữa đều có thọ nguyên sắp hết, hồn thú càng là như vậy, mặc dù Đồ Thiên Long Quy thọ nguyên kéo dài, nhưng là trăm vạn năm thọ nguyên đã đến đỉnh. Hồn thú tuổi già sức yếu nhanh thời điểm tử vong, cuối cùng sẽ thực lực hạ thấp, bởi vì chúng nó một thân sức mạnh đều tại trong nội thân. Nếu như là mệnh hồn cảnh Đồ Thiên Long Quy, mọi người có xa lắm không tuyệt đối chạy bao xa. Nhưng là nếu như chỉ là tiên hồn cảnh Long Quy, có lẽ chỉ có cơ hội cướp đoạt lưng nó bia đá. Lòng của mọi người ầm ầm mà động, cuối cùng ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Các vị nghĩ như thế nào? Không tiền lao tổ tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Đúng một cái, mỗi người dựa vào thực lực, có cái gì thủ riêng trước công xuống. Đúng, bảo vật đang ở trước mắt, còn có người nào những ý nghĩ khác? Đương nhiên trước đạo được bảo vật lại nói. Vũ Văn Nhạc cùng phí bà tử dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, chúng người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Quy, thật không thể lập tức nào tới. Phương luôn trong lòng âm thầm tính toán. Long Quy mới vừa tỉnh lại khẳng định phản ứng chậm lụt, cho dù ai ngủ say mấy ngàn năm đều sẽ phản ứng chậm lụt, nếu không nó cũng sẽ không một mực không động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Đây chính là phương luôn cơ hội, chỉ cần mấy cái tuấn di thời gian, liền có thể chạm tới bia đá. Một khi chạm tới bia đá, như vậy Phương Luân cũng thành công, về phần những người khác, sinh tử Phương Luân cũng mặc kệ. Phương Luân sở dĩ cố ý khích lên mọi người tham lam chi niệm, không quan tâm là muốn để cho bọn họ cho chính mình che chở thôi. Người đông thế mạnh nào qua, Long Quy không biết giết ai được, chỉ cần do dự trong náy mắt, Phương Luân liền có cơ hội rồi. Lên Không thiên lão tổ đột nhiên quát chói thai một tiếng, tất cả mọi người không chút do dự hướng Đồ Thiên Long Quy nhào tới, một cái thuần di trực tiếp ép tới gần. Mà Phương Luân thì không giống nhau, hắn đầu tiên là hướng bên trái vọt một cái, cuối cùng kẹo một cái cuông ngoặt hướng trên lưng Long Quy lướt đi. "Giống." Đồ Thiên Long Quy gào thét một tiếng, trên mặt biển trực tiếp bùng nổ khủng bố sóng thần, nước biển hóa thành vô cùng vô tận lợi kiếm hướng mọi người lướt đi, liền ngay cả Phương Luân cũng không ngoại lệ. Phương Luân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Đồ Thiên Long Quy quả nhiên phản ứng chậm rất nhiều, nếu như nó không phải là phản ứng chậm, một kích này mọi người căn bản là không tiếp nổi. "Húng!" Quát chói tai một tiếng. Phương Nôn trực tiếp dùng thân thể chống cự những thứ này, nước biển lợi kiếm. Đinh đinh đinh. Lợi kiếm điên cuồng nổ bắn ra đến trên người Phương Nôn, nhưng là vô luận là bắn tới tứ chi vẫn là trước ngực, đều bị thần thú Văn Thân ngăn trở, chút nào không thể thương tổn đến Phương Nôn. Về phần những người khác coi như thảm, địa hồn cảnh trở xuống trừ Phi Sơ Mà ở ngoài, đã sớm toàn bộ diệt tuyệt, biến thành một đống huyết vũ biến mất không thấy gì nữa. Mà không tiền lão tổ bốn người cũng là đau khổ chống đỡ, về phần Phi bởi vì nắm trong tay một khối cổ ngọc bài, lại có thể bình nhiên vô sự. Phi Sơ mà khối ngọc bài này thả ra lồng ngự vô cùng cường đại vô cùng vô tận lợi kiếm lại có thể không cách nào suy đấu, nàng lắc người một cái trực tiếp xông lên lưng rùa. Phương Luân lắc người một cái cũng xông lên lưng rùa, hai người bốn mắt đối lập sát cơ tràn ra, không chút do dự hướng bia đá nhào tới. Cút. Phương Luân tức giận gầm nhẹ, trực tiếp đấm ra một quyền. Hiện tại ba người không tiền lão tổ vẫn còn đang tại Long Quy bên trong phạm vi công kích, hắn chỉ cần va chạm vào bia đá liền tốt rồi, làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này? Ầm. Dũng mãnh một quyền đánh vào phí trên người tốt nhưng là phòng ngự trên người nàng lại có thể cường đại thường, Phương Luân bị một cỗ đáng sợ lực phản chấn, chấn bay ngược. Buồn cười, ngươi cho rằng là ngươi có thể đối phó được thần của ta con cháu." Phi Sơ mà châm chọc cười to, trong nháy mắt xuất hiện ở bia đá trước đó. "Bảo vật là của ta." Phi Sơ mà hưng phấn hoan hô, hướng thẳng đến bia đá bắt đi. Nhưng là nàng không thấy Phương luôn khỏe miệng một tia giễu cợt, quả nhiên, tay nàng mới vừa va chạm vào bia đá phù văn, trên tấm bia đá trực tiếp bùng nổ một cổ kinh người chấn động. Ẩm. Phi Sơ Ma lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí ngay cả thân thể đều vỡ nát, hồn thể yếu ớt té xuống đất, hoảng sợ nhìn về phía bia đá, đã trợn tròn mắt. 20. Chương 867, các ngươi có thể chết. Trừ Phương luôn ở ngoài, những người khác cũng toàn bộ đều ngẩn ra, cái bia đá này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể chuyển ra mạnh mẽ như vậy lực phản chấn. Đây không phải là bảo vật, đây là tà vật. Vì Sợ mà hoảng sợ kêu to, không chút do dự lùi lại. Phí bà tử nhất thời giận dữ kêu lên, "Tuyệt nhỉ, ta lệnh cho ngươi bắt lại bia đá, lui nữa ta liền giết ngươi." Tổ hại ngoại không được à, sức mạnh kia quá đáng sợ, căn bản không phải là nhân loại có thể ngăn cản. Vì Sợ mà kinh hoàng thất thố la lên, "Nhanh đi." Phí bà tử tức giận rít gào, ánh mắt quả thật là có thể giết người. Ba người bọn họ đã bị Đồ Thiên Long Quy không trụ mắt thấy sức mạnh Long Quy chậm rãi khôi phục, bọn họ không chỉ không dám tiến tới, ngược lại thì liều mạng lui về phía sau. Hiện tại phí bà tử hy vọng liền toàn ở phí trên người Tuyết Nhi rồi, nàng làm sao có thể không buồn giận. Bị ánh mắt đáng sợ kia của phí bà tử chợt mắt nhìn một cái, phí Sơ mà sợ đến cả người run lên, cuối cùng cắn răng lần nữa hướng địa đá bắt đi. Người anh! Trên tấm địa đá bùng nổ một cổ hồ quang điện, trực tiếp đánh vào phí trên người Tuyết Nhi. Không! Phí Sơ mà kêu thê lương thảm thiết, hồn thể điên cuồng vỡ liền ngay cả muốn chạy trốn cũng không có khả năng, cuối cùng mang theo một tia hối tiếc tự tử, tử tiêu tan. Nàng tiêu tan trước nhìn về phía Phương Luân. Khi thấy trong mắt Phương luôn giễu cận về sau, nàng mới hối hận và phần. Chờ đến vì sợ mà bị chấn sau khi chết, phí bà tử ba người khiếp sợ dị thường, không chút do dự liều mạng rồi lại, cuối cùng tránh được long cốt phạm vi công kích. Thật quỷ dị bia đá, lần này thua thật lớn, ở nơi này là bảo vật gì? Căn bản chính là ta vật. Khôn khiếp, lúc này bị hố chết rồi. Ba người không tiền lão tổ tức giận gầm nhẹ, nhưng là cũng không dám lại tiến lên. Giống. trong mắt Đồ Thiên Long quy thoáng qua một tia hý ngữ, không thèm để ý hất đầu một cái về sau, cũng không đội bọn hắn, ngược lại thì vô vị nhắm hai mắt lại. Mà tại không tiền lão tổ nghĩ rời đi, Vương Luân lại cười ung dung hướng bia đá đi tới. Tiểu tử kia cũng muốn dây vào bia đá. Quả thực là không biết sống chết. Chết tốt nhất, không chui ngay ra đây ta cũng muốn giết hắn. Ba người Không Tiền lão tổ tức giận đứng bước lại, muốn nhìn Vương Luân chết như thế nào. Nhưng là Phương Luân lại sỉ cười một tiếng, trực tiếp đem bàn tay đặt ở trên tấm bia đá. Oen. Bia đá điên cùng vỡ nát, ba người Không thiền lão tổ đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Giống! Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, một đầu vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây cũng là một cái cung điện lớn nhỏ khối cầu, nó củ ngắn không có tay chân, chỉ có một cái khổng lồ bụng. Da thịt là màu đen tuyển, nhưng là trên người lại có rất nhiều chướng cổ quái miệng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thần thú sơ vị. Đám người không tiền lão tổ khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, thần thú sơ vị, được xưng trên thế giới tham lam nhất thần thú, nó rất thích ăn, cái gì đến trong miệng đều là mỹ vị. Nhưng là thực lực của nó cũng không kém, coi như là tam hồn viên mãn cường giả trí cao ở trước mặt nó đều chỉ có biến thành thức ăn phần. Ba người không tiền lão tổ sợ đến cả người run rẩy, liền ngay cả Đồ Thiên Long Quy đều sợ đến run lẩy bẩy không dám lúc Thần thú vị không nói gì, một đôi song miệng to nứt ra cười một tiếng tuấn thẳng đến Phương Luân nhào lên, trực tiếp biến mất ở sau lưng Phương Luân. A! Phương Luân kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hai mắt trợn tròn ra thịt đỏ lên, thậm chí hai tay bó quỳ nổi gần xanh, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Bất quá rất nhanh Phương Luân liền khôi phục như thường, thập nhị linh thần quyết vận lên về sau, khí tức trên người của hắn bắt đầu một đường kéo lên. Anh phách cảnh tầng 7, tầng 8, 9 tầng, 10 tầng, cuối cùng trực tiếp đột phá đến địa hồn cảnh, Phương Luân sau đầu Phương xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói, chính là Tam hồn thần quang. Phương Luân lại có thể trực tiếp đột phá đến địa hồn cảnh không chỉ là thân thể đột phá, thậm chí từng cổ lực lượng kỳ dị từ phía sau lưng chuyển tới ý thức hải. Sau khi cổ sức mạnh này tiến vào ý thức hải, Phương Luân theo bản năng vận lên Thập Nhị Linh Thần Quyết, linh hồn của hắn lại có thể điên cuồng hấp thu cổ sức mạnh này lớn mạnh, cuối cùng một đường thế như trẻ che đột phá đến địa hồn cảnh, cho nên mới có thể ngưng tụ Tam Hồn Thần Quang. Thập Nhị Linh Thần Quyết lại có thể tăng cường hồn lực. Phương Luân ngạc nhiên như điên, mà ba người không tiền lão tổ đã sớm sợ ngây người, đây là thủ đoạn gì? Thần thú bị thu nạp vào trong thân thể tăng cường thực lực. Đây quả thực là siêu việt người bình thường nhận rồi. Phương Nôn hai mắt trùng một cái, ánh mắt như dao của tới Lập tức dọa đến ba người bọn họ kinh hồn bạc vía. Ba vị, các người có thể chết rồi." Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng, bước ra một bước, thân thể của hắn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt ba người, từng cổ ngập trời sát cơ trong nháy mắt phong tỏa ba người. Ba người không tiền lão tổ sợ đến cả người run dậy phảng phất Phương luôn là một cái thiên thần, tùy thời có thể bóp chết bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là một khi dám động Phương luôn tuyệt đối trong nháy mắt giết giết bọn hắn. Giết. Ba người không tiền lão tổ sau khi phục hồi tinh thần lại điên cuồng tụ tập lực lượng toàn thân một trường hướng Phương luôn đánh. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến lão giang hồ. Tự nhiên biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý, ít nhất sẽ không lỗ l่ะ. Nhưng là đối mặt ba người bọn họ sắc bén trưởng ấn, Phương Luân lại nhìn cũng không nhìn, mặc cho bọn họ hoành trên người. Hoành. Ba đạo tiếng vang trầm đục, ba người không tiễn lao tổ trời long đất lở trưởng ấn trực tiếp đánh ở trên người Phương Luân, nhưng là một cổ đáng sợ lực phản chấn của tới, ba người bọn họ không chỉ không có thể gây tổn thương cho hại đến Phương Luân, ngược lại thì chính mình bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Ba người sợ ngây người, chưa bao giờ gặp qua nếu như chuyện kinh người tình. Lên đường đi. Phương Luân cười lạnh một quyền đánh ra, toàn bộ không gian đều đang điên cuồng lan loạn. Thậm chí nước biển đều bị đáng sợ quyền tính ảnh hưởng, nhấc lên cơn sóng thần. Một quyền này khủng bố như vậy, sợ đến ba người không tiền lao tổ hít ngược một hơi khí lạnh, không chút do dự đồng loạt ra tay. Ẩm. Nô âm đáng sợ, sức mạnh bốn người điên cùng đụng vào nhau. Sức mạnh ba người không tiền lao tổ trong nháy mắt bị đánh nát, mà Vũ Văn Nhạc cùng phí bà tự thế thảm bị đánh bể, không chỉ thân thể vỡ nát, liền ngay cả hồn thể đều bị đánh thành tàn bã, chứ không thể chết lại. Không tiền lão tổ chạy tương đối nhanh, hắn thân thể vỡ nát về sau, hồn thể nhanh chóng lui nhanh, cho nên tránh thoát một kiếp. Nhìn lại phong luôn, nhưng là vẫn không núc núc, hiển nhiên không có bất kỳ tổn thương. Không Tiền lao tổ đã bị sợ choáng váng, đây cũng quá hung mãnh. Trốn. Không Tiền lao tổ hóa thành một vệ sáng điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, nhưng là Phương ngôn lại kinh thường giễu cợt. Nếu như bị ngươi chạy, như vậy ta liền mất mặt rồi. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, trên bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, cuối cùng hóa thành một đạo cự long màu đen. Giống. Cự long màu đen một tiếng gào thét, lại có thể điên cuồng hít hơi, đem Không Tiền lao tổ hồn thể trực tiếp hút tới. Không. Không Tiền tổ căn bản không có lực phản kháng, cuối cùng trực tiếp bị hắc long Sau khi hắc long biến mất, hắn cũng hoàn biến mất không còn chút nào. Đồ tiên môn Diệt, Phương Luân liên tục cười lạnh. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 868, tồi tót. Tàn sát ba người không tiền lão tổ, Phương Luân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được trên người sức mạnh vô cùng vô tận về sau, mới thỏa mãn nhếch miệng cười một tiếng. Phương Luân hiện tại rốt cuộc có đặt chân trong thiên địa sức mạnh, hiện tại cũng không phải là người nào đều có thể giết hắn. Coi như tại hoàng kim cấp trong thế lực, Phương Luân thực lực bực này cũng là có thể đem ra được. Phương nhiên xoay người, bởi vì Đồ Long vẫn chầm chầm hắn. Phương bị dị thường, Đại ra hỏa này cũng không phải là dễ chơi trêu, thật sự nổi giận, có lẽ một chiêu cũng có thể diệt hết Phương Luân. Nhưng là để cho Phương Luân kỳ quái chính là, ánh mắt của Đồ Thiên Long Quy lại có thể vô cùng nhu hòa, không chút nào trước đây hung ác sắc cơ, ngược lại thì lộ ra gắt gao mệt mỏi cùng từ khí. Giống. Đồ Thiên Long Quy yếu ớt gầm to một tiếng, không nỡ nhìn Phương Luân một cái, mỹ mắt bắt đầu từ từ run dậy. Nó bộ dạng kia, rõ ràng là nhanh bỏ mình triệu chứng, chắc là thọ nguyên sắp hết rồi. Ai? Phương Luân thở dài một tiếng, trong lòng không giải thích được có chút phiền muộn, cái cuối cùng lắc mình xuất hiện ở Long Quy đầu, đưa tay chạm đầu của Long Quy. Lăng Viếu Đớt đều to, ánh mắt càng ngày càng mệt mỏi. Ầm ầm, xa xa bỗng nhiên chuyển tới từng trận nổ ầm đáng sợ, hiển nhiên có người đang điên cùng chiến đấu. Phương Luân không thích trận mắt nhìn sang, mặc dù bởi vì quá nhìn xa không nhìn thấy đấy là ai đang chiến đấu, nhưng là mặt biển nhấc lên ngàn trượng sóng biển vẫn để cho hắn thầm kinh hãi. Toàn bộ biển khơi giống như nỗi điên ngàn trượng sóng biển rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ đại lục đều có thể bị lật. Có mệnh hồn cảnh cường giả đang chiến đấu. Phương Nôn hít ngực một hơi khí lạnh, cổ đều có chút khô rồi. Trước đó cho là chính mình rất cường đại, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này kinh người sóng biển Phương Luân mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đây không phải là cường giả thiên hồn cảnh có thể bùng nổ sức mạnh kinh khủng, tuyệt đối là mệnh hồn cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau. Ẩm. Một đạo sóng biển che ngập bầu trời vô tới, mang theo một cổ tử vong chi khí, để cho Phương Luân nhướng mày một cái. Hắn cảm giác nếu như mình chống cự, không chết cũng muốn trọng thương, đây cũng không phải là chuyện đùa. Cuối cùng Phương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Đồ Tiên Long Quy dưới người trốn một chút. Ầm. Cung bố sóng thần tàn bạo đánh xuống, nhưng lại để cho Phương Luân vui mừng chính là, thân thể của Đồ Tiên Long Quy không có bất kỳ rung động, mặc cho đáng sợ sóng thần la lộn, nó lại không có một tí nhúc nhích. Thật là mạnh lực phòng ngự. Phương Luân thầm kinh hãi, đồ tiên long quy mặc dù nhanh chết giả, lực công kích tương đối kém cỏi, nhưng là một thân lực phòng ngự vẫn là tương đối bá đạo. Phương Luân phòng trừng, coi như là bình thường mệnh hồn cảnh tới, đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Kinh Thiên động địa sóng thần gầm thét mấy bội gương thời gian, tiếp theo không chỉ không có lắng xuống, ngược lại thì càng ngày càng đáng sợ. Tệ hại, những cường giả kia hướng nơi này di động. Phương Luân trong lòng hơi động, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chém giết các cường giả khẳng định xuất hiện tại phụ cận, nếu không sóng thần cũng không sẽ càng ngày càng đáng sợ. Loanh thoáng trong lúc đó, Phương Luân Phảng bất cảm giác được một đám người vây giết ba nam tử. Phương Luân cũng không nhìn thấy, nhưng là đây là một loại rất cảm giác thần kỳ, phản phất là hắn có thể cảm giác từ xa tình huống. Nhưng là loại này cảm giác thần kỳ trong nháy mắt liền không có. Bên hai Phương Luân lần nữa khôi phục ngập trời tiếng sóng thần. Thật may có Đồ Thiên Long Quy Kiếm, nếu không Vương Luân đã sớm bị sóng thần xé thành phân vụ rồi. Phương Chính Phương Chính Nam, các người hai lão cũng đừng chết kiêng, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, mau mau thúc thủ chịu trói, đem tiểu tử kia giao ra. Đánh tiếp nữa Đường trách chúng ta không để mặt mũi rồi. Chừng mấy tiếng gào thét đáng sợ xuyên thấu sóng thần, chính mình chui vào phương ngôn mảng nhĩ bên trong, trấn hắn thiếu chút nữa hộc máu, điều này hiển nhiên là trong đó một nhóm người, hơn nữa số người còn không ít, mà bị đổi giết, chắc là ba người. Trong đó hai cái gọi là phương chính đông phương chính nam, mà bọn họ tuổi tác hẳn là thật lớn, còn che chở một người trẻ tuổi, hơn nữa người này là nam tử. Một đống lớn tin tức bị phương ngôn phân tích ra được, để cho ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Nam mơ. Một tiếng như sư tử gào thét rung động tiên địa, các người đám này giấu đầu lòi đuôi đồ vật, không dám lộ ra bộ mặt thật. Sợ chúng ta phương gia gây sự với các ngươi sao? Đồ hỗn trướng. Một cái khạc thanh âm trầm ổn gầm nhẹ, đây là phương gia chúng ta duy nhất một cây độc miêu, nếu như các vị liều chết bức bách, như vậy thì đừng trách chúng ta phương gia không chết không thôi. Phương gia? Phương Luân kinh ngạc nhỉ non một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Thập Phương Thành Phương gia, tại đại lục 12 đại hoàng kim trong thế lực coi như là tương đối bá đạo tồn tại, liền ngay cả cường đại nhất thiên mệnh thần cùng cũng không dám coi thường. Giống như phương thiên tứ bậc tiên tài này tuyệt luân chi nhân, cũng chẳng qua chỉ là một cái con em dòng thứ. Phương Non đều không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được người bọn ra phương ra, hơn nữa còn là phương gia duy nhất một cây đồng miêu. Có lẽ mấy vạn năm trước vẫn là một nhà đây. Phương Non nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại không có ra đi hỗ trợ ý tứ, hắn đi ra ngoài chính là một cái chết, điểm này tự biết mình vẫn phải có. Các các các, các đây là tự tìm, các minh đệ đường dầu dính, bảo vật lấy ra bắt chuyển hai cái này thứ không biết chết sống. Một tiếng âm thanh quái gì chuyển tới. Rất nhanh, phương chính đông phương chính nam âm thanh vừa kinh vừa sợ của hai người liền chuyển tới, hiện nhiên bị ám toán. Khốn kiếp, ta liều mạng với các ngươi. Từng tiếng gà két, phương chính đông phương chính nam hiển nhiên nổi giận, điên cuồng bùng nổ, nhưng là thật giống như lại ăn thiệt tỏi rất lớn, bị đánh liên tục bại lui. Cũng đừng đánh tới nơi này. Phương Luân trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng là hắn còn chưa phản ứng lại, một đạo kiếm khí đáng sợ liền xuyên thấu sóng thần bổ về phía Đồ Thiên Long Quy. Không sẽ xui xẻo như vậy chứ? Phương Luân tức miệng mặn to. Vâng anh. Nộ âm đáng sợ, Đồ Thiên Long Quy vốn là đã thoi thoát, cuối cùng trực tiếp bị đạo kiếm khí này đánh chết. Nhưng là nó vỏ rùa đen lại bền bỉ dị thường, lại có thể sống sờ sờ đem đạo công kích này khiên xuống dưới. Phương luôn còn chưa kịp thở vào một cái, một cổ chấn động đáng sợ chi lực truyền tới, hắn trực tiếp bị chấn hộc máu té xỉu, liền linh hồn đều thiếu chút nữa vỡ nát. Chờ đến hắn kẽ xỉu đi qua, kinh thiên động địa sóng thần cũng từ từ lắng xuống, chỉ chuyển tới hai tiếng cuồng loạn gào hét. "Hỗn đản! Giám giết thiếu chủ của chúng ta, các ngươi chờ, vô luận các ngươi là ai, phương ra tuyệt đối cùng các ngươi không chết không thôi." "Thiếu chủ, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Thiếu chủ chết rồi, chúng ta làm sao trở về giao phó? Lao tổ tông sẽ giết sạch toàn tộc chúng ta." Phương Chính phương chính Nam âm thanh tức giận của hai người truyền tới. Chờ đến sóng thần lắng xuống, chỉ thấy trên mặt biển có một chiếc tinh xảo phi chu. Chiếc này phi chu mặc dù nhỏ đúng dịp, nhưng lại tinh mỹ dị thường, cả người tản ra cao quý khí tức điên nhã, hiển nhiên không phải là bình thường phi chu. Mà trên phi chu, hai cái lao giả tóc bạc hoa dâm tức giận gào thét, mà trước người bọn họ thì ngược lại một bộ thi thể của người tuổi trẻ. Bọn họ hai mắt trợn tròn tức giận dị thường, trên người có chút ít chất vật, làm thế nào đều không cách nào che giấu sự đáng sợ của bọn họ khí tức. Lúc này, bọn họ chính là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua bốn. Chương 869, đều thiếu chủ. Phương Chính Đông, Phương Chính Nam mặc dù là tuyệt thế cao thủ, nhưng lại là lệ thuộc phương gia Bản tri lang nô, nhiệm vụ chính là đem phương gia huyết mạch duy nhất an toàn mang về. Nhưng là bây giờ cái này một cây độc miêu đều chết hết, bọn họ làm sao có thể không giận? Thật ra thì bọn họ càng sợ hãi là Lao tổ tông sẽ bùng nổ, đến lúc đó thì phiền thoái. Chớ bị ta cha ra là ai, nếu không tuyệt đối cùng bọn họ không chết không thôi. Tính khí bốc lửa phương Chính Đông thở hồn hển gầm nhẹ. Phương Chính Nam không nói gì, sắc mặt âm tình bất định một trận về sau, lại kinh ngạc nhìn về phía Đồ Thiên Long Quy. Đồ Thiên Long Pi lúc này đã chết đi chỉ bất quá vẫn như cũ trôi lơ lửng ở trên mặt biển, mà phương luôn cũng hôn mê ở phụ cận đầu nó, không có bị đáng sợ sóng biển cuốn vệ. Ồ, Phương Chính Nam khẽ gi một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phương Chính Đông không nhịn được nói, nhìn cái gì chứ, không phải là một con chết giả lòng quy sao? Mặc dù xác nó là cái bảo vật, nhưng là chúng ta bây giờ đều có phiền toái lớn rồi, làm sao còn có thời gian chú ý bảo vật. Ta không quan tâm một con long quy xác, ta chỉ là quan tâm cái tên kia." Phương Chính Nam cười lạnh nói, ngươi nhìn thân hình của hắn, có phải hay không là cùng thiếu chủ không sai biệt lắm, tội tắc cũng rất nhẹ." Phương chính Đông sợ đến cả người run lên, Không tưởng tượng nổi mà nói, không thể nào, ngươi nghĩ? Đúng, đem tiểu tử này kiếm về đi làm thiếu chủ, tạm thời thay thế cũng được, nếu không hai chúng ta lúc này là thực sự chết chắc." Phương Chính Nam cười lạnh mở miệng. Phương Chính Đông bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng biệt xuất một câu nói, "Ngươi cũng quá lớn mặt rồi, lừa gạt lao tổ tông cái tiếc nhưng là từ tội a, vạn nhất bị phát hiện rồi, như vậy người nhà chúng ta đều phải chết. Hiện tại liền không cần chết sao?" Phương Chính Nam cười lạnh nói, "Hiện tại cứ như vậy tay không trở về, lão tổ tông còn không có đem chúng ta sẽ thành mà nhỏ, cái kia 13 dòng thứ người liền sẽ để chúng ta chết không có chỗ chôn." Phương Chính Đông bị dọa phát sợ, một mặt trắng bệnh, cuối cùng nghi ngờ không thôi. Chớ do dự. Phương Chính Nam hưng phấn nói, nếu như đến lúc đó lao tổ tông xác định tiểu tử này không phải là Phương gia chi nhân, như vậy theo chúng ta có quan hệ gì, gây gớm liền nói là làm lầm người, ít nhất so với hiện tại tội danh nhẹ chứ. Đúng vậy. Phương Chính Đông hưng phấn vô đuổi, vẫn là người lão gia hỏa này đầu góc tốt xứ, đến lúc đó chúng ta nhiều nhất bị bế quan, không đến nơi đến trốn. Ha ha ha. Phương Chính Nam hài lòng cười, trực tiếp đưa tay chộp một cái, thân thể của Phương liền không tự chủ được hướng hắn phiêu tới. Chờ đến Vương Nôn cùng người trẻ tuổi kia bảy lúc ở chung với nhau, Phương Chính Nam hai người mới thẩm tinh hãi, nguyên lai bộ dáng của hai người Phương luôn lại có bảy phần nhìn nhau, xem ra thật sự chính là ông trời chủ định rồi. Được, chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, vội vàng cho hắn hạ phong ấn. Phương Chính Đông hưng phấn hoan hô, cuối cùng vung tay lên, số lớn cấm chế bao phủ Phương luôn toàn thân. Những cấm chế này chính là phù văn, giống như từng cái con nòng nọc, trực tiếp trôi vào trên giới toàn thân Phương luôn, tiếp theo thân thể của hắn liền điên cuồng run lên dậy. Đương nhiên, Phương luôn đột nhiên trợn mở ra, ánh như dao đi qua. Ánh mắt thật sắc Không tệ tiểu gia hỏa, lại có địa hồn cảnh thực lực, xem ra chúng ta được bảo. Phương chính nam phương chính đông hưng phấn nghị luận, lại để cho Phương Luân không giải thích được. Phương Luân cao mày đánh giá hai người này, khí tức trên người bọn họ kinh người, mỗi một cái động tác đều mang sức mạnh đáng sợ. Phương Luân không đốc, một cái liền đoán được thân phận của bọn họ. Lại cảm giác một cái trên người vô hình cấm chế, sắc mặt của Phương Luân một cái âm trầm xuống. Mặc dù những cấm chế này không thể chói buộc thần thú văn thân, nhưng là Phương Luân không có hữu thần thú văn thân địa phương lại sẽ phải chịu cấm chế tổn thương. Chỉ cần xuống cấm chế người tâm nghiệm vừa động, Phương Luân liền tuyệt đối ngon cụ đòi. Hai vị tiền bối đây là ý gì? Phương Luân lạnh lùng hỏi. Phương Chính Nam cùng Phương Chính Đông hiển nhiên bị Phương luôn cái kia bộ dáng chấn định khiếp sợ một cái, hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Phương Chính Nam nói: "Tiểu tử, ta bất kể ngươi trước đó là người nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi sau đó là chúng ta thập phương thành phương gia hậu duệ duy nhất, hiểu không?" Phương luôn mi tâm dần mình, làm sao không biết tâm tư của bọn hắn? Lại nhìn một cái trên thuyền bay cái kia thi thể của người tuổi trẻ, người trẻ tuổi này chết rất ấn tượng, thân thể không có tổn thương chút nào, nhưng là linh hồn đã sớm vỡ nát, thần đô không cứu được hắn. Lấy chỉ số thông minh của Phương ngôn, một cái liền hiểu rõ rồi chứ hết thảy. Hai vị tiền bối thật thông minh. Phương Luân nụ cười giễu cợt nói, lại muốn cho ra thay mặn đổi đạo phương pháp, nhưng là các ngươi không sợ ta làm việc. Bất nói, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, ngươi chính là một cái khối lỗi, lắm miệng nữa ta để cho ngươi sống không bằng chết. Phương Chính Đông cười gần uy hiếp. Phương Luân trong mắt hơi híp nở nụ cười lạnh, Phương Chính năm nhìn, liền vội vàng giảng hòa nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng cố chấp, ngươi chỉ muốn giúp chúng ta một tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không giúp, ngươi cũng đừng trách chúng ta giết người diệt khẩu rồi. Sắc mặt của Phương Luân cái này nhìn mới tốt lên một tí, chớp mắt một cái Phương Luân liền biết lần này là thật sự không đi được nhất định phải hỗ trợ mới được. Ta đã ứng." Phương luôn lạnh lùng nói, "Không phải là diễn xuất sao? Ta biết, tới Têu Tiêu Tiếng thiếu chủ nghe một chút. Ngươi." Phương Chính Đông nhất thời bị chọc tức, dẫn đến dựng dâu trợn mắt. Phương Chính Nam liền vội vàng kéo lại hắn, sau đó khuyên nói, "Ngươi khí cái gì? Trở về còn không phải là muốn gọi hắn là thiếu chủ, bây giờ gọi thói quen miễn phải trở về lộ ra chân tướng, cả nhà chúng ta già trẻ mệnh coi như ở trên người hắn rồi." Phương Chính Đông nghe vậy sững sở, nhất thời nở nụ cười khổ, "Tại sao ta cảm giác chúng ta là tìm một cái cha ruột hầu hạ à? Nói nhạo, muốn sống thì phải phục vụ tốt rồi. Phương Chính Nam tức giận trách mắng. Cuối cùng hai người cầu nhỏ một trận, Bất Đắc Dĩ cung, cung kính kính hướng Phương luôn hành lễ nói: "Phương Chính Nam, Phương Chính Đông tham kiến thiếu chủ." Phương luôn sắc mặt cổ quái đáp một tiếng, lại là có chút giở khóc giở cười. "Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất tốt thành thật một chút, chúng ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, vạn bại lộ một cái rồi, tất cả mọi người cùng chết." Phương Chính Đông cuối cùng vẫn là không nhịn được uy hiếp một tiếng. Phương luôn trong lòng không thích, cười lạnh nói: "Têu thiếu chủ." Phương Chính Đông tức đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại cuối cùng vẫn là đổi giọng một tiếng thiếu chủ. "Thiếu chủ." Phương Chính Nam rất cung kính nói: Xin ngài nhớ kỹ, ngài là phương gia duy nhất chủ gia hậu duệ, thân phận vô cùng tôn quý, từ nhỏ bị đưa đến hải ngoại bồi dưỡng, hiện tại do hai chúng ta chính thức đón ngài trở về phương gia. Phương Luân không nói gì, chỉ là tiện tay đem cái kia thi thể của người tuổi trẻ bỏ lại biển làm mồi cho cá mập, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ta hiện tại tên cứ gọi là gì?" "Phương Luân." Phương Chính Nam nghiêm túc nói, "Ngàn vạn lần chớ quên rồi, lầm tất cả mọi người phải chết." "Phương Luân." Sắc mặt của Phương Luân cổ quái vô cùng, thậm chí có chút giở khóc giở cười, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Phương Luân đóng vai Phương Luân. 20. Chương 870. Dẫn mất phương tiên tử. Thập Phương Thành, tọa lạc tại hồn đạo đại lục hướng đông nam, chính là một cái dài rộng mấy trăm ngàn dặm, liếc mắt nhìn không thấy bờ thành trì. Tòa thành trì này chính là phương gia đời thứ nhất lao tổ sáng lập, cho đến ngày nay đã tồn tại mấy trăm ngàn năm, là toàn bộ đại lục xa xưa nhất cũng là khổng lồ nhất thành trì. Ở chỗ này sinh sống lấy hơn 1 tỷ hồn giả, bọn họ trong đó hơn nửa có quan hệ với phương gia thiên ti và lũ, hoàn toàn chính là phương gia lãnh địa riêng. Chứ thập phương thành ở ngoài, phương gia thuộc hạ thế lực nhỏ vô số, địa bàn càng là rộng rãi đến mức độ khó tin, hoàn toàn là một cái đáng sợ vật khổng lồ. Phương gia trong nội thành Cung điện nhiều không kể xiết, hộ vệ giăng đầy, bị bảo vệ đến gió thổi không lọt. Tại ở giữa nhất một cái bảng lớn trên quảng trường, nhưng bây giờ tụ tập mấy trăm người. Những người này từng cái khí tức kinh người, tất cả đều là phương gia 13 dòng thứ bên trong nhân vật trọng yếu, mỗi một người đều im lặng chờ, bởi vì hôm nay hậu duệ duy nhất chủ gia phải trở về ngày tháng. Tam thúc, nghe nói đám người tam trưởng lão muốn giết thiếu chủ, có hay không ra tay. Phương Thiên Tứ ở tại phía sau nhất, linh hồn truyền âm hướng Trung niên áo đen hỏi. Trung niên áo một cái, cuối cùng không nói gì, chỉ là ra hiệu Phương Thiên Tứ nhìn về phía đám người phía trước nhất. Đáng người phía trước nhất có 13 cái lao giả tóc bạc hoa râm, bọn họ mỗi một người đều là khí tức kinh người hàng người, mỗi một cái đều sâu không lường được. Bọn họ chính là 13 dòng thứ lãnh tụ, trước mắt thập phương thành trên thực tế không chế người. Bất quá tại trên mặt của bọn hắn, lại không tìm ra mảy may cuồng ngược lại thì có chút nhẹ như mây gió cảm giác, giống như tại cử hành một lần dạo chơi. Phương Thiên Tư ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, 13 vị trưởng lão như thế biểu tình, nói như vậy vị này đoàn mệnh thiếu chủ đã bị diệt. Đương nhiên, Trung niên áo đen khinh thường giễu cợt, lão tổ tông thì thế nào? Hắn quyết định quy củ thì thế nào? Nghĩ để chúng ta 13 dòng thứ thúc thụ chịu trói, căn bản cũng không khả năng. Cao. Ha ha ha. Phương Thiên Tứ lưng phấn trong lòng cười lớn. Hắn không có khả năng mất hứng, chỉ cần Thiếu chủ vừa chết, bọn họ vẫn là thập phương thành người cao quý nhất, hưởng thụ ngàn vạn tộc nhân cũng phụng, địa vị tôn sùng vô cùng. Phương Thiên Tứ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên trên bầu trời ùng ùng nộ vang, một cái hố đen trực tiếp xuất hiện. Bầu trời một màn trực tiếp kinh động người của cả thập phương thành, nhưng là mọi người nhìn thoáng qua lại thấy có lạ hay không, bởi vì phi chu phá vỡ không gian tại thập phương thành quá thường gặp. Nhưng khi một chiếc mini phi chu lúc xuất hiện ở bầu trời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Làm sao lại như vậy? Đó là chủ gia mới có thể sử dụng Cửu Long phi chu. Tuyệt đối là, cái khác phi chu không có như vậy tôn quý khí thức, chẳng lẽ là chủ gia hậu duệ trở về rồi? Phương gia phải ra hiện một cái thiếu chủ. Chơi à, cái kia 13 dòng thứ làm sao có thể chịu phục, lúc này muốn đánh nhau. Tất cả mọi người rung động nghị luận ầm ĩ, biểu tình của mỗi một người đều là có bất đồng riêng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, phi chu trực tiếp hạ xuống trên quảng trường, trên quảng trường 13 dòng thứ mấy trăm tâm tộc người nhất thời sắc mặt đại biến. Ba người Tất cả mọi người kêu lên. Bên trên thuyền bay này, Hắc Y đẹp trai Phương luôn đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhưng lại mang theo từng tia uy nghiêm. Phương Chính Nam, Phương Chính Đông rất cung kính đứng ở phía sau, không dám chút nào vượt qua chút nào. Ba người đạp xuống phi chu, cái kia 13 dòng thứ người càng là khiếp sợ dị thường. Khiếp sợ nhất vẫn là Phương Thiên Tứ cùng Trung niên áo đen, bọn họ thiếu chút nữa là thất thanh, bởi vì bọn họ cũng nhận ra Phương luôn. Tại sao là hắn? Phương Thiên Tứ không tưởng tượng nổi nỉ non, hắn không là chết sao? Làm sao lại lắc mình một cái biến thành thiếu chủ? Cái kia 13 cái trưởng lão cũng là nghi ngờ không thôi, cái này mở ám trong đó bọn họ nhưng là rất rõ ràng, không nghĩ tới giết một cái thiếu chủ, lại xuất hiện một cái. Phương Chính Nam mặt không biểu tình quét nhìn một cái, lớn tiếng nói, phụ mệnh lão tổ tông, hôm nay chúng ta cung nên thiếu chủ trở về, các ngươi còn không hành lễ." Tại chỗ mấy trăm người từng cái sắc mặt phức tạp, cuối cùng tất cả đều nhìn hướng âm tình bất định thập tam trưởng lão. "Quỷ." Phương Chính Đông quát trói tai một tiếng, sợ đến tất cả mọi người cả người run lên. Thập tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, bên trong một cái lão giả hắc bảo cười lạnh nói, "Chúng ta đối với thiếu chủ trở về trong lòng vui mừng." Nhưng lại tại còn không có xác định thiếu chủ thân phận thời điểm liền quy lại, chỉ sợ có chút không ổn chứ. Đúng vậy, cũng không biết nơi nào tới giá chủng, cũng dám tự xưng thiếu chủ. Chờ dốc, hay là chờ lao tổ tông xuất quan lại nói, một khi xác định này người thân phận, chúng ta tự nhiên không dám không cung kính, tới ở hiện tại sao? Cắt cắt cắt. Các trưởng lao khác rồi rít cười quái gì, mỗi một người đều ánh mắt kinh tường lên. Phương Thiên Tử ánh mắt sáng lên, hưng phấn chắp tay một cái nói, "Chư vị trưởng lao, người này căn bản không phải là cái gì thiếu chủ, hắn chính là một cái hằng giả, hắn." Phương Thiên Tử lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Chính Nam tức đáng sợ kia phong tỏa. Phản Phật Chỉ cần hắn lắm miệng một câu nữa, cũng sẽ bị Phương Chính Nam giáo sát, sợ đến hắn không còn dám lên tiếng. Và miệng." Phương luôn ánh mắt lạnh giá nhìn Phương Thiên Tứ một cái, cuối cùng lãnh đạm mở miệng cười. Tất cả mọi người sững sở Phương Chính Đông nếp miệng cười một tiếng, đưa tay hút một cái liền đem Phương Thiên Tứ bắt được trong tay, tất hai không chút giọ giữ qua tới. "Đùng đùng." Chính phản mỗi tay tới một lần, bàn tay quất đến vang dội vô cùng. Phương Thiên Tứ trận tròn mắt, gò má trong nháy mắt bị quất sưng, liền ngay cả răng đều thiếu chút nữa bị quất bay ra ngoài, trở nên vô cùng chật vật. "Phương luôn, ngươi dám động ta?" Phương Tứ thở hổn hển gầm nhẹ. Quán độc nhìn về phía Phương Nôn, gọi thằng buồn tọa tục danh, lại vào miệng. Phương Nôn nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp cười lạnh mở miệng. "Vâng." Phương Chính Đông hưng phấn đáp đáp một tiếng, không chút do dự hung tận quất tới, sau một tiếng giòn vang, Phương Thiên Tứ răng đều bị quất bay mấy viên. Người. Phương Thiên Tứ giận đến cả người run rẩy. Bị người ngay trước mọi người quất mặt vẫn là lần đầu tiên, loại quất nhục này để cho hắn mau tức đi rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể phản kháng. Phương Nôn không để ý tới hắn, mà là cười lạnh nhìn về phía cái kia mấy trăm người. Những người này toàn bộ đều sợ ngất người, không nghĩ tới Phương lại có thể bá đạo như vậy. Đi tới liền đánh người, nhìn dáng dấp tương đối khó đối phó. Cái kia thập tam trưởng lão cũng sợ ngây người, trong lòng là nghi ngờ không thôi. Vốn là bọn họ còn hoài nghi Phương Chính Nam có phải hay không tìm một người giảm mạo, nhưng là bây giờ lại có chút không dám xác định, giảm mạo người dám kiêu ngạo như vậy sao? Chẳng lẽ trước giết chính là thế thân? Cái này mới là chính chủ. Vậy thì phiền toái. Thập tam trưởng lão linh hồn truyền âm, sắc mặt âm trầm vô cùng. Làm sao? Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, các vị không hoang nên buồn trở về. Cái này 13 cái cáo giả hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng tất cả đều khách khí cười nói. Chúng ta hoang nên thiếu chủ trở về. Chúng ta hoang nên thiếu chủ trở về. Những người khác coi như lại không tình nguyện, cũng phải rất cung kính hành lễ. Chỉ có Phương Thiên Tứ trận tròn mắt, cuối cùng dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị tức ngất đi. 20. Chương 871, lợi dụng lẫn nhau. Phương gia nội thành một cái nào đó bên trong cung điện khổng lồ, mấy chục người trầm mặt ngồi chung một chỗ, trong đó có Phương Thiên Tứ cùng hắn Tam Túc. "Trời ban, người làm sao xác định hắn là Hàn giả? Ngươi ở vị trí đầu một cái lao giả tóc trắng ánh mắt nghiêm trọng hỏi. Phương Thiên Tứ cả người rung một cái, che mặt sưng đỏ má hung tợn nói, "Thái gia gia, ta dám khẳng định." Tiên kia tuyệt đối là hàng giả, không tin ngươi có thể hỏi tam thúc, hắn cũng đã gặp Phương luôn. Trung niên áo đen liền vội vàng đứng lên rất cung kính hành lễ nói, "Thái gia, tiểu tử này chắc là hàng giả, ngày đó hắn tại Đằng Vân Sơn mạch hại chết nhiều người như vậy, đại gia hỏa nhưng là đều thấy, không phải là thiếu chủ mới đúng. Nhưng là ngươi giải thích thế nào hắn cũng gọi là Phương luôn." Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, "Ngươi giải thích thế nào hắn làm việc quá quyết sát phạt, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được." Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng liền ngay cả trung niên áo đen đều là nghi ngờ không thôi rồi. Chẳng lẽ chúng ta đều bị đặt? Hắn mới là chính chủ chứ giết chính là thế thân." Trung nhiên áo đen cao mày hỏi, "Có thể?" Lao giả tóc trắng cười khổ một tiếng, tất cả mọi người đều ô lên. "Nếu là như vậy, như vậy 13 dòng thứ ngày tháng liền không dễ chịu lắm." Phương Thiên Tứ đoán độc trận to mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, "Thái ra gia, đã như vậy, như vậy chúng ta có muốn hay không lại?" Y miệng. Lao giả tóc trắng một tiếng chắc mắng, sợ đến Phương Thiên Tứ quỷ dạp dưới đất run lên bẩy. "Ngu xuẩn." Hắn về tới thập phương thành còn ai dám động đến hắn? Muốn tìm cái chết sao? Đừng nói lời như vậy nữa, chính cho đưa tới họa sát thân." Những người khác rối rít bất mãn mở miệng, nhất thời để cho Phương Thiên Tứ đầu đầy mồ hôi. "Tốt rồi." Lão giả tóc trắng tùy ý khoát tay một cái nói, "Tất cả đi xuống đi, ta lại phải nghĩ thế nào đối phó tiểu tử này mới được." Cái khác hơn 10 cái dòng thứ cũng đang khẩn cấp họp, mỗi một người đều là lo lắng. Mà Thập Phương Thành ngàn tỷ con dân cũng đều biết chủ gia thiếu chủ trở về tin tức, mỗi một người đều trở nên vẻ mặt căng thẳng, Thập Phương Thành phải ra hiện lớn bao tác. Tại nội thành trung gian sang trọng nhất một hàng trong cung điện, hộ vệ sâm nghiêm thị nữ động đạo, Phương Luân chính ngồi ở trong đó một mạ mỹ điện trên chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Phương Chính Nam hai người ở tại một bên hầu hạ. Trên mặt cung Bông lòng không ít. Phương Chính Đông hưng phấn nói, "Tiểu tử, không, là thiếu chủ chức biểu hiện tốt như vậy, đều đem những lao ra hỏa kia gây kinh hãi, lúc này chúng ta coi như là an toàn." Chớ khinh thường, đây chính là một đám cáo giả, tùy thời có thể để chúng ta lộ ra trận tướng." Phương Chính Nam cười lạnh nói, "Lão tổ tông còn đang bế quan tu luyện một môn thần thông, phòng trừng chúng ta còn phải chống đỡ chừng một năm, cái này cũng không đáng a." Phương luôn vung tay lên cắt đứt hai người bọn họ nghị luận, cuối cùng cười lạnh nói, "Làm sao? Hai vị không tính đem chủ gia thế lực giới thiệu cho bọn ta nhận biết?" Phương Chính Đông sững sờ, nhưng là Phương Chính Nam nhưng là con mắt to trừng giận nói: "Tiểu tử, ngươi cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn nhỏ chấm mút chúng ta chủ ra thế lực hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là muốn chết." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, mặt đầy sao cũng được nói: "Ta bây giờ là thiếu chủ, nếu như trở lại một cái không chủ động thu phục chủ ra tất cả thế lực, chỉ sợ sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi a." Phương Chính Nam nhất thời cười khinh khách, nói cái gì đều nói không ra miệng rồi. "Còn không mau đi." Phương Luân quát trói thai một tiếng, sợ đến hắn cả người run lên, cuối cùng thở dài một tiếng, Phương Chính Nam liền đi xuống. Thập Phương Thành mặc dù một mực tại 13 dòng thứ giới sự không chế, nhưng là chủ gia thế lực như cũ vẫn là rất khổng lồ, trung thành giả vô số. Trong đó, Thập Phương Thành nhất quân đoàn cường đại Thiên Vũ quân, chính là chủ gia nhất hộ vệ trung thành. Thiên Vũ quân số người đông đảo cao thủ vô cùng, người người đều là chiến sĩ trung thành nhất, cũng là chủ gia bảo đảm chính mình sống sót tiếp nhất thủ đoàn cường lực. Rất nhanh, Phương Chính Nam liền mang theo một cái hán tử cao lớn đi vào. Hán tử này thân cao ít nhất 2m, bắp thịt to con, còn như to như cột điện làm cho người ta áp lực tương đại. Mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén dũng lộ ra tương đối làm người ta sợ hãi. Tham kiến thiếu chủ Đại hán ầm ầm hô to, tiếp đó ánh mắt cuồng nhiệt quỳ rạp dưới đất. Phương Chính Nam cùng Phương Chính Đông nhất thời trợn khóc trợn cười, bọn họ sợ nhất chính là Phương luôn giả mượn thiếu chủ thân phận chiếm tiện nghi, nhưng lại không nghĩ tới bây giờ Phương luôn thứ nhất là tưởng thu phục Thiên Vũ quân rồi. Nhưng là bọn họ vẫn không thể ngăn trở, chỉ là buồn rầu nhìn xem. Phương Chính Nam thu thập tâm tình, cuối cùng cười khổ nói, "Thiếu chủ, người này là Thiên Vũ quân thống lĩnh, Thiên Vũ quân mỗi một nhậm thống lĩnh cũng gọi làm Thiên gọi là tốt rồi." "Thiên một cái non. "Có thổ hậu chủ phân phó." Phương Luân nhất thời hài lòng cười, cái tên này rõ ràng là bị tẩy não rất khoa trương, cả đời chỉ trung thành chủ gia tồn tại. Hơn nữa để cho Phương Luân vui mừng chính là, thực lực của Thiên Vu này có thể so với Phương Chính Nam hai huynh đệ mạnh hơn nhiều, một thân dũng mãnh khí tức để cho người ta khiếp sợ không thôi. Được. Phương Luân hài lòng cười to, Thiên Vu, dưới tay ngươi có bao nhiêu cao thủ? Thiên Vu ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, thiếu chút nhưng là phải tiêu diệt 13 dòng thứ. Chúng ta Thiên Vu quân tùy thời có thể điều động mấy trăm ngàn địa hồn cảnh cao thủ, mấy ngàn tiên hồn cảnh cao thủ, coi như là mệnh hồn cảnh cường đều có hơn 10 người, tuyệt đối đủ mạnh. Phương Lôn nghe vậy âm trầm chất lười, cái này Thiên Vũ quân nhưng là thật sự cường hãn, không hổ là hoàng cấp trong thế lực quân đoàn, rũ mãnh như vậy. Tạm thời không khai chiến. Phương Lôn tùy ý khoát tay một cái nói, tăng cường huấn luyện, đồng thời tra tìm thần thú tin tức, một khi có tin tức lập tức tới báo. Thiên Vũ ba người nhất thời sững sờ, bất quá Thiên Vũ vẫn là miệng đầy đáp ứng. Không có chuyện gì liền lui ra đi. Phương Lôn khoát tay một cái nói, chú ý 13 dòng thứ động tính, một khi có chuyện gì cũng lập tức tới báo. Vâng. Thiên thuận một tiếng, liền bận rộn lui xuống. Chờ đến hắn sau khi đi xa, Phương Chính Nam mới tức giận nhìn chằm chằm Phương luôn nói: "Tiểu tử ngươi dám lợi dụng Phương ra chúng ta thế lực làm cho ngươi chuyện, ngươi đây là muốn chết." Tiêu thiếu chủ, Phương luôn trầm mặt trách mắng. Phương Chính Nam giận dữ, nhưng là cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, bất đắc dĩ chắp tay một cái nói: "Thiếu chủ." Phương luôn lúc này mới hài lòng cười, mặt đầy sao cũng được nói: "Các ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng các ngươi một chút, không khác nhau gì cả à, không cần tức giận như vậy, chúng ta hiện tại nhưng là trên một sợi dây châu chấu, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta." Phương chính Nam hai người nhất thời bừng bực, bọn họ cảm giác mình không phải là tìm một cái khối lỗi, mà là tìm một cái đại gia không chỉ phải cẩn thận hồi hạ, còn phải để Phương Phương luôn nuốt trọn vương gia. Thiếu chủ ngươi chớ quá mức, hai huynh đệ chúng ta sẽ 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi." Phương Chính Nam cười lạnh nói. "Vậy thì tốt." Phương luôn núm núm vai nói, "Có các ngươi bảo hộ, ta sẽ rất an toàn, lui ra đi." 20. Chương 872, đổ một chết. Phương ra bên trong phòng luật thí, Phương luôn ngồi xe bằng, trước người nổi lơ lửng hai đại đoàn tia sáng kỳ dị chất lỏng, chính đang phát tán ra khí tức tinh người. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, Thiên, thiên ngọc tỷ bản là theo không kịp tốc độ, bất quá bây giờ ổn, vừa vặn đem bọn luyện chế lần nữa một phen. Tại Thập Phương Thành Phương luôn hiện tại chính là nói 102, muốn cái gì tiền tài địa bảo chỉ cần một câu nói, lập tức liền có người đưa tới trong tay, tương đối thuận tiện. Đây chính là quyền lợi chỗ tốt, Phương luôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn sử dụng tài liệu tốt nhất, đem mình hai món bùn mạng hồn khí luyện chế lần nữa qua một lần, hiện tại cũng sắp ra lò. Ông. Hai tiếng tiêu khẽ, trước người hắn hai luồng chất lỏng từ từ biến ảo, cuối cùng biến thành thiên đế chiến xa cùng bộ dáng của chấn thiên đột tỷ. Chúng nó giành lấy cuộc sống mới, trên người quang mang di động, khí tức kích người, để cho Phương luôn tương đối hài lòng. Rất tốt. Phương luôn tu hồi hai món bổn mạng hồn khí Trực tiếp giậm chân hướng ngoài luyện khí thất đi tới. Ngoài luyện khí thất, phương chính nam phương chính đông đang đợi, nhìn thấy Phương Luân đi ra, liền vội vàng hành lễ. Bọn hắn bây giờ hai đã rất thói quen thân phận của Phương Luân rồi, mọi cử động tương đối cũng tính, Phương Luân cũng tương đối hài lòng. Hồi tâm điện, Phương Luân thuận miệng nói một tiếng, một đường hướng tâm cung đi tới. Dọc theo đường đi phương gian nô bộ giống thứ, tất cả đều hướng Phương Luân hành chú mục lễ, tất cả mọi người hiếu kỳ cái này tân thiếu chủ là hạng người gì, nhưng là Phương Luân tuy nhiên cũng không để ý. Trở lại cư trú tâm điện về sau, sắc mặt của Phương Luân nhiên âm trầm xuống đem 13 dòng thứ dòng chính hậu duyệt các bắt một cái qua tới, còn có đừng quên phương thiên thứ. Phương Luân bỗng nhiên cười lạnh mở miệng. Phương Chính Đông hai người sửng sở, bất quá Phương Chính Đông cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Vâng, thuộc giới lập tức đi." "Thiếu chủ, người đây là?" Phương Chính Nam cao mày hỏi, hiển nhiên không muốn để cho Phương Luân làm loạn. "Người khác muốn hại ta, ta không có khả năng không hoàn thủ chứ?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười chỉ một cái cung điện. Phương Chính Nam nhướng mày một cái, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có cái gì không hợp lý, ánh mắt Phương Luân nhìn về phía hắn cũng biến thành thất vọng. "Liên bản lãnh này cũng muốn bảo vệ ta?" Phương Luân cười lạnh nói, ngươi không nhìn ra cái ghế này là âm dương bằng gỗ. Ngươi không nhìn ra cái này, bổn hoa đã đổi thành bay thuốc lá. Ngươi không nhìn ra cái này, dâng hương bên trong tăng thêm liệu. Phương Luân chỉ vào cung điện, đem mười mấy nơi chỉ đi ra. Càng chỉ sắc mặt của Phương Chính Nam lại càng bạch, những thứ này có thể tất cả đều là có thể chết người âm độc đồ chơi, có lẽ vừa mới bắt đầu không cảm thấy, một khi lâu dài ở ở chỗ này, chết cũng không biết chết thế nào. Đồ hữu chứng. Không chừng trước đó người chủ gia cũng là bị tối như vậy hại, đám bạch nhãn lang này. Phương Chính Nam tức giận gào thét. Gào thét đi qua, Phương Chính Nam lại thầm kinh hãi. Không nghĩ tới ánh mắt của Phương Luân lại có thể sắc bén như thế. Mọi người mới đi ra ngoài một hồi, cũng chính là Phương Luân tiến vào luyện khí thất thời gian. Trở về cung điện một chút thay đổi cũng không có, nhưng là Phương Luân lại có thể trong nháy mắt tìm được địch nhân số liệu, không thể không khiến hắn kinh hại không thôi. Thiếu chủ, 13 dòng thứ hậu duệ mang tới." Phương Chính Đông ở ngoài cửa lớn tiếng hô hét. "Đi." Phương Luân trầm mặt đi ra ngoài. Cung điện bên ngoài trên đất trống, lúc này đã sớm tụ tập rất nhiều người lưu, chính là 13 dòng thứ. Mà Phương Chính Đông tùy tiện đem 13 cái thanh niên nam nữ vứt trên đất, Phương Thiên Tứ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phương Chính Đông có thể không có tâm tình gì đối xử tử tế bọn họ, trực tiếp bắt đi qua, lại có thể cũng không có người dám ngăn trở. Cho nên những thứ này nông chịu từ bé thiếu ra tiểu thư liền bị xui xẻo, từng cái bị nã xương mặt sướng húi. Phương luôn người muốn thế nào? Chúng ta cũng đều là Phương gia chi nhân, không phải là người nào đều có thể động. Đúng vậy, người rốt cuộc muốn làm gì? Buồn thiếu còn có chuyện đây, không rảnh cùng người đứa bé này buồng lịch. Cái này 13 người thở hổn hển gấp nhẹ, mà xung quanh 13 dòng tứ tộc nhân từng cái thở ớn lên nhạc, không tin Phương luôn dám làm gì với mọi người. Buồng lịch. Phương như cười mà không phải cười quét nhìn một vòng. Nhất thời để cho tất cả mọi người ngầm miệng. Sớm mũi một cái về sau, Phương luôn cười lạnh nói, ta mới ra đi một hồi, trong cung điện liền bị đám người đầy ập vần, các vị đồng tộc đối với ta thật sự chính là nhiệt tình như lửa a. Đám người nhất thời sững sờ, hiện tại rất nhiều người cũng không biết đây là có chuyện gì. Chỉ có cái kia 13 cái trưởng lão, từng cái ánh mắt híp lại, lộ ra từng tia khiếp sợ. Phương Chính Nam đem đồ vật lấy ra để cho đại gia hỏa nhìn xem. Phương luôn mở miệng cười, Phương Chính Nam rất nhanh liền đem những độc vật kia nhét vào trước mặt tất cả mọi người. Lần này mỗi một người đều á khẩu không trả lời được, kẻ ngu đều biết có người muốn hại Phương luôn. Hơn nữa chính là 13 cạnh chi trưởng lão, ám hại thiếu chủ nhưng là tử tội, hơn nữa còn là giết cả tội. Theo ánh mắt của Phương luôn có nhìn, tất cả mọi người sợ hãi không dám nhìn hắn, liền ngay cả 13 cạnh chi trưởng lão đều có chút chột dạ. "Là ai?" Nói ra, ta sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân." Phương luôn cười ha hả mở miệng. Trong lòng tất cả mọi người thầm mắng không dứt, tin ngươi mới là người ngu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám với mở miệng. Đến cuối cùng, cũng chỉ là mấy cái trưởng lão cố ý giả bộ lòng đầy căm phẫn, nói muốn nghiêm tra, muốn đem sự tình lừa bị được. "Ta biết là ai." Phương luôn khẳng định nói. Tất cả mọi người cả kinh, chỉ thấy được Phương luôn nắm âm dương bằng gỗ ghế tựa liền hướng đám người Phương Thiên Tứ đi tới. Như hại thiếu chụp nhưng là tử tội, các vị có thể nhắm mắt. Phương luôn cười lạnh một tiếng, năm cái ghế lên liền bổ vào trên đầu Phương Thiên Tứ. Ba. Mảnh gỗ vụn tung bay, Phương Thiên Tứ không dám tránh né, những người khác cũng không dám ngăn trở, ghế tựa trực tiếp ở trên đầu Phương Thiên Tứ nổ hoa. Phương Chính Nam đem hắn kéo ra ngoài chém. Phương luôn cười lạnh vung tay lên, nhất thời để cho Phương Thiên Tứ kích động, hắn thở hổn lên, Phương luôn chết, bản không phải ta làm, ngươi rựa vào cái gì muốn ta? Không phải là ngươi làm. Đó là ai làm? Đứng ra cho ta. Phương Luân bá đạo lệ quát một tiếng, tất cả mọi người cũng không dám lắm mồm, chỉ có Phương Thiên Tứ cái kia một bên chi người tức giận trận mắt nhìn Phương Luân. Tất cả mọi người không đốc, hiện tại Mưu Hải Phương Luân bị tóm gọn, không cho Phương Luân phát tiết một chút thì không được. Lúc này phải có một cái dê thế tội, mà Phương Luân chủ động tìm tới Phương Thiên Tứ, như vậy tất cả mọi người đều không dám lên tiếng nữa. Thật ra thì cái khác dòng thứ, phòng trừng trong lòng đều vui lợa hoa. "Không, mau cứu ta, Thái ra ra cứu ta." Phương Thiên Tứ kinh hoàng thất thố nhẹ, trong lòng đã sớm sợ vỡ mật. "Mang đi." Phương Chính Nam quát chói tai một tiếng, mấy cái thiên vu quân người trực tiếp đem Phương Thiên Tứ kéo đi, mặc cho hắn liều mạng giãy giụa chửi mắng, cuối cùng đều không trốn thoát số chết. Ngô Xuân, Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mắng mà câu, trực tiếp đi vào trong cung điện, chỉ để lại một đám vừa kinh vừa sợ. "Các vị tạm đi đi, thiếu chủ mệt mỏi." Phương Chính Nam cười lạnh phất tay một cái. 20. Chương 873, giết đến tận cửa đi. Bên trong cung điện, Phương Chính Nam hướng Phương Luân dơ lên ngón tay cái, mặt đầy khâm phục mà nói, "Thiếu chủ lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn khai chiến đây, không nghĩ tới lại là giết gà dọa khỉ." "Nào chỉ là gà dọa khỉ." Phương luôn khinh thường hừ lạnh, giết chết một cái phương tiên tứ, ta thì đồng nghĩa với ly gián bọn họ, để cho bọn họ không có khả năng an tâm hợp tác. Phương Chính Nam sững sở, cẩn thận nghĩ một lát, nhất thời mặt đầy sùng bái. Phương luôn nghĩ đến tương đối sâu xa, 13 dòng thứ vốn là đồng khí liên tri đồng loạt ra tay đối phó Phương luôn, nhưng là gặp phải sự tình lại chỉ hy sinh một cái phương tiên tứ. Những người khác ngược lại là không để ý chút nào, nhưng là phương tiên tứ cái kia một đại gia đình người sẽ ra sao? Phương luôn đây là ở trong lòng bọn họ chôn dưới một cây đầm, để cho bọn họ khí lực không thể hướng một chỗ sứ, phân tán thực lực của bọn họ, bảo đảm an toàn của mình. Để cho Thiên Vu dẫn người qua tới, ta muốn đi ra ngoài một lần." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Phương Chính Nam sững sở, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái đi xuống. Rất nhanh, Phương Luân liền mang theo mười mấy cái cao thủ nên ngông quần quần leo lên một chiếc phi chu, trực tiếp biến mất ở trong lô đen. Thập Phương Thành 13 dòng thứ người nhìn chằm chằm Phương luôn rời đi, nhưng lại không ai dám ngăn trở. Tên khốn kiếp này, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, chúng ta hoàn toàn không làm gì được hắn. Không được, nếu như lại bị hắn làm như vậy đi xuống, nhiều nhất thời gian 1 năm chúng ta thì phải bị hắn thu thập hết. Nghĩ biện pháp giết chết hắn mới tốt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng ai đi đường đấy? Mà Phương Luân ngồi xếp bằng ngồi ở trên phi bay, bốn phía đều là từng cái thân hình cao lớn cao thủ, những thứ này toàn bộ đều là người thiên Vũ quân, mà Tiên Vũ cũng đi theo. Lần này người Phương Luân mang tới, vẹn vẹn là mệnh hồn cảnh cường giả đều vượt qua 10 vị, cái khác tất cả đều là cường giả thiên hồn cảnh, cổ sức mạnh này căn bản không sợ hai bất luận kẻ nào đánh lén. Thiếu chủ, chúng ta đi nơi nào? Phương Chính Nam cao mày hỏi. Thiên Mệnh Thần Cung. Phương Luân nhàn nhạt ném ra một câu nói, lần nữa lâm vào trong bế quan. Thiên mệnh thập phương thành nhau khá xa, coi như ngồi cao cấp nhất phi đều muốn phi hành 3 ngày. Thời gian 3 ngày Phương Luân ngồi xếp bằng trên đất không nhúc nhích, đám người Phương Chính Nam cũng không dám cái nhiễu, chờ sau khi tới Thiên Mệnh Thần Cung, bọn họ mới đánh thức Phương Luân. Phương Luân hai mắt mở ra, mang theo một cổ đậm đà uy nghiêm, để cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Thiên Mệnh Thần Cung. Phương Luân nhế đòn, trực tiếp nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại một mảnh khổng lồ dãy núi bên trong, từ ngọn cao lớn cung điện dựng đứng. Mà trong trời cao, có một tảng lớn khổng lồ lục địa, phía trên cũng có khổng lồ dãy cùng điện. Bao la vĩ, chính là Mệnh Thần Cung làm cho người ta tượng, không hổ là đại lục đệ nhất thế lực. Thiên mệnh thần cung người nào sáng chế không người biết, nhưng là mọi người đều biết, cái này mỗi một thời đại thiên mệnh thần cung cũng chủ, đều là đại lục đệ nhất cường giả, không thể lay động. Các người là người phương nào? Cái này cũng không phải là người nào đều có thể đến gần, cút nhanh lên. Một cái quát trói thai, một đội đội viên tuần tra đánh tới, trực tiếp chắn phi chu trước đó. Những thứ này đội viên tuần tra từng cái mặc hoa lệ áo dài trắng, bộ dáng cao ngạo, con người đều quăng đến trên trời, nhìn cũng không nhìn đám người phương luôn liếc mắt. Bọn họ có tư cách này ngạo khí, bất kỳ người nào tới mệnh thần cung, đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bọn họ nghĩ không nhường ai vào trong. Như vậy tùy thời có thể đem người đánh ra, nhưng là bọn họ ngạo khí để cho Phương luôn có chịu. Giết. Phương luôn nhàn nhạt mở miệng, nhất thời để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giết. Phương Chính Nam kêu lên. Những người khác cũng là mặt đầy khiếp sợ, chẳng lẽ Phương luôn muốn khai chiến hay sao? Muốn giết ai thì giết. Cái này nhưng là người của Thiên Mệnh Thần cung a. Ha ha ha. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn muốn giết chúng ta? Quá trêu chọc, ngươi là tới hài hư sao? Có lẽ nào hắn có vấn đề đây, đừng chê cười người ta. Ha, ha, ha Những thứ kia đội tuần tra thành viên nhất thời cười nghiêng nghiêng ngửa. ngửa. Bọn họ chết đều không tin có người dám tại Thiên Mệnh Thần Cung địa giới động thủ với bọn họ. Chẳng lẽ để cho ta nói lại lần nữa? Phương Luân cười lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phương Chính Nam còn chưa phản ứng lại, Thiên Vu liền cười quái dị xuất thủ, hắn cũng mặc kệ phía trước là ai, chỉ cần Phương Luân nói giết hắn liền giằng giết. "Chết đi." Thiên Vu chỉ tay một cái, những thứ kia đội tuần tra thành viên nụ cười trực tiếp đông đặc, cuối cùng còn không có kêu lên thảm thiết, liền không tiếng động vỡ nát thành mỏ quới, rơi đầy đất. Phương Luân kinh hãi, mệnh cường giả quả nhiên dũng ánh, như một vạn cái Phương Luân đều gánh không được một Ai dám giết người của Thiên Mệnh Thần Cung chúng ta?" Từng tiếng giống giận, số lớn cao thủ từ trong Thiên Cung chui ra, một cái liền dẫm đạp chẳng chịt trên đầy bầu trời. Những người này nữ có nam có, tất cả đều là áo dài trắng ăn mặc, nam đẹp trai nữ mỹ lệ, bất qua ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn đều mang vẻ giận dữ. Một cái lao giả tóc trắng thoát ra đám người, căm tức nhìn Phương Nôn sau cười quái gì nói, "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Phương Chính Đông Phương Chính Nam, hai người các ngươi lão bất hưu lại dám tới chúng ta Thiên Mệnh Thần giết người?" "Ai cho các ngươi lá này?" Phương Chính Nam sắc mặt nghiêm túc, nhỏ giọng ở bên cạnh Phương Nôn nói, "Thiếu chủ, Người này là Thiên Mệnh Thần Cung phó cung chủ Dương Thành Các, cung chủ bọn họ thường xuyên bế quan không xuất hiện, chính là người này chủ trì đại cuộc. Phương luôn không thèm để ý khoát kho tay, cười lạnh nói, "Ta cho bọn hắn là gan, giết mấy cái không có mắt chó chết, làm sao? Ai không phục?" Phương luôn lời này vừa ra, đám người nhất thời xôn xao, tất cả mọi người lựa giận lần nữa bị đốt. Dương Thành Các tức giận nói, "Rất tốt, nguyên cái này mau đầu tiểu nhi thì là người nào?" "Đây là thiếu chủ của chúng ta Phương luôn." Dương Thành Các ngươi miệng sạch một chút. Phương chính tức giận gầm nhẹ. "Thiếu chủ." Tất cả mọi người chấn kinh, Dương Thành Các cũng là con người có co dù lại. Theo bản năng quan sát Phương Luân, cơn giận của hắn bị cương ép làm tắt đi, mọi người tại đây người nào không biết tình huống của Thập Phương Thành, có thể gọi làm thiếu chủ, khẳng định chính là Thập Phương Thành chủ ra hậu duệ, thân phận tôn rất đắc đây, coi như là cùng Dương Thành Các, Phương Luân cũng có thể ngồi ngang hàng. Dương Thành Các không còn dám trơ mặt rồi, bởi vì hắn biết Phương Luân coi như giết hắn, hắn cũng không dám khai chiến. Bất đắc dĩ sắp xếp một nụ cười trằm biếm, Dương Thành Các cười ha hả nói, "Chúc mừng Phương Luân thiếu chủ trở về Phương gia, chỉ là không biết Phương Luân thiếu chủ lần này tới Mệnh Thần có chuyện gì quan trọng?" "Tìm ngươi." Phương Luân mở cười. "Ai?" Dương Thành cắt mí mắt động một cái liền vội vàng hỏi. Phương Luân không có lập tức mở miệng, trong đám người quét nhìn một vòng xong nói, "Thiên mệnh thần cung sơ cấp Thánh nữ Thu Tình, ta cùng với nàng có giao tình, phó công chủ có hay không mời nàng ra gặp một lần?" Thu Tình. Dương Thành cắt sững sở, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Phía sau hắn một cái lao giả dâu đen liền vội vàng nhắc nhở, "Đoạn thời gian trước có một cái thể chất đặc thù tiểu nữ oa lên cấp trung cấp Thánh nữ, thật giống như liền kêu là Thu Tình. Nhanh đệ cho nàng đi ra." Dương Thành cắt bất đắc dĩ tay một cái. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua trung 870 có hài lòng không? Nội bộ Thiên Mệnh Thần cung trong một cái cung điện hoa lệ, thu tình nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, cả người dân trào sức mạnh đáng sợ, nàng lại có thể đột phá đến thiên hồn cảnh. Lần trước bị Phương Luân lộng đến trọng thương ngã gục, nếu không phải là dựa vào bí thuật thiếu chút nữa thì ngọn cụ tỏi rồi. Nhưng là nhân họa đắc phúc, nàng lại có thể phát hiện mình là một người thể chất đặc thủ. Người thể chất đặc thủ, đối với tu luyện có cái này không bình thường chỗ tốt, tại mỗi cái thế lực lớn đều là tương đối quý hiếm tồn tại. Kết quả trọng thương trở về tu tình không chỉ địa vị không có hạ xuống, ngược lại thì lên tới cấp thánh nữ, đồng thời đạt được đại lượng thiên tài địa bảo đem tu vi lần nữa tiến tiến. Nàng bây giờ, ở bên trong Thiên Mệnh Thần cung địa vị tăng nhiều, Loan Phàm có tiến thêm một bước khả năng, trước đó mỗi cái giẫm đạp vượt qua người của nàng đều bị nàng từng cái trả thù. Thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, để cho nàng người xung quanh đều kinh hồn bạt vía lên. Khởi bẩm thánh nữ, phó cung chủ để cho ngài lập tức đi bên ngoài cung thấy hắn. Một cái thị nữ thận trọng mở miệng. Bị cát đức tu luyện trong mắt thu tình thoáng qua vẻ tức giận, đang chuẩn bị trừng phạt cái này tiểu thị nữ, nhưng là nàng nhiên sử sờ hỏi, "Phó cung chủ tìm ta?" Đúng vậy. Tiểu thị nữ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán sau cười khổ nói, Nàng biết mình lại trốn khỏi một kiếp, nếu không bị cô gái âm độc này đoán hận lên, khẳng định không chết cũng muốn lột một lớp ra. Thu Tình không kịp trừng phạt nàng rồi, trực tiếp thu công đuổi ra ngoài đi. Phó cung chủ làm sao tìm ta? Chẳng lẽ là bởi vì của ta vị tăng nhiều, làm sao khen tụng ta? Thu Tình Dương Dương đáp ý cầu nháo. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện tại bên ngoài cung. Nhưng là khi nàng nhìn thấy lớn như vậy chiến trận về sau, nhất thời liền ngây mẩn. Khen thưởng ta cũng không cần làm lớn như vậy chiến trận chứ? Thu Tình mừng thầm trong lòng. Bất quá khi nàng sau khi nhìn thấy Phương Vân, nhất thời sắc mặt đại biến, trở nên âm trầm vô cùng. Nàng làm sao đều không thể tin được, Phương Luân lại có thể không chết, còn dám tìm tới cửa. Thu Tình gặp Phó công chủ, gặp chư vị tiền bối trưởng lão. Thu Tình sắp xếp một tia ngọt ngào nụ cười hành lễ, cố nén đối với Phương Luân làm như không thấy. Trên mặt Dương Thành cất sắp xếp một nụ cười trừng biếm, sờ Dâu gật gật đầu nói, không sai, con nhỏ tuổi liền đã trở thành cường giả thiên hồn cảnh, không hổ là chúng ta người thiên mệnh tận cung, có tiền đồ. Thu Tình mừng rỡ trong lòng nhìn sang, trên mặt đã sớm cười ra hoa. Lấy được Phó công chủ tán thưởng, đây chính là thiên đại tiếng tăm, sau đó tiền đồ còn có thể nhỏ sao? Đa tạm Phó công chủ dưỡng. Thu Tình kích động đến cả người run dậy. "Phải?" Dương Thành cắt cười dạng rỡ đạo, các trưởng lao khác các hộ pháp tất cả đều nụ cười nghiêm nghị hướng Thu Tình gật đầu. Thu Tình đã sớm kích động ngu rốt rồi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, quả thật là để cho nàng cảm thấy thật giống như đang nằm mơ. Nhưng là nàng không biết, chi cho nên mọi người đối với nàng như thế thân thiện, chỉ là bởi vì Phương luôn nói cùng Thu Tình có giao tình. Mọi người chuyện đương nhiên cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không mã Phương luôn địa vị cao quý, mọi người thái độ tốt một chút cũng là bình thường. Thu tình a, ngươi có thể biết hắn?" Dương Thành cắt cười ha hả hỏi. Thu tình đã sớm bị vui sướng vui đầu góc mê muội. Sau khi nhìn thấy Phương Luân khinh thường nói, Hán là nhận biết, chúng ta có thể chín rồi, đệ tử thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, làm sao có thể không cần biết. Bất quá Phó cung chủ yên tâm, đệ tử chưa cho thiên mệnh thần cung mất mặt, ta cũng thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Đám người Dương Thành cắt nụ cười trên mặt lập tức đông đặc, mà sắc mặt của những người khác cũng là cổ quái vô cùng. Thu Thần không có chú ý tới một điểm này, vẫn như cũ giễu giễu nói, ngươi giỏi lắm Phương Luân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngươi cũng đã biết đây là chỗ nào. Hôm nay ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Y uỵp. Dương Thành cắt thở hỗn hển gầm nhẹ, Sợ đến trong lòng tất cả mọi người hơi động, mà Dương Dương đắc ý thu tình càng bị sợ đến sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa không có bị hủ chết. Phản ứng lại thu tình nhìn xem Dương Thành cắt mặt âm trầm kia sắc, lập tức dọa đến cả người run rẩy, không hiểu hỏi, "Phó, Phó công chủ, Người đây là ý gì?" Dương Thành cắt giận đến ngực cực độ lên xuống, mà những người khác ánh mắt nhìn về phía thu tình cũng mang theo từng tia hý ngược, nhất thời để cho lòng của nàng chìm vào đáy cốc. Người thiếu chút nữa giết Phương Nôn." Dương Thành cắt lạnh hỏi. Dương Thành cắt trong lòng cái đó khi a, cuối cùng biết tại sao Phương Nôn giết đến tận cửa rồi, hơn nữa đi tới liền giết người, căn bản không nể mặt. Hắn bây giờ, hắn không thể bóp chết Thu Tình mới tốt, làm sao lại cho nàng sắc mặt tốt. Thu Tình ngu nữa cũng phát hiện không hợp lý rồi, nàng chật vật gật đầu nói, đệ tử đã từng bị phương luôn ám toán, vì báo thủ cho nên, cho nên, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Dương Thành cắt nổi giận gầm lên một tiếng, không có dấu hiệu nào ra tay dùng một cái. "Wen?" Nhưng nhị gì hết kinh khí lăn lộn mà ra, trực tiếp đem Thu Tình thân thể chém vỡ, về phần linh hồn của nàng, đã sớm bị Dương Thành cắt nắm trong tay. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, mà Thu Tình càng là liều mạng gào thét bi thương, "Không, phó công chủ không muốn, đệ tử đã làm sai điều gì?" Đệ tử nhưng là thiên mệnh thần cung trung cấp thánh nữ, địa vị tôn sủng. Thu tình sớm đã sợ đến lời nói không mạch lạc, chỉ là liều mạng gào thét bi thương. Dương Thành các không để ý chút nào, chỉ là sắp xếp một nụ cười châm biếm nhìn về phía Phương luôn nói: "Phương luôn thiếu chủ, cái này xử trí ngươi có hài lòng không?" Thiếu chủ? Thu Tỉnh trực tiếp trận tròn mắt, nhìn lại trên phi chu phương ra đánh dấu, Thu tình càng là khiếp sợ tại chỗ, thiếu chút nữa không có bị hủ chết. Nếu như bây giờ nàng còn không biết lời, như vậy nàng cũng quá ngu rồi. Thu Tỉnh trong lòng dâng lên từng cộ hối tiếc, liều mạng hướng Phương Luân kêu lên: "Phương Luân thiếu chủ, đừng ta, ngươi muốn ta làm gì đều được." Đừng giết ta là tốt rồi." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, người đối với ta mà nói chính là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật, Dương cung chủ phiền toái." Các các các. Dương Thành các nghe vậy hài lòng cười quá dị, trực tiếp dùng sức bóp một cái. Không. Thu tình trực tiếp bị chấn thành phân vụn, liền một kia hồn lực cũng không có khả năng lưu lại. Lúc này Dương Thành cắt tự mình ra tay, vô luận nàng có bí thuật gì cũng không có khả năng lại sống tiếp rồi. Đã đạt Dương cung chủ thân minh đại nghĩa rồi, Phương Luân kính nể không thôi. Phương luôn cười ha hả nói, "Tại hạ còn nghĩ tìm một người quân cữu." Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, liền ngay cả sắc mặt của Dương Thành Cắt đều âm trầm xuống. Chẳng lẽ còn có người đắc tội Phương Luân hay sao? Rít một cái, chẳng lẽ lại giết một cái. Dương Thành Các tức giận nói, "Phương Luân thiếu chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ cô ý tới đùa bỡn chúng ta Thiên Mệnh Thần Cung hay sao? Chúng ta cũng không phải là dễ chơi. Ợ. Chúng ta thập phương thành cũng không phải là dễ chơi." Ợ. Thiên Vũ khí tức bùng nổ, căng tức nhìn Dương Thành Các, không khí hiện trường nhất thời ngưng trọng vô cùng. Phương Nôn cười khoát tay một cái nói, "Đường nóng, ta không phải là gây sự với ai, lúc này thật sự là người quân cữu. Xin hỏi tìm ai?" Dương Thành Các mặt lạnh hỏi. Tư Không Tính Du. Phương Luân ánh mắt phức tạp mở miệng. Tư Không Tính Du. Thiên Mệnh Thần cung tất cả mọi người kêu lên, hiện trường nhất thời ẩm ý khắp trốn. 20. Chương 875, Tư Không Tính Du. Nhìn thấy người Thiên Mệnh Thần cung biểu hiện như thế, sắc mặt của Phương ngôn nhất thời khó xem, bọn họ rõ ràng nhận biết Tư Không Tính Du, hơn nữa thật giống như rất quen thuộc. Nhưng là tấm này sắc mặt, hiện nhiên Tư Không Tính Du hiện tại ngày tháng trải qua không tốt lắm a. Chuyện gì xảy ra? Phương ngôn sắc mặt âm chấm hỏi. Dương Thành mặt liền biến sắc, cười lạnh nói, Phương Luân thiếu chủ tìm lộn chỗ đi, chúng ta nơi này cũng không có Tư Không Tính người này. Đúng, chúng ta có thể không quen biết cái gì tư không tính đủ, cái tên này liền khắc lạ, ai sẽ nhận biết. Mọi người dối giết tướng thuận. Sắc mặt của Phương Luân trở nên càng ngày càng âm trầm, cuối cùng quát lên, "Thiên Vũ, khai chiến!" Giết. Thiên Vũ lệ quát một tiếng, mang theo hắn mười mấy cái thủ hạ hung tận ra bên ngoài nhào tới. Hắn đối với Phương gia chủ nhà trung thành không gì xoá so đổi, Phương Luân nói chiến thì phải chiến, vô luận phía trước là núi đao biển lửa, đều phải đi giết, đây chính là sứ mạng của hắn. Ầm ầm. Nộ âm đáng sợ, thiên địa đột nhiên biến sắc, Hồn lực triều tịch đáng sợ điên cuồng tới. Ngươi Thiên Mệnh Thần Cung đã trợn tròn mắt, nói đánh là đánh, là người điên sao? Hỗ Trướng, Dương Thành cắt mang người thở hồn hẹn nhào tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem đám người Thiên Vu cả lại, xong phương nhất thời chiến làm một đoàn. "Phương Luân, ngươi đây là muốn chết, nơi này là Thiên Mệnh Thần Cung, không phải là các người thập phương thành." Dương Thành cắt tức giận gào thét, hắn đã sớm giận đến cả người run rẩy. Phương Luân không để ý chút nào, Phương Chính Nam ở bên cạnh lo lắng nói, "Thiếu chủ, người đây là làm gì? Lúc này đưa tới đại chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán cũng không tốt. Ta không có để cho dừng cứ tiếp tục giết, lúc nào đem Thiên Mệnh Thần Cung phục, các ngươi liền có thể ngừng." Phương Luân cười lạnh mở miệng. "Vâng. Đám người Thiên Vu hưng phấn cười quái dị, giết đến toàn bộ thiên địa đều điên cuồng chấn động, không chỉ Thiên Mệnh Thần cung đệ tử bị đánh bay hộp máu, liền ngay cả toàn bộ thiên cung đều đang lay động rồi." Dương tay. Dương Thành cắt thở hổn hển, "Tư Không Tính Nhu tại chúng ta Thiên Mệnh Thần cung, đừng đánh." "Ngừng." Phương Luân vung tay lên, đám người Thiên Vu cười quái dị lui trở về. Bọn họ từng cái hưng phấn dị thường, một bộ không có đánh đủ. Thiên mệnh Thần được xưng đại lục đệ nhất thế lực, bình thường người nào dám trêu chọc, nhưng là Phương Luân liền dám, hơn nữa một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, một bộ lấy mạng đổi mạng. Dương Thành Cát không thể không nhịn được, ở trong lòng hắn Phương Luân luôn liền là thằng điên, vì một người điên không đáng giá lấy mạng đổi mạng. Thiên mệnh thần cũng lợi hại hơn nữa thì thế nào, nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó một đám đông người sẽ muốn giết hết bọn họ. Không đáng giá, cho nên Dương Thành Cát không thể không nhịn cơn tức này. Nàng ở nơi nào? Phương Luân không nói nhảm, lạnh giọng hỏi. Dương Thành Cắt cười khổ một tiếng, vội vàng nói, người đâu, đi đem Tư Không Thánh nữ mời đi ra. Phương Luân thiếu chủ chờ chốc lát, được chứ? Phương luôn gật đầu một cái đáp ứng, trực tiếp đứng chấp tay đợi. Nội bộ Thiên Mệnh Thần cung trong một cái ngục giam khổng lồ, nhốt rất nhiều tội ác sâu nặng tù nhân, nhưng là tại nội bộ khổng lồ nhất một cái trong ngục giam, lại có thể nốt Tư Không Tĩnh Nhu. Nàng ngồi xếp bằng ngồi trong tủ bốn phía không nhiễm một hạt đùi toàn thân áo trắng nhưng lại mở mịn độ là người, làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Cả người cung trang nữ lý trưởng láo lo lắng đi vào trong ngục giam, hướng về phía Tư Không tính nu kêu lên, "Tư Không thành nữ, phó cung chủ để cho ngươi đi ra, đi nhanh đi." Tư Không Tĩnh ánh mắt đều không mở, mở, trực tiếp lựa chọn không nhìn người này. Cái này nữ tính trưởng láo giận dữ, nhưng lại không dám trách nàng. Tư Không Tĩnh nu nguyên nhân bởi vì thể chất đặc thù, bị thiên mệnh thần cung đại lực bổ dưỡng, không chỉ tu vi cao thâm hơn nữa địa vị tôn sùng. Thu tình là trung cấp thánh nữ, nhưng là tư không tĩnh nu nhưng là cao cấp nhất dự bị thánh nữ. Nói cách khác, nàng là tương lai cung chủ người ứng cử, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Một khi cung chủ thoái vị, như vậy nàng liền có thể trở thành cung chủ. Nữ trưởng Lao Hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Tư không thánh nữ, ngươi cũng đừng quật cứng rồi, người ta đều là nữ nhân, ta đương nhiên hiểu tâm tư của ngươi, nhưng là..." Chớ nói: "Ta là chết cũng không khả năng gả cho Giang Hạ Miểu, coi như ta không làm cung chủ cũng không đáng kể." để cho hắn cút cho ta. Tư Không Tính nu ngữ khí lạnh giá mở miệng, vẫn không có trận mở mắt ra. Trường lao thở dài một tiếng, không chút nào giận mình. Giang Hạo Miểu chính là hiện đảm nhiệm cung chủ con trai, núm chiều từ bé không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng là hết lần này tới lần khác bị cung chủ sùng đến bá đạo vô cùng, vô cùng làm cho người ta chán ghét. Hắn coi trọng Tư Không Tính Nhu, không nên ép nàng cấp cho chính mình. Tư Không Tính Nhu tự nhiên không có khả năng đáp ứng, loại đàn ông này quả thật là để cho nàng chán ghét. Nhưng là cầu khẩn mình, Tư Không Tính Nhu ứng, kết quả song phương lầm dữ, cung chủ giễu cơn nóng giận đem Tư Không Tính Nhu lên. Ngụy Thiên Mệnh Thần cung thật ra thì vẫn là rất đồng tình với Tư Không Tính Nô, nhưng là phía trên có mệnh, mọi người ai cũng không dám vì nàng nói chuyện, đưa đến nàng một người tứ cố vô thân cũng là rất đáng thương. Không là vì chuyện giang hạo miểu tình. Nữ trưởng lão cười nói, có một người muốn gặp ngươi, tự xưng ngươi người quân cũ. Ai? Tư Không Tính đu trong lòng hơi động, không giải thích được nhớ lại Phương Nôn. Không phải là hắn, hắn có lẽ vẫn còn đang tại võ đạo đại lục khi hắn thổ bá vương đây. Tư Không Tính Nô cười khổ lắc đầu một cái, nghĩ tới Phương Nôn, năm không thay đổi núi băng mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn gọi Phương Nôn Nữ trưởng lão thuận miệng nói, nhất thời để cho Tư Không Tĩnh Nu như bị trọng kích. Phương Loan, Tư Không Tĩnh Nu nhảy lên một cái, kích động bắt được ngục giam hàng rào sắt, lo lắng nói, ngươi xác định hắn cứ gọi là Phương Loan. Hắn là làm sao tới nơi này? Các ngươi không có tổn hại hắn chứ? Biểu hiện của Tư Không Tĩnh Nu để cho nữ trưởng lao trận mắt hồ mồm, ở trong mắt mọi người, rất ít có thể nhìn thấy nàng kích động như vậy, hiện tại là thế nào? Người đi ra nhìn một chút liền biết. Nữ trưởng lao muốn nói lại thôi nói, nhìn thấy nàng bộ dáng kia, Tư Không Tĩnh càng thêm nóng nảy, cuối cùng đi theo nữ trưởng lão cùng nhau ra phía ngoài chạy như điên. Khi nàng xuất hiện ở ngoài thiên cung, nhất thời cũng bị đại trận này trưởng làm cho sợ hãi. Trong lòng nàng nóng nảy, theo bản năng cho là Phương Luân mạnh mẽ xông tới thiên mệnh thần cung, cho nên dẫn động lớn như vậy trên trận. Phó cung chủ không được. Tư Không Tính nu lo lắng chắn ở phía trước Phương Luân, hướng về phía Dương Thành cắt nói, chớ làm tổn thương Phương Luân, hắn cũng không sẵn bậy. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, Phương Luân cũng không sẵn bậy. Vừa rồi vừa mở miệng liền kêu đánh kêu giết còn nói cũng không sẵn bậy. Đúng đúng nói, chủ, Không tới rồi, các ngươi từ, từ trò chuyện. Thiếu chủ. Tư Không Tính nu Nàng không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Phương Nôn, chỉ thấy Phương Nôn chắp hai tay sau lưng, cười khanh khách nhìn xem nàng nói, "Làm sao? Không quen biết ta rồi?" "Xong rồi." Tư Không Tính Nhu thầm mắng một tiếng, trong mắt nhất thời tuyệt vọng. 20. Chương 876: Phu nhân. Lấy Tư Không Tính Nhu đối với Phương Nôn lý giải, tự nhiên biết hắn không thể nào là Thập Phương Thành thiếu chủ, Phương Nôn rõ ràng chính là Tiên Kiếm Quốc sinh trưởng ở địa phương, cùng nàng thân phận giống nhau, hai người cơ hồ là tại một chỗ lớn lên, hiểu vô cùng. Bây giờ thấy Phương Nôn bị người làm thành là Thập Phương Thành thiếu chủ, lòng của nàng nhất thời liền nhấc lên, một cái bước dài chạy đến trước người Phương luôn, hạ thấp giọng mắng, "Ngươi giỏi lắm Phương luôn, ngươi lại dám tới Thiên Mệnh Thần cung lừa gạt, ngươi không sợ ngươi mạng nhỏ mình không có rồi sao?" Phương luôn nghe vậy sửng sợ, tiếp theo bật cười, Thiên Vu cùng đám người Phương chính năm cũng làn đợt cười. "Đúng vậy a." Phương luôn nhỏ giọng nói, "Ta cố ý ngu rốt dương thành cát, ngươi đừng bại lộ rồi, nếu không mọi người cùng nhau chết." Thần sắc của Tư Không Tĩnh nhu nhất thời khẩn trương, trên mặt mang một vẻ lo âu, nhưng là lại không thể không cợt khổ nói, "Ngươi làm sao thì lớn như vậy mà đây, ngươi từ nơi nào tìm đến mấy người này giúp ngươi diễn xuất?" Phương Chính Nam đám người đứng ở sau lưng Phương Nôn, từng cái khí tức tu liễm, giống như một người bình thường, căn bản là không nhìn ra lợi hại bao nhiêu. Tư Không Tính Du theo bản năng liền cho rằng bọn họ là Phương Nôn tìm đến diễn viên tạm thời rồi, cho nên mới hỏi như vậy. Phương Nôn nhất thời liền hết sức vui mừng rồi, thuận miệng nói, "Sai chút tiền lẻ mướn, ngươi liền chớ để ý." Tiền lẻ. Tư Không Tính Du buồn dầu nhìn về phía đám người Phương Chính Nam, trong mắt mang theo một kia đồng cảm. Vì một chút tiền nhỏ liền đến thiên mệnh thần cung liều mạng, dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối nào không bình thường. Thu vi không tệ a, so với ta đều lợi hại. cười nói, Trên mặt Tư Không Tính Nhu nhất thời dạo rực ra mỉm cười mê người, tự hào mà nói, "Đó cũng không, ta thể chất là thiên hạ hiếm thấy nhất thể chất, lại cộng thêm thiên mệnh thần cung đại lượng tại nguyên bổ dưỡng, coi như một con heo đều có thể tu vì cao thâm." "Vậy ngươi chính là heo?" Phương Luân bật cười. Tư Không Tính Nhu giận đến đá hắn một cước, mặt đầy hạnh phúc chun ngược lên. Tất cả mọi người nơi nào xem nàng bộ dáng này, đều có chút trận tròn mắt. "Dương công chủ, ta đem người mang đi, ngươi không có ý kiến chớ. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng. "Mang đi." Tất cả mọi người kêu lên, liền ngay cả Tư Không Tính đều là một trận kinh ngạc. Trên mặt Dương Thành cắt thoáng qua một vẻ tức giận, cười lạnh nói: "Phương luôn thiếu chủ đang nói đùa chứ? Từ không tính nô chính là chúng ta Thiên Mệnh Thần cung dự bị thành nữ, tương lai cung chủ một trong người thừa kế, làm sao có thể nói mang đi liền mang đi?" Lời như vậy ngàn vạn lần chớ lại nói, nếu không sẽ đưa tới đại chiến. Trên mặt Dương Thành cắt âm tình bất định, phản phất thật sự có thể sẽ bùng nổ. Trước đó Phương luôn nhịn ngậm hắn có thể nhịn, dù sao Phương luôn đại biểu một cái hoàng kim cấp thế lực khác, không phải là dễ chê. Nhưng là bây giờ quan hệ đến tương lai cung chủ, hắn nhịn nữa để cho liền không bình thường. Sắc mặt của Phương luôn cũng âm xuống, hiển nhiên không chuẩn bị bùng Song Vương nhất thời bầu không khí ngưng trọng. Phó cung chủ đại nhân, Tư Không Tính Nu cười lạnh nói, "Ta nếu như không có nhớ lầm, ta có thể chủ động đương tha dự bị thánh nữ thân phận chứ?" Chủ động đương tha? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đám người một tràng tốt lên, mỗi một người đều là không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tư Không Tính Nu. Tại Thiên Mệnh Thần Cung, thánh nữ là phi thường thần thánh, là trải qua từng tầng từng tầng tuyển chọn đi lên, địa vị cũng dị thường tôn sùng. Mà dự bị thánh nữ càng là như vậy, Tư Không Tính Nu được tuyển làm hạ nhiệm cung chủ khả năng cực kỳ cao, làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Ai cũng không nghĩ ra. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng không có khả năng Bung Tha khống chế một cái thế lực mạnh nhất khả năng, hơn nữa còn có thể trở thành đại lục nữ nhân cường đại nhất, cái này nói bông Tha thì Bung Tha rồi. Tư Không Thánh Nữ ngươi điên rồi sao? Dương Thành cắt nội giận phừng phừng mà nói, vì một cái phương luôn đáng giá làm như vậy sao? Ngươi cái này không phụ lòng chúng ta Thiên Mệnh Thần Cung bồi dưỡng sao? Đáng giá, cũng xứng đáng. Tư Không Tĩnh ngu đơn giản trả lời, từ khi Giang Hạ Miểu ý nhất ta, mà các ngươi không lên tiếng bắt đầu, ta cùng Thiên Mệnh Thần Cung thật ra thì cũng đã dường như thần ly. về phần thần cung bồi dưỡng tri ân, tha cho ta sau đó báo đáp hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người mới chợt hiểu ra, tại sao Tư Không Tĩnh Nu muốn từ bỏ thánh nữ vị trí, đây rõ ràng là bởi vì Giang Hạo Miểu a. Coi như ngươi buông tha thánh nữ vị trí, vậy ngươi cũng là Thiên Mệnh Thần Cung đệ tử, không có khả năng tùy ý thoát khỏi. Dương Thành cắt tức giận nói, vì Thiên Mệnh Thần Cung tôn nghiêm, chúng ta không tiếp đánh một trận. Vậy thì chiến. Giết. Phương Luân Lệ quát một tiếng, đám người Thiên Vũ lần nữa cười quái dị đánh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, người Thiên Mệnh Thần trực tiếp rồi, lại đánh. Đám người Thiên Vũ cũng không phải là đùa giỡn, ra tay một cái chính là sát chiêu mạnh nhất, đánh vội vàng nên chiến đám người Dương Thành cắt liên tục bại lui. Phương Luân, ngươi đây là muốn tìm chết?" Dương Thành cắt tức giận gào thét. "Tìm chết? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Có tin ta hay không mang theo Phương gia cùng Thiên Mục tộc cùng nhau vây giết các ngươi?" Dương Thành cắt sững sở, bị Thiên vu một quyền đánh bay hắn đều không để ý, mà là khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, đã bị lời của hắn kinh hãi. Những người khác cũng giống như vậy, đều trận tròn mắt, chiến đấu lập tức ngừng lại. Mà Tư Không Tính Nô cũng trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới Phương Luân lại có thể dẫn động hai thế lực lớn, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. "Tin tức của các ngươi sẽ không rơi ở phía sau như thế chứ?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, Trước đó trên trăm cái thế lực tại Đẳng Vân Sơn mạch vây giết, cũng là ta. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, chuyện này nguyên nào nhốn nháo, chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết đây là ý gì rồi. Nếu như Phương Nôn thật có thể không chê Thiên Mộc tộc, lại cộng thêm sức mạnh của Thập Phương Thành, hai cái hoàng kim cấp thế lực, hắn có thể càn quét thiên hạ. Dương Thành cắt trong lòng sợ hãi, hắn coi như Thiên Mệnh Thần cung người chủ sự, tự nhiên không phải người ngu, ngược lại hắn là rất thông minh. Cưỡng ép nhìn xuống tức giận, trên mặt Dương Thành cắt sắp xếp một nụ cười nói, hiện tại Tư Không Tĩnh Nu đã không phải là Mệnh Thần dự bị nữ, làm vì một cái đệ tử bình thường. Đi ở dĩ nhiên là rất tùy ý, ý tứ của hắn rất rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu. Người thiên mệnh thần cũng không chỉ không trách tội hắn, ngược lại thì lúc không có ai thở phào nhẹ nhõm. Lại ngạo khí người đối mặt hai đại hoàng kim thế lực vây giết, đều muốn túi đầu, dương thành cắt lơ lửng là đúng. Đạt tạ. Phương Luân hài lòng chắp tay một cái, lôi kéo Tư Không Tĩnh Nu liền chuẩn bị rời đi. Tư Không Tĩnh Nu hài lòng hạnh phúc, tiện sát rất nhiều nữ tử. Nhưng là đúng lúc này, trong thiên cung lao ra một vị nam tử áo đen, hắn mang theo mấy chục người khí thế hung hăng nào ra. Nam tử mặc áo đen này đẹp trai mười phần, nhưng lại một mặt nói năng tùy tiện cùng cay nghiệt, để cho người ta nhìn thấy liền không có ấn tượng tốt gì. Người còn chưa tới đây, hắn liền thở hồn hển kêu lên, dừng tay, ai dám mang ta đi phu nhân? Phu nhân? Phương Luân tức giận dựng bước, căm tức nhìn người tới. Giang Hạ Miểu. Người thiên mệnh thần cung Sôn sau một trận, cuối cùng từng người nợ nụ cười khổ, xem ra hôm nay là không thể không đánh. Giang hạo Miểu cái tên này đi ra rồi, như vậy chuyện ngày hôm nay liền không có dễ dàng như vậy giải quyết. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vua bốn. Chương 877. Giang Hạ Miểu. Phương Luân một mực coi Tư Không Tĩnh Nhu vì nữ nhân của mình, bây giờ nghe Giang Hạ Miểu gọi nàng là phu nhân, làm sao có thể không giận. Mắt sáng lên, Phương Luân giống như một con thú dữ như vậy nhìn chằm chọc vào Giang Hạ Miểu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh giết hắn. Đám người thiên vu cũng cảm giác được Phương Luân sát khí, từng cái cười quái dị ngừng tụ lực lượng, tùy thời chuẩn bị lập thủ. Dương Thành cắt sợ đến liền vội vàng chắn trước người Giang Hạ Miểu, kinh hô: "Phương Luân, ngươi dám động thủ?" Nếu có những người này miệng quá nhiều, ta không ngại giúp các ngươi Thiên Mệnh Thần dạy dỗ hắn. Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng, lập tức dọa đến tất cả mọi người như gặp đại địch. Dương Thành các còn chưa mở miệng, Giang Hạ Miểu liền tức giận chỉ vào Phương luôn hét: "Ngươi ta xuống phu nhân, ngươi rựa vào cái gì kéo lấy tay của Tĩnh Nô?" Phương luôn tức giận lần nữa buông ra, cặp mắt thoáng qua vẻ hung ác liền chuẩn bị động thủ. Tư Không Tĩnh Nô liền đội vàng kéo lại hắn, ánh mắt cầu khẩn nói: "Phương luôn đừng động, Thiên Mệnh Thần cung đối với ta có bồi dưỡng tri ân, ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Được rồi. Nhún nhún mai, thu hồi khí thế của mình. Đối với Tư Không Tĩnh hắn thiếu nợ rất nhiều, cho nên yêu cầu của nàng luôn đương nhiên sẽ không không để ý tới. Tư Không Tính Nhu hướng Phương Luân cười duyên một tiếng về sau, đột nhiên mặt lạnh nhìn về phía Giang Hạ Miểu. Giang Hạ Miểu lúc này đã bị giận đến cả người run rẩy, nhìn xem Phương Luân cùng Tư Không Tính Nhu ngươi ngươi ta ta, hắn hận không giết được Phương Luân mới tốt. Giang Hạ Miểu, người ta là không thể nào, giữa chúng ta căn bản không có quan hệ gì, xin ngươi đừng dây dưa với ta rồi. Tư Không Tính Nhu nghiêm túc nói, ta hiện tại đã thoát khỏi thiên mệnh thần cùng, nếu như ngươi lại chưa từ bỏ ý định, sẽ đưa đến một trận hạ kiếp, đến lúc đó kết cục cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Tư Không Tính lòng tốt khuyên giải, nhưng là Giang Hạ lại đã sớm bị chọc tức. Hắn thấy Tư Không Tính đu rõ ràng là xem thường hắn rồi. Dựa vào cái gì? Giang Hạo Miểu trợn hồn hển gắt gỏng, mẹ ta chính là thiên mệnh thần cung cung chủ, là trên đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất, ta làm sao có thể kém hơn một tiểu tử chưa dám máu đầu, người mắt mù sao? Coi như mắt của ta mù đi, người tự lo liệu lấy, ta là nhất định phải cùng Phương Luân đi. Tư Không Tính đu cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái lại không nhìn hắn rồi. Đi." Phương Luân nói một tiếng, phi chu xoay người rời đi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối không có đánh nhau, tất cả mọi người yên tâm. Nhưng là Giang Hạo Miểu lại điên cùng, hắn một cái thuần di hướng chu đuổi theo. Giận dữ hét: "Tư không tính đù, ngươi chạy không được, ngươi là của ta." Tìm chết. Phương Luân cuồng nộ, tay phải quang mang lóe lên xoay người đánh phía Giang Hạ Miểu. "Không được." Đám người Dương Thành cắt kêu lên, không chút do dự nhào tới. Giang Hạ Miểu không học vẫn không nghề nghiệp, cũng chính là địa hồn cảnh sơ kỳ tu vi, nếu như bị Phương Luân đánh giết, như vậy sự tình liền lớn rồi. Đám người Thiên Vũ cũng cởi quái dị nên đón, trong nháy mắt đưa bọn họ ngăn trở. "Ầm." Nổ âm đáng sợ, Phương Luân kích, theo người một cái xuất hiện ở trước người hắn, trong nháy mắt bóp của Giang Hạ "Phương Luân ngươi dám?" Dương Thành cắt tức giận gào thét, nhưng là vô luận như thế nào đều sông không qua Thiên Vu ngăn trở, chỉ có thể tức giận nói: "Cung này, các ngươi muốn khai chiến hay sao? Không có thiếu chủ mệnh lệnh, ai đều không thể tới." Thiên Vu cười quái dị trả lời, nhất thời đem Dương Thành cắt giận quá trừng. Phương Luân ngắt lấy cổ của Giang Hạ Miểu, một cổ sức mạnh gắt gao đem hắn chói buộc chặt, Giang Hạ Miểu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt liều mạng giãy giụa, nhưng phải thì phải không thể thoát khốn. Động thủ nữa đây, ta liền giết hắn trước, lại bằng nhau các ngươi mệnh tấn công." như mà không phải cười mở miệng, nhưng là cặp kia hàn ánh mắt, lại để cho tất cả mọi người biết hắn không phải là đùa giỡn. Dương Thành cấp nhất thời ngược lui ra ngoài, hai tay giơ cao ra hiệu chính mình không động thủ, sắc mặt của Phương Nôn mới chậm rãi hòa hoãn lại. "Phương Nôn, ngươi muốn như thế nào mới thả mở Giang Hạ Miểu?" Dương Thành cắt tức giận hỏi. "Không phải là thả hắn, là có giết hay không hắn." Phương Nôn cười lạnh nói, "Nếu như muốn để cho ta không giết hắn, thì nhìn hắn có muốn hay không dây dưa tiếp nữa rồi." Nói xong, trong mắt Phương Nôn sát cơ tràn ra, nhìn chằm trọc vào Giang Hạ Miểu, sợ đến hắn cả người run rẩy. "Giang Hạ Miểu, ngươi mau nói chuyện nha, ngươi muốn chết hay sao?" Dương Thành cắt tức giận nói, cung chủ đi ra ngoài, cũng không trong cùng Phương Luân là thằng điên, ngươi chọc giận hắn quả thực là tìm chết. Giang Hạo Miểu bị khí tức của Phương Luân trấn đã không nói ra lời, hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái gì để cho người ta tan vỡ hứng thú. Phương Luân ánh mắt lạnh giá, cứ như vậy đối mặt với hắn. Không khí hiện trường vô cùng lo lắng, cuối cùng Giang Hạo Miểu lại có thể bị dọa đến tiểu ra quần, nhìn xem hắn trên quần một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đều nghẹn cười lên. Cút. Phương Luân quát trói hai một tiếng, trực tiếp đem Giang Hạo Miểu quăng bay ra đi. Dương Thành lúc này mới thở hắn đó, dọa tiểu không liên quan, không chết là tốt rồi, nếu không hắn thật sự không cách nào giao phó rồi. Giang Hạo Miểu cả người run rẩy, cũng không dám nhìn ánh mắt của Phương Luân, hiển nhiên tâm thần đã bị chấn thương. Phương Luân khẽ miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, cái tên này trong lòng đã chôn xuống đối với Phương Luân hạt giống hoàn sợ, sau đó tu vi khó tiến thêm nữa. Liền chút thực lực này. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười lắc lắc đầu nói, "Đi." Mang theo đám người Thiên Vũ chui lên phi chù, Phương Luân liền chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người cũng không dám ngăn trở, mà Giang Hạo Miểu cảm thấy từng trận nhục nhã, dẫn đến cả người run rẩy, nhưng là nhìn liền Phương Luân dũng khí cũng không có, chỉ có cái kia thấp kém trong đôi mắt, lộ ra gắt gao điên cuồng quản Ầm ầm một trận kinh thiên động địa nổ ẩm, phương luân phi chu còn đi không bao xa đây, bầu trời liền điên cuồng lăn lộn. Tất cả mọi người kinh hãi biến sắc, kinh hô nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy 100 ngàn trượng phía trên trời cao, không biết chừng nào thì bắt đầu đã kinh biến đến mức âm trầm vô cùng, số lớn hát vụ lăn lột, như có hung thú xuất thế. Cái này cũng chưa tính, vô cùng vô tận lôi điện gào thét, toàn bộ thiên địa đều tựa như muốn lật lại đáng sợ thiên địa dị tượng lan tràn đến toàn bộ thiên địa, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Nhanh cha, để cho thời xem bồi bồi tính toán rõ ràng. Dương Thành cắt lo lắng kêu to. Đám người xôn xao một trận, dối rít lo lắng. Hôn đạo đại lục, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dị tượng như thế a, loại tình huống này thật sự là khó mà đoán, rốt cuộc là thiên thai vẫn là nhân họa? Nếu như là thiên thai, tất cả mọi người đều phải vui sèo rồi, đáng sợ như vậy dị tượng, chỉ sợ thiên thai không thể lại đơn giản. Nếu như là nhân họa, như vậy thực lực của người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Tất cả mọi người suy nghĩ một chút liền sợ hết hồn hết vía. Ồ, Phương Luân đương nhiên khẽ gi một tiếng, chắp hai tay sau lưng khẽ thờ nhìn, không chút nào sẽ rời đi tâm tư. Báo cáo phó công chủ Thầy xem bói nói lên không chính là thần thú xuất thế, hơn nữa còn là hai đầu thần thú chi hồn. Một cái nam tử vóc dáng nhỏ nhỏ giọng ở bên cạnh Dương Thành cắt nói. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 878, thần thú xuất thế. Thần thú xuất thế, hơn nữa một cái là hai cái thần thú chi hồn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ người thiên mệnh thần cung sợ ngây người, liền ngay cả cái khác hoàng kim thế lực, bạch ngân cấp thế lực toàn bộ đều sợ ngây người. Nhanh, triệu tập tất cả mọi người, cấp đoạt thần thú chi hồn. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người điều động, đừng rơi ở phía sau. Đại lục các thế lực lớn đều vang rộ từng tiếng gào hét, vô luận mọi người đang làm gì, ngay lập tức đều phải dừng lại, liều mạng tập hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, số lớn phi chu điên cùng hướng trên bầu trời bay vọt. Đi. Dương Thành cát hưng phấn vỗ tay, bên trong Thiên Mệnh Thần Cung thoát ra số lớn cao thủ, dậm đạp chẳng trị hướng lên trời lên nào tới. Đi. Phương luôn cười lạnh mở miệng, bọn họ cỡ nhỏ phi chu cũng hướng phía trước chạy trốn. Nếu như từ trời cao hướng xuống nhìn, liền sẽ thấy dậm đạp chẳng chỉ đám người thật giống như chó điên nhảy lên, toàn bộ đại lục cao thủ hàng đầu cũng đã đi cùng. Thiên địa tượng càng ngày càng đáng sợ. Tất cả mọi người ép tới gần trời cao sau cũng không dám tiếp tục tiến lên rồi, chỉ có thể lo lắng chờ. Thiên điệu dị tượng thật là đáng sợ, không hổ là thần thú xuất thế, lợi hại. Mỗi một người đều đang tán phục, vì cái này thần thú cảm giác mạnh mẽ đến kinh hồn bạt vía. Hỗn đạo đại lục từ xưa tới nay đều có một cái truyền thuyết, chỉ nếu có thể khống chế 12 thần thú người, như vậy thì có thể khống chế cả thế giới. Cho nên, trong mắt mỗi một người đều chất động từng tia khát vọng, coi như là cao thủ hàng đầu đều là như thế. Thiên điệu dị tượng duy trì suốt 3 ngày, người càng tụ càng nhiều, mãi đến thiên điệu dị tượng biến mất sau, bầu trời đã sớm bị bảy người trên đậy. Mau nhìn Xuất hiện một cái vòng xoáy, đám người một tiếng thét kinh hãi, Phương Luân liếc nhìn lại, chỉ thấy được thiên địa dị tượng thật giống như bị một cái vòng xoáy toàn bộ hút đi. Đây cũng là một cái cực lớn đến không tưởng tượng nổi vòng xoáy, nhưng là hút đi trong thiên địa hắc vụ về sau, lại không có lại bùng nổ lực hút, chỉ là thật giống như một cái hình tròn lại thiên không xoay tròn. Cái này là vật gì? Phương Luân kinh ngạc nhị non. Phương Chính Nam tròng mắt hơi híp, đồng nhiên kiếp sợ trận to mắt nói, "Thiếu chủ, cái này thật giống như là yêu ma tiểu thế giới." Yêu ma tiểu thế giới? Đám người thiên vũ kêu lên không dứt. Phương Luân không hiểu. Tư Không Tính đu cười khổ giải thích, nghe nói có vị thượng cổ chân thần từ thượng giới xuống tới giới này, nhưng là thượng giới yêu ma điên cuồng truy sát tới, cuối cùng bị vị thượng cổ chân thần này lấy đại pháp lực chân áp. Nhưng là những yêu ma này người tử hồn bất tử. Phương Chính Nam nói tiếp, vì sợ những yêu ma này chi khí ô nhiễm thiên địa, thượng cổ chân thần cuối cùng đem sức mạnh của bọn họ tất cả đều phong ấn ở bên trong yêu ma tiểu thế giới. Phương Luân nhướng mày một cái, không nghĩ tới còn có điện cố này. Tính chân thực có bao nhiêu? Phương Luân cười hỏi. Cái này truyền thuyết thượng cổ, bình thường không có bao nhiêu tính chân thực, cho nên Phương Nôn cũng là không thể nào tính tưởng. Tư Không Tính đu cười nói, chân thật không chân thật mọi người không biết, nhưng là đi vào người liền không có đi ra, người nói sao? Thậm chí ban đầu Thiên Mệnh Thần cung một vị cung chủ đi vào, cuối cùng cũng bỏ mình. Phương Chính Nam bội xuống nói, phương gia chúng ta lão tổ tông cũng đã nói, tuyệt đối không được tiến vào Yêu Ma tiểu thế giới. Đáng sợ như vậy? Chân Mệnh Phương luôn gắt gao nhíu chung một chỗ, hắn cũng mặc kệ cái gì Yêu Ma tiểu thế giới, hắn quan tâm chính là thần thú chi hồn. Bây giờ cách vòng xoáy không xa lắm, Phương luôn cảm giác rõ ràng trong nước xoáy có hai đạo thần thú khí thức, cái kia là tuyệt đối sẽ không sai. Một khi hai cái thần thú nhập thể, Thẩm Nghị Linh thần quyết của Phương luôn nhất định tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp đột phá đến thiên hồn cảnh cũng không phải là không thể được. Cái này đối với Phương luôn sức hấp dẫn quá lớn, để cho hắn không có khả năng cự tuyệt. Cho nên hắn lằng khó, không chỉ hắn lằng khó, tất cả mọi người đều lằng khó. Vào hay là không vào? Mỗi một người đều lằng khó, người bình thường khẳng định không dám quyết định, mà là chờ các thế lực lớn các đại lao thương nghị quyết định. Cuối cùng, hơn 10 cái bị quang đoàn bao bọc bóng người tại vòng xoáy phụ cận tàu nhau, thật giống như đang thương nghị cái gì. Vị nào là ông tổ nhà họ Phương? Phương luôn theo miệng hỏi. Phương Chính Nam trợn mắt một cái, buồn bực nói: Ta làm sao biết, bọn họ tất cả đều tại Tam Hồn Thần Quang Bao Phủ bên trong, không thấy rõ." Phương luôn gật đầu một cái về sau, liền chắp hai tay sau lưng trở lại lên. Sự tính đông đảo, 12 hoàng kim thế lực người trưởng đã từng cái cái va không nghỉ, cũng không biết bọn họ tại làm ổn cái gì đó, ngược lại mọi người đợi rất lâu rồi cũng không có một cái sát thực kết quả. Mặt trời lặn mặt trời mọc, Phương Luân chờ không nổi nữa, lôi kéo Tư Không Tính nhu thoát ra phi trù, hai người lại có thể tại đám người xa xa nhìn lên mặt trời mọc. Đám người phương chính nam không dám đến gần, chỉ có thể xa xa bảo vệ. Hai người Phương Luân sóng vai giắt tay, mặc dù nhìn nhau không nói gì, nhưng lại vượt qua bất kỳ lời ngon tiếng ngọt. Tư Không Tính Nhu mặt đầy hạnh phúc mỉm cười, trên mặt đã sớm tìm không được cái loại này dáng vẻ lạnh như băng. Đợi chút nữa mọi người cùng nhau tiến vào yêu ma tiểu thế giới, ngươi đừng đi vào." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng cười. Tư Không Tính Nhu sắc mặt tối xâm lại, thở phì phò nói, "Không được, dựa vào cái gì ngươi có thể vào trong ta liền không thể đi vào? Quá nguy hiểm." Phương Luân lắc lắc đầu nói. Sắc mặt của Tư Không Tính Nhu vui mừng, Phương Luân đây là quan tâm nàng đây. Bất quá nàng nghĩ một lát, vẫn là lắc, lắc đầu nói, "Ta cũng muốn đi vào, ta sẽ chiếu cố mình, sẽ không cho ngươi áo." Phương Nôn kinh ngạc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. "Ai a, lại có tâm tình ngươi ngươi ta ta, thật sự là hiếm thấy a. Đây không phải là Phương Nôn nha, lần trước tại Đàng Vân Sơn mạch lại có thể không có chơi chết người, lúc này ta nhìn ngươi làm sao trốn?" Thừa dịp còn không có tiến vào yêu ma tiểu thế giới, trước thu thập ngươi. Mấy tiếng cười quái dị chuyển tới, nhất thời để cho Phương Nôn nhướng mày một cái. Hắn hiện tại tâm tình vui vặn, lại có thể có người tới quấy rầy, thần sắc của Phương Nôn nhất thời khó chịu. Liếc nhìn lại, chỉ thấy mấy chục người cười quái dị nhỏ tới, đám người Thiên Vũ giận liền chuẩn bị giễu tới, nhưng lại bị ánh mắt của Phương Nôn chặn lại. Những người này Phương Luân không cần biết, nhưng là dẫn đầu hai người hắn chính là nhận biết. Chính là lúc trước tại Đẳng Vân Sơn mạch cùng Phương Thiên Tứ họ bọn cấp người giết thư doanh nhị, một cái là Kim gia Kim Thế Cơ, một cái khác chính là Thi gia Thi Hạ Vân. Hai người này hiển nhiên vẫn là địa hồn cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại mang theo mười mấy cái cao thủ, trong đó còn có cường giả Thiên hồn cảnh. Bọn họ nhìn thấy Phương Luân, tự nhiên nghĩ đến báo thủ, hơn nữa Phương Luân chỉ có hai người, bọn họ làm sao lại sợ hãi? Lăn hoặc là chết. Phương Luân cũng không nhiều nói nhảm, chỉ là lạnh lùng mà miệng. Kim Thế Cơ giận dữ, Thi Hạ Vân sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Tiểu tử Hôm nay vốn là chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút, nhưng là bây giờ xem ra không chơi chết ngươi thì không được rồi. Đừng nói nhảm, đem hắn giết chết, chúng ta còn có những chuyện khác làm đây. Hai người lạnh rên một tiếng, nhất thời vung tay lên, phía sau bọn họ cao thủ dối rít cười quái dị nào tới. Các người đây là muốn chết. Phương Luân sắc mặt trầm thấp hừ lạnh. 20. Chương 879, tư không tính nu lợi hại. Phương Luân động tính bên này mặc dù không lớn, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều người nhìn chăm chú, tất cả mọi người có chút nhàm chán, dối rít nghị luận. Hai người này là ai? Bị Kim Thế Cơ cùng Thư Hạ Vân dẫn người vây giết, xem ra là phải xui xẹo. Đúng vậy a, bọn họ mấy chục người vây giết hai người, ai cũng gánh không được. Đám người dối rít nhìn có chút hạ hê, tất cả mọi người đang xem náo nhiệt. Chỉ có Thập Phương Thành người cùng người của Thiên Mệnh Thần Cung mặt đầy đồng cảm, bọn họ ánh mắt đồng tình dĩ nhiên là nhìn về phía Thi Hạ Vân cùng Kim Thế Cơ. Người khác không biết thân phận của Phương Luân, bọn họ nhưng là biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Kim Thế Cơ đám người liền là muốn chết. Đối mặt Kim Thế Cơ đám người công kích, Phương Luân giận dữ liền chuẩn bị đánh lại. Nhưng là Tư Không Tĩnh nhu lại cười giỡn nói, "Không lẽ như để cho ta tới như thế nào?" "Được." Phương ánh mắt sáng lên, Thật ra thì Phương luôn một mực không chút xem Tư Không Tính nu ra tay, hiện tại vừa vận học hỏi một chút. Băng. Tư Không Tính Nhu lạnh lùng mở miệng, tiếp theo tiện tay chỉ một cái, một cổ chấn động vô hình nhất thời càn quét mà ra. Liêu mạng nhào tới kim thế cơ đám người trực tiếp thân thể cứng ngắc, cả người tiêu tán ra một loại đáng sợ đông lạnh chi lực. Bọn họ giống như từ sâu trong linh hồn bị đóng băng từng cổ hàn khí tóe ra, liền tóc lông mày tất cả đều đông lại. Rất nhanh, những người này tất cả đều bị đông thành từng cái khối băng. Tê. Tất cả thấy một màn như vậy người rối rít hít ngực một hơi khí lạnh, thế này thì quá mức rồi, đây chính là mười mấy cái cao thủ a. Tuần nữa không thiếu cường giả thiên hồn cảnh. Tư Không Tính Nô chỉ là vung tay lên, liền để bọn họ bị gắt gao không trụ. "Bệ." Tư Không Tính Nô mở miệng lần nữa, những thứ kia khối băng đùng, đùng đùng đùng vỡ vụn, kim thế cơ đám người liền bị vỡ nát thành ngàn tỉ nhanh, liền toàn thây đều không lưu lại. Mọi người lần nữa trợn cả tóc gáy, thế này thì quá mức rồi. Liền ngay cả Phương Nôn đều bị chấn kinh. Ta nhớ ra rồi, nàng là thiên mệnh thần cung cái đó tư không thánh nữ, gần nhất quật khởi nhân vật. Sai lầm rồi, hiện tại nàng không phải là thành nữ, bất quá thực lực vẫn như cũ bá đạo vô cùng. Mọi người rung động nghị luận, Tư Không Tính Nô không chút nào kiêu ngạo, mà là ôn nu cười về tới bên cạnh Phương Nôn. Lợi hại. Phương Nôn thở dài nói, "Còn phải nói." Tư Không Tính Nô nhất thời đùa cười lên. Những người khác khen ngợi nàng bị thai không nghe, nhưng là Phương Nôn khen ngợi lại để cho nàng giống như ăn mật mặc nào. Đồ hỗn trướng, ai dám đụng đến chúng ta Kim gia chi nhân? Giết thi gia ta chi nhân, tìm chết. Hai nhóm người khí thế hung hăng nào ra, chính là Kim gia cùng người của Thi gia. Người của bọn hắn ngay trước mọi người bị giết, giống như một bạt thai hung tận rút ở trên mặt bọn họ. Nếu như không có một chút tỏ lời, Như vậy thì thật sự là mất mặt ném về tận nhà rồi. Kim ra cùng người của Thi ra xuất thủ, xem ra bọn họ cũng không nhịn nổi. Tư Không Tính đu hai người xong đời rồi, nghe nói Tư Không Tính đu đã sớm rời khỏi Thiên Mệnh tận cùng, không người bảo bọc nữa rồi. Mọi người lại lần nữa nhìn có chút hạ hê. Kim ra cùng Thi ra hai nhà đại bộ đội cũng không có nhúc đích, chỉ là từ hai cái lao giả các lính trên trăm người đem hai người Phương Luân chặn lại rồi. Các vị là có ý gì? Chẳng lẽ chuẩn bị lấy nhiều khi ít? Phương Luân cau mày, bất mãn mở miệng. Kim gia lão giả cười lạnh nói, lấy nhiều khi ít thì thế nào? Hôm nay liền khi dễ ngươi, không phục sao? Vô vận, nghẹn ở chỗ này tâm tình khó chịu, hai người các ngươi dám động người của thi ra chúng ta, bắt các ngươi chút giận một chút, sảng khoái một phen cũng tốt. Người thi ra rồi rít cười quá dị. Phương Luân cùng sắc mặt của tư không tĩnh nu chợt nên dị thường khó coi, nhìn xem người hai nhà ép tới gần, Phương Luân giận quá thành cười, "Được, các vị nếu như vậy thích lấy nhiều khí, như vậy ta cũng sẽ không trách khí." Nói xong, Phương Luân lơ đến vất tay một cái. Rất nhiều người kinh ngạc vô cùng, không rõ ràng Phương Luân đây là ý gì, nhưng là tiếp theo mọi người lại kêu lên một mảnh. Bởi vì theo Phương Luânung tay lên, không chỉ đám người Thiên Vũ nhào tới, Liền ngay cả thập phương thành phương gia trong trận doanh cũng dậm rạp chẳng trịt đám người nào ra, chính là Thiên Vũ Quân. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Chơi ạ, đây là điên rồi sao? Tất cả mọi người kinh ngạc trận to mắt, liền ngay cả Kim gia thi gia đều là mặt đầy rung động. Dương tay, hai gia gia chủ cũng không ngồi yên nữa, chỉ là lắp người một cái xuất hiện, trắng trước mặt tất cả mọi người, tránh khỏi một trận đại chiến. Thiếu chủ, có giết hay không? Thiên Vũ rất cung kính hướng Phương luôn hành lễ. Thiếu chủ, tất cả mọi người kêu lên, đây là người ngu đi nữa đều biết đây là Phương gia thiếu chủ, từng cái sắc mặt đều khó coi. Kim gia cùng thi ra sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ đều thầm mắng trong lòng. Đường Đường một cái thiếu chủ lại có thể đơn độc xuất hiện, thiếu chút nữa để cho mọi người xông ra đại họa, thật sự là buồn dầu. Lui. Kim ra chủ nhà họ thi giận quát một tiếng, mang người trực tiếp lui trở về. Đi thong thả không tiễn. Phương luôn cười lạnh mở miệng, nhất thời khi đến bọn hắn cả người run dậy. Mà vòng xoáy bên cạnh cái kia hơn 10 cái quang đoàn bao quanh thân ảnh hiện nhiên cũng chú ý tới một màn này, bọn họ rất có hứng thú nhìn một hồi, dối rít khẽ nở nụ cười. Chỉ có một nữ tử ánh mắt còn như như thực chất cơ tràn ra, lạnh lùng giận rên một tiếng, lộ ra tức giận phi thường. Giang Liên Dung cung chủ, ngươi thật giống như đối với phương gia chúng ta hậu duệ duy nhất khó chịu ha. Một cái bị quang đoàn bao bọc nam tử cười lạnh mở miệng. Mặc dù không thấy rõ bộ mặt của hắn, nhưng là có thể thấy được hắn cũng không thương lòng, ngược lại thì lộ ra từng cổ bức người anh khí. "Phương tranh ngươi chớ đắc ý, có phải là ngươi hay không phương gia loại còn chưa biết." Giang Liên Dung thản nhiên nói, hơn nữa coi như là ngươi người của phương gia thì thế nào, tiểu tử này như thế sẽ gây chuyện, không còn sống lâu nữa. "Ngươi là tại nguyên rủa phương gia chúng ta tuyệt chủng rồi." Phương chanh ngữ khí từ từ trở nên băng hàn vô cùng. "Đúng thì thế nào?" Giang Liên Dung cười quái dị nói: "Nghe nói người gần nhất thực lực tăng vọt, vũ khí không tệ à, dám cùng ta sát thanh." Phương Tranh hai mắt tuôn ra đáng sợ thần quang, hơi hưng phấn nói: "Đại lục người thứ nhất thực lực, ta ngược lại thật muốn thử một chút rồi." Không khí xung quanh nhất thời băng lạnh, ánh mắt của mọi người cũng từng người nghiêm trọng. "Tốt rồi, trước đừng làm loạn, mục đích của chúng ta cũng không phải là tới chấm giết, mà là yêu ma tiểu thế giới. Các ngươi nghĩ đánh, vào trong đánh lại cũng được, bất quá chúng ta hiện tại nên làm sao bắt đầu?" Thế lực khác người trưởng đã rối rít mà miệng, đem hai người này đấu tranh cho ngăn lại. Phương Tranh cười lạnh một tiếng nói: "Ta ngược lại thật ra không có vấn đề." Người đồng thế mạnh sắt tiến đi, yêu ma tiểu thế giới đều có thể san bằng, chỉ sợ có mấy người nhắc gan. Người nói người nào? Giang Liên Dung tức giận cười lạnh, "Vào a, không vào ai là Ô Quy Vương ba trứng." Vào. Những người khác rối rít mở miệng đáp ứng, ánh mắt mỗi một người đều nhìn về vòng xoáy. Các thế lực lớn đệ tử bình thường xôn xao một trận, cũng rối rít ánh mắt hứng trọng, muốn chân chính tiến vào yêu ma tiểu thế giới rồi. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 880, điên cuồng bước lùi. Trong nước xoáy có gì nguy hiểm không ai biết, nhưng là nếu phía trên các đại lão đều quyết định tiến vào, Người phía dưới tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Lâm binh đấu giả trận liệt ở phía trước. Mở. 12 cái người trưởng đàn lệ quát một tiếng, hồn lực đáng sợ giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch mà ra, chạy thẳng tới vòng xoáy mà đi. Hơi thở thật là đáng sợ. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, liền ngay cả Phương luôn đều là tâm thần rung động. Đây chính là đại lục tồn cùng nhất sức mạnh sao? Quá đáng sợ, liền thật giống như thiên thần để cho người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, làm sao đều không dám phản kháng. Ông. Một tiếng kêu khẽ, toàn bộ vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt, tiếp theo truyền ra một cổ lực hút đáng sợ. Mọi người cũng không chống cự. Cuối cùng tất cả đều bị hút vào trong nước xoáy. Phương luôn lôi kéo Tư không tính nụ, lắc người một cái tiến vào vòng xoáy, tiếp theo trời đất quay cuồng, chờ đến lúc khôi phục ý thức, đã tới một mảnh địa phương cổ quái. Nơi này khắp nơi kim quang lấp lánh, giống như đi tới thế giới màu và óng. Nghiêm Tốc nhìn, nguyên lai like những kim quang này là từng đoàn từng đoàn kim thuộc tính phong bạo vòng xoáy, mà mọi người chính là đi tới một cái cổ quái trong không gian. Khắp nơi đều là kim thuộc tính vòng xoáy, tốt chố kỳ quái. Mọi người trở lộn xộn, cẩn thận một chút. Đám người xôn xao một trận, mà đám người Thiên Vũ thì tự giác vậy ở bên cạnh Phương luôn. A Từng tiếng kêu rên thảm thiết bỗng nhiên vang dội bốn phía, sợ đến tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Mọi người liếc nhìn lại, nguyên lai like không biết chừng nào thì bắt đầu, những thứ kêu kim thuộc tính phong bạo lại có thể di động, dặm rạp chẳng chịt rảo sát mà tới. Những vòng xoáy này trôi đi qua, rất nhiều người lưu bị giảo sát thành tát bã. Phương Luân thậm chí tận mắt thấy, chừng mấy chiếc phi tru mấy ngàn người, trong nháy mắt bị tan chết, mà trong đó còn không thiếu thiên hồn cảnh cường giả. Đây cũng là một cái trận pháp, tệ hại. Đám người vang lên một tràng lên, Phương Luân nghiêm nhìn, thật sự chính là trận pháp. Trận pháp này không biết là thiên nhiên tạo thành vẫn là người vì bố trí, nhưng lại dị thường lợi hại hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở, ta cũng không tin, bệ cho ta. Nam cung gia tộc một cái mệnh hồn cảnh cường giả thở hồn hển gào thét, cuối cùng đánh ra một quyền. Một quyền này kinh phong gào thét vô cùng uy mãnh, chỉ sợ thiên địa đều phải nổ. Đánh vào vòng xoáy màu vàng nóng về sau, những thứ kia vòng xoáy nhất thời nổ tung thành tàn bã. Nhưng là còn không chờ hắn cao hứng, những thứ kia vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt liền bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Không. Nam cung gia vị này mệnh hồn cảnh cường giả liều mạng dễ thét bi thương, thời gian không tới 3 cái hô hấp, lại có thể bị rạo sắt thành tàn Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là mệnh hồn cảnh cường giả a, toàn bộ đại lục đều không mấy cái bực này tồn tại, đi ra ngoài chính là bá chủ một phương, không ai dám trêu chọc. Nhưng là liền nhẹ nhàng như vậy bị diệt, đổi thành ai cũng phải kinh sợ rồi. A! Lại là từng tiếng kêu rên thảm thiết, càng nhiều hơn người bị vòng xoáy màu vàng nóng rạo sát. Không được, trận pháp này càng động càng kịt liệt, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Nhanh nghĩ biện pháp một chút a. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, mỗi một người đều là liều mạng gặm rét. Mệnh hồn cảnh cường giả đều có thể cán chết, chi là bọn họ. Mọi người làm sao có thể không gấp? Thậm chí rất nhiều người đã hối hận không ngã, ban đầu liền không nên đi vào, khó trách nơi này là từ điểm. Ánh mắt của mọi người cuối cùng đều nhìn về cái kia 12 người trưởng đà, bởi vì theo mọi người, chỉ có bọn họ có thể cứu mọi người, hiện tại bất luận là thế lực kia, đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Ta ngược lại không tin. Thiên Mệnh Thần cung cung chủ Giang Liên Dung tức giận gầm nhẹ, đột nhiên hướng một đoàn kim quang nào tới. Tất cả mọi người nhất thời hưng phấn lên, đại lục đệ nhất cao thủ ra tay, mọi người được cứu rồi. Thượng thanh chuẩn lớn. Giang Liên Dung tiểu quát một tiếng, Một cái cổ quái ấn quyết bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến đoàn kim quang kia đánh giết tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, kim quang trong nháy mắt bị xé nước thành tán bã. Mọi người vui mừng, bất quá để cho mọi người buồn dầu chính là, trận pháp động một cái, những thư kia kim quang lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn hướng Giang Liên Dung đánh tới. Giang Liên Dung liền mạng huy động ống tay áo, số lớn hồn lực giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch mà ra. Nhưng là vòng xoáy màu vàng nóng càng bị công kích, như vậy sự phản công của nó cũng lại càng lớn, kết quả không ngoài một cái hô hấp thời gian Giang Liên Dung bốn phía đã hiện đầy vòng xoáy màu vàng nóng. Tai hại, lòng của mỗi người đều là lộ bộ một cái. Bởi vì nếu như đại lục người mạnh nhất đều chết ở chỗ này, như vậy mọi người liền thật sự không có đường sống. Húng. Giang Liên Dung không hổ là đại lục mạnh nhất, tại thời khắc sinh tử điên cuồng nổ, một thân hồn lực cổ động không nghỉ. Ẩm. Năng lượng đáng sợ đem tất cả vòng xoáy màu vàng óng đánh bay mà ra, Giang Liên Dung trong nháy mắt trốn thoát. Không sai, chính là trốn, nàng không đi nàng cũng muốn chết. Mọi người toàn bộ đều kinh hãi, chỉ cần không phải người mù cũng có thể thấy được ánh sáng trên người Giang Liên Dung đã ảm đạm rất nhiều, đáng sợ nhất là nàng một cái ống tay áo lại có thể bị tan nát. Tất cả mọi người đều là cả người lạnh cả người. Giang Liên Dung đều không làm gì được trận pháp này, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Mọi người không cam lòng nhìn về phía cái khác người chuẩn đà, nhưng là bọn họ cũng là bó tay không cách nào. Xong đời rồi, lúc này xui xẻo, chết chắc. Sớm biết liền không tiến vào rồi, đây tuyệt đối là một vùng đất chết ta. Không được, vòng xoáy màu vàng nóng càng thêm ép tới gần, lúc này xong đời rồi. Mọi người gào thét bi thương một mảnh, từng người đều đã tuyệt vọng. Liền ngay cả Tư Không Tĩnh Nu đều là một mặt tuyệt vọng, bất quá nàng sau khi nhìn thấy Phương Luân nhưng là sợ bởi vì Phương Luân lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi làm sao vậy? Tư Không Tính Nhu kinh ngạc nói, "Không có thời gian rồi, theo ta đi." Phương Luân Lệ quát một tiếng, lôi kéo Tư Không tĩnh Nhu liền hướng một đoàn kim quang chạy trốn. Thiếu chủ." Đám người thiên Vu kêu lên, trực tiếp đi theo vạt tới. Một màn này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rất nhiều người khinh thường cười lạnh nói, "Cái tên này không là muốn chết chứ?" Thiên Mệnh Thần cung cung chủ đều không cách nào phá vỡ trận pháp, hắn có thể làm được? "Một cái thứ không biết chết sống thôi, người để ý hắn." Rất nhiều người đều là vẻ mặt khinh thường, nhưng là biểu tình trên mặt mọi người rất nhanh trở nên cổ quái lên. Bởi vì Phương ngôn lại có thể không sợ hai chút nào bước chân vào bên trong vòng xoáy màu vàng nóng, nhưng là nơi hắn đi qua, vòng xoáy màu vàng nóng lại có thể đang điên cuồng rút lui, giống như gặp phải cái gì khắt tinh. Chuyện này, cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều dương mắt líu lưỡi, phản phất thấy được quỷ. Màu cùng lên a. Ngu xuẩn, có sinh lộ. Nhanh nhanh nhanh. Chầm một chút liền ngọm cụ tỏi rồi. Mọi người sau khi phục hồi tinh thần lại, rối rít kích động đi theo. Quả nhiên, mọi người cùng sau khi đi lên, lại là thật an toàn vô sự. Vòng xoáy màu vàng nóng giống như sợ hãi Phương luôn liều mạng tránh né chỉ cần đi theo phương luôn liền tuyệt đối an toàn. Mọi người ánh mắt nhìn về phía phương luôn cũng trở nên cổ quái dị thường, giống như thấy được cứu tinh kích động dị thường. Liền ngay cả 12 cái người trưởng đà đều là một mặt khiếp sợ. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 881, Huyết ma tử. Mọi người đi theo phương luôn, cuối cùng thuận lợi đột phá vòng xoáy màu và nóng, xuất hiện tại một mảnh thiên địa bầu trời. Đây chính là Yêu Ma tiểu thế giới. Tất cả mọi người sợ ngây người, liếc nhìn lại, phía dưới là mênh mông bát ngát đại lục, giống như một cái khác hồn đạo đại lục tựa như Nhưng là nơi này hoàn cảnh đặc liệt, không chỉ khắp nơi đều là hắc vụ huyết vụ, thậm chí trong không khí đều mang từng tia để cho người ta hoa mắt chóng váng đầu khí độc. Mà một trận gió nhẹ thổi qua, một mảnh mỏng manh sương ngủ tản ra, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên. Trong lúc đó dương mù tản ra sau lộ ra một mảnh chiến trường, đó là một mảnh loang loang lộ lộ mặt đất, khắp nơi tán lạc hải cốt. Nhưng là những hài cốt này cũng không phải là người bình thường loại hài cốt, mà là từng người yêu mà cùng hài cốt. Có mọc ra cái người chim, thân dài mấy trăm trượng long xà, thậm chí còn có trên đầu mọc sừng mọc ra cái đôi ác ma. Thiên kỳ bách thi thể, tất cả đều chết thảm ở chỗ này. Nguyên nhân bởi vì những yêu ma này thân thể cứng hãn, tử vong lâu như vậy, thân thể lại còn không hư, giống như chém giết phát sinh ở hồn qua trời. Từng người các dạng chấp động phủ văn đao kiếm vũ khí, tản ra khí tức kinh người, mỗi một thanh đều làm cho người ta một loại có thể rung động tiên điệu cảm giác, cái này tuyệt đối không phải là thuộc về thế giới này sản vật. Phát tài, sông lên a, phía dưới tất cả đều là bảo vật. Nhanh nhanh nhanh, chớ bị người đo hết, tiến lên. Mọi người hưng phấn hoan hô, có chút tánh tình nóng này đã sớm nhào xuống, mà có mấy người lại khá là cẩn thận, mà lăng ngốc tại chỗ chờ đợi. Nhưng khi nhìn đến người phía dưới không có bất kỳ nguy hiểm về sau, Toàn bộ người cũng không nhịn được nào xuống. Đây chính là yêu ma chí bảo, vô luận là binh khí vẫn là thi thể, có lẽ đều là bảo vật vật, ai có thể không đọc lòng. Đi." Phương Luân nói một tiếng, mang theo thiên vu chờ mấy chục người hướng phía dưới chạy trốn. Mặc dù thiên vu quân cũng tại, nhưng là số người quá nhiều, Phương Luân không muốn mang nhiều người như vậy. Xuống tới trong sương mù, tất cả mọi người đều chống lên lòng phòng ngự, lúc này mới phát hiện dưới đất chiến đấu là kinh người như vậy. Nơi này khắp nơi đều là khổng lồ hố sâu, thật giống như từng cái bị cường đại công kích đánh rết mà thành, khắp nơi đều là vết máu, đại địa đều bị ô nhiễm trở thành huyết sắc. Cái này rốt cuộc là đại chiến gì, lại có thể đáng sợ như vậy. Phương Nôn trong lòng thầm nhũ một trận, lớn tiếng nói, "Mọi người cẩn thận một chút, nơi này tầm nhìn không cao, đừng bị người đánh lấn rồi." "Vâng." Đám người Thiên vu đáp đáp một tiếng, vội vàng tản ra đem Phương Nôn gắt gao bảo hộ ở chính giữa. Giống. Từng tiếng gầm to kinh thiên động địa đột nhiên chuyển tới, mỗi một người trong lòng đều là căng thẳng. "A không được, mau tránh." Từng tiếng kêu rên thảm thiết lần nữa chuyển tới, tiếp theo là một trận chiến đấu chấn động thành. Từ chiến đấu chấn động đến xem, đây cũng là một con hơn trăm người đội ngũ. Nhưng là thời gian mới 3 cái hô hấp, cái đội ngũ này chiến đấu liền lắng xuống. Hẳn là bị toàn diện. Tất cả mọi người hù dọa sợ nổi da gà, rối rít nhìn bốn phía hất vụ, sợ bị không biết quái vật hành lén. Phương Luân nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía phía trước một cổ thi thể. Đó là một cái thiên mục tự nhân, hắn cùng một điểu nhân chém giết má chết, song phương giết đến tương đối thảm thiết. Phương Luân ngồi xổm người xuống quan sát một cái, phát hiện cái này tử vong thiên mục cự nhân chỉ sợ có cao ngàn trượng, khí tức kinh người tới cực điểm. Coi như đã tử vong, tàn ra đang sợ vết sát khí tức đều làm người ta kinh ngạc run giới chủng tộc, quả nhiên lợi hại. Phương Nôn cười khổ lắc đầu một cái. Nếu như cái này thiên mục cự nhân còn sống, như vậy người cả thế giới cùng nhau vây giết hắn, đoán chừng đều muốn bị giết đến tận vỡ. Giống. Một tiếng gào thét, một đạo bóng người màu đỏ ngầm từ trong miệng thiên mục cự nhân chui ra, hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới. Cái này bóng người màu đỏ ngầm thật giống như người bình thường cao lớn, nhưng là cả người hư hảo, chỉ có một đạo huyết quang có thể nhìn ra sự hiện hữu của hắn. Cút. Một cái thiên hồn cảnh đỉnh phong cao thủ trước tiên chắn trước mặt Phương Luân, quất trói hai một tiếng hướng huyết đánh. Nhưng lại để cho người ta khiếp sợ là, huyết ảnh này lại có thể không nhìn vị cao thủ này công kích, trực tiếp nhào vào trong thân thể hắn. Hết thảm một tiếng, cái này thiên hồn cảnh đỉnh phong cường giả lại có thể thân thể cứng ngắc, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hắn thi thể huyết dịch điên cuồng khô cạn, cuối cùng biến thành một cổ thây khô, bị chết vô cùng thê thảm. Thiếu chủ cẩn thận. Thiên vu quát trói thai một tiếng, trực tiếp chắn trước mặt Phương Luân, bởi vì đạo kia huyết ảnh lần nữa nhào ra, chạy thẳng tới Phương Luân mà tới. Thiên vu một cái trưởng ấn đánh tới, hồn lực gào thét không nghỉ, nhưng là huyết ảnh lại căn bản không nhìn những công kích này, vẫn như cũ hướng Thiên Vũ nhào tới. Tệ hại. Chết ngo. Tất cả mọi người kêu lên, Thiên Vũ cũng ngu rồi. Thiểm. Phương Luân quát trói thai một tiếng, Nắm lên Thiên Vu hất một cái, tiếp theo đấm ra một quyền. Ẩm. Huyết Ảnh trong nháy mắt bị Phương Luân đánh trúng, Phương Luân trên năm đấm tràn ngập thần thú khí tức có thể tổn thương vật vật, nó căn bản không có thể không nhìn. Huyết Ảnh bị đánh ngã trên đất về sau, sợ hãi nhìn Phương Luân một cái, lại có thể xoay người bỏ chạy. Mà hắn chạy thuộc mạng Phương hướng, bất ngờ truyền tới từng trận kêu rên thảm thiết, cả vũ tô bầy loạn thành một bảy tiếng hú náo. Thiên Vu xóa đi mồ hôi lạnh trên chán, khiếp sợ nói, đó là thứ gì? Lại lợi hại như thế? Vậy chắc là huyết ma tử. Phương Chính Nam cau mày nói, vật này tại huyết sát chi địa sinh trưởng, vô cùng khó dây dưa. Chỉ có hồn lực đặc thù người có thể đối phó, căn bản là không nhìn công kích bình thường, xem ra tiến vào nơi này người sẽ chết thảm trọng. Hồn lực đặc thù. Phương Luân kinh ngạc nỉ non, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Tính Du. Không sai, chính là ta. Tư Không Tính đu kiêu ngạo ngẹo đầu nói, ta cũng có thể đối phó Huyết Ma Tử. Phương Luân hài lòng cười, thuận miệng nói, mọi người cẩn thận, gặp phải Huyết Ma Tử liền xuất hiện, chúng ta sẽ đối phó. Vâng. Mọi người ưng thuận một tiếng, đi theo Phương Luân tiếp tục đi về phía trước. Phương ánh mắt cảnh giác đi về phía trước, bất ngờ sửa đổi một cái vị. Hắn đối với cảm ứng của thần thú chi hồn là rất mãnh liệt, trước phá vỡ trận pháp cũng là bởi vì có cảm ứng, cho nên bây giờ hắn chạy thẳng tới gần nhất một con thần thú chi hồn đi tới. Dọc theo đường đi mọi người chém giết thành một đoàn, có lẫn nhau báo thủ, có tranh đoạt bảo vật, cũng có bị huyết ma tử sát hại, quả nhiên là chết thảm trọng. Thiểm. Phương Luân đột nhiên quát trói hai một tiếng, lắc người một cái xuất hiện ở sau lưng Phương Chính Nam, một quyền đem một cái huyết ma tử đánh bay. Nơi này còn có. Tư Không Tính đu kiểu quát một tiếng, theo tay lên số lớn băng hàn chi lực đánh tan đi ra ngoài, một hướng khác tập mà tới huyết ma tử nhất thời bị đông lại. Đùng đùng đùng. Cối băng vỡ vụt, huyết ma tử trực tiếp vỡ thành tạt bã. Lợi hại. Tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngợi, tư không tính nu quả nhiên sắp bén. Đi, huyết ma tử càng ngày càng nhiều. Chúng nó thật giống như sẽ phân liệt. Phương Luân quát trói tai một tiếng, mang theo mọi người tăng tốc đi tới, dọc theo đường đi phát hiện những thứ này huyết ma tử quả nhiên là càng ngày càng nhiều, tương đối khó dây dưa. Cuối cùng, Phương Luân mang người dừng ở một mảnh chiến trường, thần thú chi hồn liền ở phía trước không xa. 20. Chương 882, nhất định là ta. Phương Nôn hiện tại đứng địa phương, cách đó không xa là một mảng lớn thi thể, mặt đất loang loáng lổ lỗ. Trời đối bùng nổ qua một trận kinh thiên động địa chấn giết. Nơi này thi thể nhiều kiểu nhiều loại, chủng tộc gì đều có, thậm chí Phương luôn còn phát hiện nhân tộc. Này là nhân tộc thi thể thoạt nhìn phổ thông, nhưng lại lưu quang tràn ra, giống như bảo thạch. Cho dù chết, cũng là khí tức kinh người, thường xuyên bất hủ. Cổ thi thể này khí tức kinh người như vậy, chẳng lẽ là thượng giới chi nhân? Phương luôn trong lòng nỉ non, cuối cùng mắt nhìn hướng trong đống thi thể gian. Trong đống xác chết gian có một khối đất trống, trên đất trống ngược lại một tấm bia đá, cũng không nhất định phong ấn sao? Không được, có người qua tới. Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, mang người chắn trước mặt Phương luôn. Phương luôn trong mắt hơi hiếp đoán qua vẻ hung ác, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại có thể có người quấy rầy, thật sự là để cho người ta bờ bực, bực. Một trận tiếng bước chân dày đặc truyền tới, cuối cùng hơn 100 người xuất hiện tại phụ cận. Kim ra thi ra. Phương Chính Nam kinh ngạc kêu lên. Người tới chính là Kim gia cùng người của Thi gia, do hai vị gia chủ dẫn đường, một đường sông ngang đánh thẳng rẽ đến nơi này. Bọn họ nhìn thấy đám người Phương luôn cũng là cả kinh, nhưng khi sau khi nhìn thấy bia đá, ánh mắt đều trở nên vô cùng sáng ngời. Ha ha ha, trời phù hộ ta vậy, lại có thể phát hiện phong đá. Tấm bia đá này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phong ấn thần thú bia đá? Kim ra gia chủ cùng chủ nhà họ Thi hương phấn cười lớn, rối rít muốn ra tay kết đoạn. "Chào hai vị giống như không đem ta coi ra gì à. Phương Luân cười lạnh mở miệng. Đám người Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, rối rít ngưng tụ lực lượng, một khi Phương Luân mở miệng, nhất định bùng nổ một trận đáng sợ trăm giết. Kim ra ra chủ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít khinh thường cười lớn. "Xem ra chúng ta cái này Phương Luân thiếu chủ không chịu cút đi à, chúng ta có phải hay không giáo này dạy hắn làm người như thế nào?" "Cũng được, liên thủ giết hắn." "Giết." Hai người quát chói tai một tiếng, lắc người một cái hướng đám người Phương Luân đánh tới. "Giết!" Phương Nôn quát chói tai một tiếng, đám người Thiên Vu liền vội vàng nào tới. Hai đại gia tộc liên thủ, người người đều là cường giả, đám người Thiên Vu một cái liền rơi vào hạ phòng, tốt mấy người cao thủ bị đánh hộc máu. Ha ha ha, Thiên Vu ngươi thực lực không tệ, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được hai nhà chúng ta liên thủ. Kim gia gia chủ khinh thường cười to. Phương Chính Nam, Phương Chính Đông nhìn đến nhíu chặt mày, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng là lại lo lắng an toàn của Phương Nôn. Các ngươi đi lên hỗ trợ. Phương Nôn vất tay một cái nói, "Nhưng là thiếu chủ." Phương Chính Nam không hiểu nói, "An toàn của làm sao bây giờ?" Đi. Phương Luân không nhịn được phất tay một cái, cuối cùng cười hướng Tư Không Tính nu nháy mắt. Phương Chính Nam, Phương Chính Đông hai người bất đắc di trực tiếp nào tới, nhất thời cùng bọn họ chém giết thành một đoàn. Có hai người gia nhập, đám người Thiên vu cuối cùng không có lập tức sa sút. Mà Tư Không Tính nu cười duyên một tiếng, lắc người một cái nhanh chóng tại chỗ biến mất. "Thiếu chủ đi mau a, chúng ta gánh không được rồi." Thiên Vũ bỗng nhiên đỏ lên hai mặt gầm hết lên. "A!" Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, trong quân Thiên vu hai vị cao thủ lần nữa bị giết, mà người Kim gia thi gia chính là cười quẻ dị liên tục, đem chiến tuyến nhiều lần chèn ép. "Triệu Đường!" Phương lệ quát một tiếng đánh một cái bên hông lăng tiêu thiên đàng, số lớn dây đằng điện cuồn hướng địch nhân dây dưa đi vòng qua. Mặc dù cùng những cao thủ này so sánh lăng tiêu thiên đàng không coi vào đâu, nhưng là chỗ tốt là liên tục không ngừng, có thể trở ngại tay chân của những người này, cũng miễn cưỡng giúp một chút bạn điu. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, chết càng ngày càng thảm trọng, mà sát mặt của Phương Luân cũng càng ngày càng khó coi. Thiếu chủ đi mau a." Thiên Vu lo lắng hết. "Y miệng, chịu đựng." Phương Luân quát chói thai một tiếng, mặc dù chiến đấu chấn động giống như sóng gió kinh hoàng bao trùm tới, nhưng là Phương Luân lại thật giống như bản thạch đứng tại chỗ, làm sao cũng không chịu nhúc một chút. sát sát. sát. Đám người thiên vu tinh thần tăng nhiều, lại có thể cứng rắn phản kích, mặc dù rất nhanh bị chèn ép xuống, nhưng lại tạo thành rằng có tư thái. Đương nhiên, sắc mặt của Phương Nôn vui mừng, bởi vì Tư Không Tính Nhu trở về tới rồi. Nàng từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển xuất hiện ở sau lưng Phương Nôn, cười nói, "Tới rồi." Nói xong, Tư Không Tính Nhu vung tay lên một cái, chừng mấy đầu bị đông cứng huyết ma tử được đưa đến trên chiến trường. Giải phong. Tư Không Tính Nhu kiểu quát một tiếng, trên người huyết ma tử đóng băng nhất thời giải khai, chúng nó cũng tức giận hướng đám người nhào tới. "Không được, tránh mau, là huyết ma tử. Chánh A, đừng tiếp xúc với nó, khốn kiếp, quá độc ác." Kim gia thị gia nhất thời loạn cả một đoàn, nơi nào còn nhớ được chém giết, đã sớm sợ mất mà rồi. Vậy hắn lại, Phương Non đương nhiên cười lạnh mở miệng, mà đám người Tiên Vu cũng cười đùa đem bốn phương tám hướng vây quanh, mắt thấy người hai nhà bị Huyết Ma tử đột giết. Từ Không Tính Du nhìn chằm chằm chiến trường, một khi Huyết Ma tử muốn công kích đám người thiên Vu, cũng sẽ bị nàng đóng băng, mà người Kim gia thi ra chính là chọc giận gần chết. Đồ hổ trướng, xông ra. Kim gia gia chủ tức giận gào thét, trực tiếp mang người hướng phương hướng của bia đá nhào tới. Hướng. Đám người thị gia cũng điên hướng bia đá tới, bọn họ không lòng chiến, nhưng là lại không chịu buông bỏ phong ấn đá. Hiện nhân nghĩ trước khi đi đem phong ấn bia đá mang đi, ngăn trở bọn họ. Thiên vu giống giận muốn mang người ngăn trở bọn họ. Nhưng là Phương luôn đông nhiên hử lạnh nói, đừng cản, để cho bọn họ đi qua." Thiên Vũ sững sờ, liền vội vàng gọt đến một bên, mà người Kim gia thi ra chính là cười quái dị liên tục, cho là Lã Phương luôn sợ hãi nhượng bộ. "Bia đá là của ta." Người hai nhà đồng thời giống giận, trực tiếp ra tốc hướng bia đá nhỏ tới. "Ngu xuẩn." Lã Phương nôn khinh thường cười lạnh, trong mắt mang theo một tia đồng cảm. Quả nhiên, bọn họ còn không có đến gần bia đá đây, mặt đất trong thi thể liền thoát ra số lớn huyết ma tử, điên cuồng hướng bọn họ nhào tới. Không được, mau tránh. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng chèn né, liền ngay cả đám người thiên Vũ cũng sợ đến liều mạng lui về phía sau. A, từng tiếng kêu rên thảm thiết, Kim ra thi ra số lớn cao thủ bỏ mình, không chết đều là tương đối cơ trí động tắt mau. Kim ra ra chủ đau lòng thẳng giống giận, cuối cùng hắn lắp người một cái xuất hiện ở trên bầu trời bia đá, trực tiếp bắt tới. Ẩm. Trên tấm bia đá bỗng nhiên truyền ra một cỗ lực chấn động, quang mang lóe lên liền đem Kim ra ra chủ đánh bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, đi theo sau lưng hắn mấy người cao thủ lại có thể trực tiếp bị trấn trở thành nát ấy. Chuyện này Kim gia ra chủ đám người toàn bộ đều trận tròn mắt, Khó Trách Phương luôn không ngăn cản bọn hắn, nguyên lai bia đá cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Mắt thấy số lớn huyết ma từ nhỏ tới, người Kim ra thi ra dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể rút lui. "Đi, Phương luôn ngươi chờ ta, chúng ta Kim ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta thi ra cũng nhớ kỹ ngươi rồi." Hai vị gia chủ giống giận, mang người nhanh chóng rút lui. Phương luôn cười nụ nụ bay, cười lạnh nói, "Sợ các ngươi không được, bia đá đã định trước là của ta." Giết! Từ Không Tính kiểu quát một tiếng, số lớn khí tức băng hàn tràn ra đi. "20." Thiên hạ không có nhàn nhà vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 883, tộc trưởng Thái Sơ. Phương Luân trôi lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là mấy trăm ngàn quỷ sát thiên mục cự nhân, trong lòng tất cả mọi người đều có chút là lạ ngạo khí thiên mục cự nhân lại có thể hướng nhân loại quỷ sát, đây là có một 02 sự tình. Thiên Vũ Quân trong rung động mang theo một tia của nhiệt, hưng phấn nhìn về phía Phương Luân. Mà cái khác thiên mục tộc người, chính là một mặt bực bội cùng tức giận, thật không thể xé nát những thứ này, mất mặt tộc nhân mới tốt. Chỉ có Tư Không Tính nu che miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia hạnh phúc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Phương Nôn làm ra chuyện gì đều là bình thường. Miễn lễ Tộc trưởng các ngươi làm sao không ở? Phương Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Thiết Tháp. Thiết Tháp trước bảo hộ qua hắn, Phương Ngôn là nhớ đến rõ ràng, cho nên thứ nhất hướng hắn đặt câu hỏi. Thiết Tháp sắc mặt có chút cổ quái nói, tộc cơ thể phát triển khó chịu qua đời, hiện tại chúng ta đã toàn bộ nhập vào bộ thứ nhất rơi, chủ nhân tình vật kiến quái. Chó má gì chủ nhân, các ngươi bây giờ là bộ lạc chúng ta, làm sao có thể tự tiện hướng nhân tộc quý bi? Đúng vậy, là mặt mũi tiên mục nhất tộc chúng ta là tốt với sao? Thiên mục tộc thân hình cao lớn người tức giận gào khét, âm thanh kinh động địa. Máu mắt đỏ thiên mục cự nhân tay lên, tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Phương Luân nói: "Ngươi chính là Phương Luân?" "Đúng vậy." Phương Luân cười lạnh đối mặt với hắn. "Đùa bỡn chút ít âm nhu quỷ kế liền tưởng thu phục chúng ta Thiên Mục tộc?" Huệ Nhãn tự nhân cười lạnh nói: "Đừng có ý đồ như thế, ta Thiên Cương thứ nhất không đáp ứng, ngươi bây giờ có thể lựa chọn chết như thế nào?" Đám người Thiên Vu thấy vậy, rồi rít rời đi phi chu xuất hiện ở sau lưng Phương Luân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nhất định triển khai trăm giết. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng: "Thiên Cương đúng không? Ta chỉ hỏi ngươi, đang Vân Bộ lạc tộc trưởng là chết thế nào?" Thiết Tháp đám người sợ hãi cả kinh, cuối cùng lại từng người nợ nụ cười khổ vẫn là bị Phương Luân nhìn ra rồi. Lao nhân kia, Thiên Cương khinh thường cười to, hắn đi tới bộ lạc về sau, liều mạng tuyên dương cái gì thiên mệnh chi chủ, để chúng ta toàn bộ hướng một nhân loại thành tâm ra sức, đây tuyệt đối là một cái rất buồn cười sự tình. Cho nên, các người giết hắn. Phương Luân ánh mắt lạnh giá đạo, "Không." Thiên Cương cười gần nói, "Là ta giết hắn, bất kỳ ô nhục thiên mục tộc uy nghiêm, đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ." Sắc mặt của Phương Luân âm trầm dần người, xung bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Ngay khi Phương Luân cùng Cương chuẩn bị chém giết, mang theo cái mấy ngàn tộc nhân đứng lên, kiên định trước mặt Phương Luân. Tiên mục tộc mọi người, chủ nhân là thượng cổ chân thần lưu lại gợi ý, các ngươi có thể không tin, nhưng là chúng ta tận mắt thấy người tuyệt đối tin tưởng. Thiết Tháp lớn tiếng nói, nếu như môn chiến, trước giết chết chúng ta, mặc dù thực lực chúng ta không mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không lùi bộ. Tất cả mọi người tâm thần rung động, đại chiến khí tức bị tách ra không ít. Mặc dù Thiết Tháp đám người ở trong thiên mục nhất tộc coi như là người thấp nhỏ, nhưng là thời khắc này bọn họ lại có vẻ vô cùng cao lớn. Ngươi đừng cho là ta không dám giết các ngươi." Thiên Cương tức giận gào thét. "Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm." "Thiên Cương, trước ngươi chém giết tộc trưởng chúng ta." Hiện tại chém giết chúng ta cũng sẽ không nhường tay, đến đây đi." Thiết Tháp đám người tức giận gào thét, nhất thời để cho Thiên Cương bị chọc tức. Giết bọn hắn. Thiên Cương hạ lệnh đánh vào, nhưng là phía sau hắn Thiên Mộc tự nhân tuy nhiên cũng không động đậy rồi, từng cái ánh mắt lúng túng vô cùng. Hướng tộc nhân của mình ra tay, Thiên mục cự nhân rất khó tiếp nhận mệnh lệnh này. Các ngươi không giết, ta giết." Thiên Cương giống giận, một quyền hướng Thiết Tháp đám người đánh giết tới. Phương Chính Đông, giết hắn. Phương luôn quát trói thai một tiếng, đi theo sau lưng hắn Phương Chính Đông cười quế dị nhảo đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đạo dày nổ ầm. Hai cái vóc người bất đồng tỷ lệ người lại có thể chém giết ở chung một chỗ, giết đến bốn phía kinh thiên động địa. Hỗn loạn, các người đây là muốn chết. Thiên Cương tức giận gào thét. Nhưng là ngay khi hắn nghĩ bùng nổ, một giọng nói lại chuyển tới từ xa xa, "Thiên Tương, để cho các khách nhân đi vào." Tất cả mọi người sửng sợ, mà Thiên Mục Cự Nhân dối rít rất cung kính túi đầu xuống. Thiên Cương mặt đầy khó chịu, nhưng là cái âm thanh này vừa ra, nhất thời để cho hắn túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. "Vâng." Thiên Cương rất cung kính ngân thuận một tiếng, cuối cùng cười lạnh nói, "Phương Luân đúng không? Đi thôi, tộc trưởng chúng ta đang chờ ngươi." "Tộc trưởng." Phương Luân mắt hơi híp. Thiên mục nhất tộc bộ lạc Đông Đạo, mỗi cái bộ lạc đều có tộc trưởng, cái này Phương luôn đã biết từ đâu. Hiện tại mạnh nhất lớn tộc trưởng bộ lạc lên tiếng, Phương luôn ngược lại là tò mò. "Thiên Vũ, chọn mấy chục người, theo ta đi." Phương luôn phất tay một cái nói, những người khác tại chỗ chờ đợi. "Vâng." Thiên Vũ quân người ưng thuận một tiếng. Từ Không Tính Nu không chút do dự chạy đến bên cạnh Phương luôn, còn không chờ Phương luôn nói chuyện đây, nàng trước tiên là nói về nói, "Ngươi đừng nghĩ đuổi ta rời đi, ta phải đi theo người cùng một chỗ." Phương luôn khẽ mỉm cười, lôi kéo nàng liền hướng Thiên mục tộc đi tới. Mặc dù bốn phía đều là nhìn bà người khổng lồ lớn. Nhưng Lã Phương luôn tại mười mấy cái thiên vu quân cao thủ dưới sự bảo vệ, không sợ chút nào phi hành về phía trước. Đi không bao lâu, bọn họ liền thấy một một ngọn núi khổng lồ, thật giống như một đạo lợi kiếm như vậy cao vút giữa thiên địa. Lấy Phương luôn đối với Thiên mục nhất tộc lý giải, tự nhiên rõ ràng đây chính là Thiên mục nhất tộc thánh sơn, mà dưới thánh sơn nhất định là có tế đàn, trên tế đàn chính là phong ấn bia đá rồi. Quả nhiên, hết thảy cùng Phương luôn suy đoán giống nhau như lúc, chỉ bất quá bộ lạc này tế đàn khí phái nhiều. Trước tế đàn, quy sát một cái cao trăm trượng thiên mộc cự nhân. Hắn cùng cái khác cự nhân so sánh, coi như là thấp nhỏ nhưng lại trên người lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Bất quá để cho Phương luôn giật mình chính là, trên người người này ánh mắt lại là màu tím. Gia chủ cẩn thận, người này lợi hại, tuyệt đối không thể so với lao tổ tông kém cỏi. Phương Chính Nam lo lắng ở bên thai Phương luôn nói. Phương luôn gật đầu một cái về sau, cau mày còn chưa lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem cái tên này quỷ lệ thánh nghi. Thượng cổ chân thần có lời, ta thái sơ coi như thiên mục nhất tộc tộc trưởng tự nhiên không dám thờ ơ, khách nhân tôn kính, xin mời. Tí mắt cự nhân đứng nói. Thái sơ, Phương Luân nhướng mày một cái, nhưng là đám người Thiên Vu lại sợ đến sắc mặt đại biến, hiển nhiên cái này Thái Sơ thật không đơn giản. Bị ánh mắt của Thái Sơ nhìn chằm chằm vào, Phương Luân cười lạnh một tiếng nói, nếu như chứng minh thượng cổ chân thần thần dụ, các nguyên nên làm như thế nào? Dĩ nhiên là thần phục. Thái Sơ chém sắc như chém bùn mà nói, nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi gạn chúng ta, như vậy không chỉ ngươi muốn chết, liền liền phía sau ngươi phương ra đều phải chết. Sát sắt sắt. Tất cả Thiên Mục tộc điên cuồng gạt cùng nhật nhìn về phía hiển nhiên uy tín của hắn là cao vô cùng. Tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, mà Phương Luân nhưng lại liên tục cười lạnh. Được a, có thể làm được hay không? Thì nhìn chúng này. Phương luôn cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến trên tế đàn đi tới. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà ba. Chương 884, phản tộc. Theo Phương luôn chậm rãi hướng tế đàn đi tới, ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, nhịp tim phảng phất đều phải theo cước bộ của hắn lay động. Đám người tư không tĩnh lu trong lòng lo lắng không dứt, nếu như Phương luôn không thể thả ra thần thú, như vậy hắn nhất định sẽ bị thiên mục nhất tộc sẽ thành vấn hụt, liền ngay cả bên ngoài thiên vu đại quân đều không kịp cứu viện. Mà tiên mục nhất tộc chi nhân chính là khinh thường lên. Cái tên này nếu có thể để cho bia đá hiện ra dị tượng, ta tình nguyện đem chém đầu. Cũng không phải sao, một nhân loại liền muốn làm chúng ta Thiên Mục nhất tộc chủ nhân, chờ sau đó nhất định phải giết bọn họ mới tốt, nếu không chúng ta khẩu khí này khó ra. Mọi người nghị luận, trong mắt mang theo từng kia trầm trọng. Mà Thiên Cương cũng là mặt đầy giễu cợt, nếu như không phải là Thái Sơ ở chỗ này, chỉ sợ hắn đã sớm muốn bật cười. Phương Luân từ từ đi tới bên cạnh bia đá, tiếp theo không chút do dự đem tay trái thả ở phía trên bia đá. Ầm ầm. Đáng sợ đất rung núi chuyển để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bia đá điên cuồng vỡ vụn, giống như gặp nước lũ manh thú gì. Giống Một đầu ngàn trượng cự thú bỗng nhiên từ trong địa đá thoát ra, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời thiên mục tộc bay lượn không dứt. Cái này con cự thú toàn thân sinh thẳm, nhìn như thực thể thật ra thì hư ảo, bề ngoài thật giống như một con khổng lồ con rơi, nhưng là lại có nhanh đuắt sắc bén. Khí tức của nó tản mắt ra, liền ngay cả Thái Sơ đều phải sợ đến run lẩy bẩy. Thần thú ủy tùy. Thái Sơ kêu lên một tiếng, trực tiếp quỳ dạp dưới đất run lẩy bẩy, mà cái khắc tiên mục tộc đã sớm sợ choáng váng, nhìn thấy xuống liền vội vàng dưới đất. Thiên Cương mặt đầy sợ, nhưng là cuối cùng vẫn là không lòng quỳ mò xuống. Quý vị, Phương Luân quát chói tai một tiếng. Thần thú ủy tùy hướng thẳng đến hắn nào tới, một cái liền hóa thành một vệ sáng xanh chui vào thân thể của hắn. Giống. Phương Luân phát ra một tiếng gào thấu cổ, khí tức trên người điên cùng tăng vọt, trực tiếp sợ đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Thái Sơ trong nháy mắt trở nên cùng nhiệt dị thường, hưng phấn quỷ dị dưới đất hô to, Thiên mục nhất tộc Thái Sơ, bái kiến chủ thượng. Bái kiến chủ thượng. Thiên mục nhất tộc người rối rít cuồng nhiệt hô to. Thượng cổ chân thần thần dụ, mỗi một người đều là thuộc nằm lòng, cũng là thiên mục nhất tộc cao nhất tín ngưỡng. Hiện tại sự thật chứng minh Phương Luân chính là thần dụ trong nói người kia, mọi người dĩ nhiên là sẽ quy thuận. Chỉ có Thiên Cương Sắc mặt hắn trở nên khó coi dị thường, một bộ không cam lòng cùng vẻ mặt không tin tưởng, tương đối đặc sắc. Không có khả năng. Thiên Cương tức giận đứng lên, điên cuồng hét lên một tiếng hướng Phương Luân nào tới. "Hôn trưởng, Thiên Cương ngươi muốn làm gì?" Mọi người ngạc to, mà Thái Sơ chính là mặt liền biến sắc, trực tiếp đem thân thể chắn trước mặt Phương Luân. "Tộc trường ngươi đừng cản, ta nhất định phải tiêu diệt tên lửa gạt này." Thiên Cương tức giận gào thét, "Chúng ta Thiên mục nhất tộc tuân theo chân thần ý chí, làm sao có thể bị một tên lựa gạt thao túng?" Cút! Quá mùng một trưởng vung ra, Thiên Cương liền không khống chế bị đánh bay ra ngoài. "Ngươi nhớ kỹ cho ta." Thái nghiêm túc nói. Chân thần thần dụ chính là thần dụ, ai cũng không thể sửa đổi, nếu chủ thượng đã chứng minh thân phận của mình, như vậy chúng ta Thiên Mục nhất tộc liền muốn thành tâm ra sức. Thiên Cương vô cùng không cam lòng, hai tay nắm quyền liều mạng giống giận, một đôi song con mắt đỏ ngầu đã phải từ từ mở ra. Người dám? Thái Sơ quát trói hai một tiếng, một cổ khí tức tử vong càn quét mà ra, gắt gao phong tỏa Thiên Cương, tùy thời chuẩn bị tàn sát hắn. Cái khác Thiên Mục tộc người không chút do dự rút ra dài của sắt, Thiên Cương bị tất cả mọi người vây tại một chỗ, một khi muốn động thủ, hắn chắc là phải bị vây giết. Hỗn các ngươi dám đụng đến ta? Thiên Cương tức giận thét. Ngươi thử xem có dám hay không? Ngươi dám động chủ thượng, chính là cùng tất cả mọi người là địch. Đúng, không muốn chết, ngươi nhất tốt chính mình cầu xin tha thứ." Thiên mục tộc người rối rít giấu giận, hiển nhiên cũng nổi giận. Thiên cương giận đến cả người run rẩy, hắn coi như thiên mục tộc trẻ tuổi nhất người mạnh nhất, cũng là vạn năm khó gặp một lần nhân vật tiêu tài, ở trong thiên mục nhất tộc từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Lúc này hướng một cái nhân loại yếu đối thần phục, hắn là làm sao đều không làm được. Không khí hiện trường một trận ưng trọng, mà Phương luôn thì hai mắt nhắm nghiền, trên người một đường đột phá đến tiên hồn cảnh hậu kỳ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái này đột phá làm sao như vậy tấn Mãn? Coi như là gặp Phương Luân đột phá đám người tư không tính đủ, cũng là cả kinh trận mắt hốc muồm, lúc này mới bao lâu, Phương Luân lại có thể từ địa hồn cảnh đột phá đến thiên hồn cảnh hậu kỳ. Lấy hạ phàm thượng, rít. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, tất cả thiên mục nhất tộc người nhất thời cả kinh, mà Thái Sơ vội vàng nói, chủ thượng xin bớt giận, thiên cưng người này là hiếm thấy huyết sát khí lực, tương lai thành tựu bất khả lượng, nếu như liền dễ dàng như vậy chém chết hơi bị quá mức đáng tiếc, mời chủ thượng lưu hắn mạng. Đúng vậy a, mời chủ thượng lưu hắn một mạng. Thiên mục tộc người rồi rít mở miệng cầu tình, nhưng là ánh mắt của Phương Luân lại chưa bao giờ thay đổi, mà là nhìn chỏng chọc vào Thiên Cương, để cho Thiên Cương thần tình cơn trương. Phương Luân không nói gì, nếu như Thiên Cương chịu thần phục, Phương Luân cũng không ngại chừa cho hắn một mạng, liền nhìn chính hắn có thể hay không nắm chặt. Muốn để cho ta thần phục, khó. Thiên Cương giống giận dữ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể dễ ta? Gây gớm ta phản ra Thiên Mục nhất tộc. Thái Sơ giận dữ, ngón tay run rẩy giận hết, Cương ngươi đừng không biết điều, Thiên Mục nhất tộc đối với ngươi không tệ, ngươi lại muốn phản loạn. Là các ngươi có lỗi với ta, dựa vào cái gì để cho ta thần phục một nhân loại? Thiên Cương tức giận hết, "Ta là Thiên Mục nhất tộc có tiềm lực nhất tộc nhân, tương lai Thiên Mục tộc là của ta, dựa vào cái gì để cho ta nghe một nhân loại?" Tất cả mọi người đều sợ ngất người, không nghĩ tới giá tâm của Thiên Cương sẽ đáng sợ như vậy. Thoát khỏi, mọi người kêu lên, mà Thái Sơ cũng là tức giận cả người run dậy. Thiên Cương thần tình kiên định, nhìn chằm chằm vào Phương Luân, phản phất không đáp ứng liền muốn tự chiến đến cùng. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, gật gật đầu nói: "Được à, ta để cho ngươi thoát khỏi Thiên Mục tộc, ai muốn cùng Thiên Cương cùng đi, hiện tại đứng ra." Tất cả mọi người cả kinh, đều kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân. Nhưng La Phương luôn ánh mắt nghiêm túc kiên định, cũng không có mở ý đùa giỡn. Thái sơ thở phào nhẹ nhóm, thoát khỏi liền thoát khỏi đi, dù sao cũng hơn chém giết lẫn nhau tốt. Ai theo ta đi? Thiên Cương vùng cánh tay lên một cái. Đám người Thiên mục tộc chố mắt nhìn nhau, còn thật sự có mấy trăm người đứng dậy, hiển nhiên Thiên Cương bình thường tại Thiên mục tộc vẫn rất có hy vọng. Đi. Thiên Cương dương dương đắc ý cười to, mang theo cái này mấy trăm cao thủ xoay người rời đi. Mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Phương nôn, không nghĩ tới hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy, nói khó nghe gọi là dễ khi dễ. Thiên Mộc nhất tộc người đều có chút thất vọng, nếu như gặp một hèn yếu chủ thượng, bọn họ là khó chịu. Nhưng làm mọi người bỗng nhiên cả kinh, bởi vì đám người Thiên Cương mới vừa đi ra Thiên Mục tộc bên ngoài, liền bùng nổ đại chiến, vây giết bọn họ dĩ nhiên là Thiên Vũ quân. "Xin lỗi, ta người ở bên ngoài phát hiện một nhóm rặc cỏ đang tiêu diệt." Phương Luân cười ha hà mở miệng, tất cả mọi người lập tức dọa đến mồ hôi lạnh thẳng báo. "20. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 885, hoàng tước tại sao? Phương Luân chỉ là khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ, liền để Thiên Mục nhất tộc thật tâm thật ý thần phục, không có người nào dám phản loạn. Còn có lòng phản ý, đã sớm cùng Thiên Cương cùng nhau bị tiêu diệt rồi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phương Luân liền mang theo Thiên Vũ quân khởi hành hướng Thập Phương Thành chạy tới, không có lãng phí thời gian nữa. Trên phi chu, Phương Luân chắp hai tay sau lưng, hài lòng cười. Ngươi lần này hài lòng chưa, không chế Thiên Mục tộc cùng Phương gia, không ai dám thật sự đắc tội ngươi rồi. Thư Không Tính Nô che miệng cười một tiếng. Phương Luân lắc lắc đầu nói, "Không. Phương gia thực lực còn không có chỉnh hợp tốt, bất quá, bọn họ rất nhanh liền sẽ đưa tới cửa. Ngươi nói là bọn họ sẽ mai phục ngươi." Thư Không Tính Nô kinh ngạc nói, "Thông minh." Phương Luân đầu nói, "Đã sớm tính tới rồi, để cho phi tốc độ, chúng ta Du Sơn Ngoạn Thủy từ từ trở về." đang trở về trên con đường thập phương thành phải đi qua, một mảnh man hoang sơn lâm chúng mai phục số lớn cao thủ, trong đó Phương Văn Xương chờ 13 người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Các vị, tháng tử vừa rồi tới báo, đám người Phương Nôn này đã ép tới gần nơi này, nhiều nhất lại có 3 canh giờ liền có thể tới chỗ này. Phương Văn Xương cười lạnh nói, các vị có thể đều lên tinh thần, nếu như bị hắn chạy thoát, chúng ta thật có thể ngậm cụi đòi rồi. Từ chiến đến cùng, ai đều không thể lùi bước. Đúng, trận pháp đã bố trí xong, ai đều không thể chạy thoát. Cao thủ tất cả đều kéo tới rồi, ta cũng không tin diệt không hết tiên vô quân. Mọi người quát chói thai, từng cái ánh mắt sát cơ tràn ra. Thời gian đang chậm rãi qua đi, 3 canh giờ thoáng một cái đã qua, bọn họ xa xa liền thấy mấy trăm chiếc phi chu mêng mông quần quần trên không trung phong tật điện chỉ mà tới. Chuẩn bị. Mọi người hưng phấn cả người run rẩy, chỉ chờ đám người phương luôn tiến vào trận pháp. Liền tại tất cả phi chu tiến vào mảnh này man hoang sơn lâm, một đạo trận pháp đột nhiên xuất hiện. Ông. Cái này bằng trận pháp lớn trực tiếp đem toàn bộ man hoang sơn lâm bao phủ, đồng thời tản mát ra một cỗ lực đáng sợ, đem phi chu mạng kéo xuống kéo. Sắt Từng tiếng giống giận, đám người Phương Văn Xương trực tiếp vọt ra ngoài, sau lưng thì đi theo mênh mông quần quật trên trăm vạn cao thủ. Những cao thủ này từng cái khí thế hung hăng, thoạt nhìn đều không phải là dễ trêu mà hàng. Thiên Vũ Quân, nên chiến. Phương Nôn quát chói tai một tiếng, cười lạnh nhìn xuống dưới. Đám người Phương Văn Xương căn bản không che giấu chút nào thân hình, ngay cả mặt mũi mạo đều lười phải che giấu, xem ra bọn họ thật muốn trận huyết chiến. Bất quá Phương Nôn lại có chút khinh thường, 13 cái dòng thứ mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện vẫn là Thiên Quân. Thiên quân tại sau khi Phương Nôn ra lệnh một tiếng, rỗi dứt thoát ra phi tru lưỡng kết thành một cái khổng lồ chiến trận. Chiến trận này tạo thành một cái lưu quang bốn phía con trảo, đem tất cả mọi người đều bao bọc ở cùng nhau, tạo thành cường đại lực phòng ngự. Rít. Thiên Vu quân chỉnh tề hô hét, tại địch nhân còn không co xông tới, mỗi người bọn họ trong tay đều nhiều hơn một cây trường thương. Sau một tiếng trống, trường thương trực tiếp đâm ra. Mấy trăm ngàn đạo đáng sợ thương tính ngưng kết thành một đoàn khủng bố quan mang, cuối cùng hướng địch nhân đánh rất tới. Không được. Đám người Phương Văn Xương sợ đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng liên thủ hướng ánh sáng này đoàn đánh tới. Ầm ầm. Nổ âm đáng sợ quan đoàn bị trấn bể bốn phía tung tóe, nhưng là 13 vị trưởng lão lại có thể bị đánh bay ra ngoài. Trong đám người vang dội liên tiếp kêu rên thảm thiết, hiển nhiên có người bị liên lụy. T. Liêu Mạc Liều chết song tới trăm vạn đại quân sợ đến hít ngực một hơi khí lạnh, Thiên Vu quân phối hợp lại cùng nhau, lực sát thương lại có thể đáng sợ như vậy. Giết. Thiên Vu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hơn 10 cái mệnh hồn cảnh cao thủ hướng thẳng đến phương Văn xương 13 người nhỏ tới. Sát sát sát. Thiên Vu quân người giống trận, trực tiếp sạch ra số lớn tương Ba bọc bọn họ chùm sáng giống như súng máy Liều Mạc bắn ra dặm trị tương cách rất xa đều tiến vào trăm vạn trong đại quân. Không được, mau tránh. Thảo, Liều mạng với bọn hắn. Trăm vạn đại quân loạn cả một đoàn, có tấn công có chém nẻ, thậm chí có người liều chết phòng ngự. Làm Dày đặc thương kính đánh giết vào trong đám người, nhất thời giết đến bọn hắn người ngã ngửa đổ, một cái liền xuất hiện số lớn thương vong. Đám người Phương Văn Xương giận đến muốn thổ huyết, không nghĩ tới trăm vạn đại quân lại có thể như thế chẳng có ích. Nhanh kết trận a. Phương Văn Xương tức giận gào thét. Kết trận. Trăm vạn đại quân cuối cùng lại có thể kết thành 13 cái trận pháp, quả thật là để cho người ta giờ khóc dở cười. Ở trên thuyền bay Phương luôn ánh mắt của quái, cười lạnh nói, "Được rồi, một đám người tìm chết." Quả thật là không có tính tiêu chiến, ta còn tưởng rằng bọn họ lợi hại bao nhiêu đây. Quả thật kém cỏi chút ít. Thư Không tính Nhu che miệng cười một tiếng. Trăm vạn đại quân vốn là rất có phân lượng, nhưng là kết thành 13 cái trận pháp về sau, sức mạnh liền phân tán, tự nhiên đối với Thiên vu quân không tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, Thiên vu quân tạo thành trận pháp trực tiếp nghiền ép lên đi, mới một cái hô hấp thời gian, địch nhân thứ một cái trận pháp liền bị phá ra. Ầm ầm. Bạo tác khủng bố, số lớn địch nhân bị trận pháp bệ tan cảnh xung lực đánh chết, còn dư lại cũng liều mạng chạy trốn, nhất thời quân lính tang gia. Thiên Vu Quân hương phấn hoan hồ, lần nữa thẳng hướng xuống một cái chất pháp, một đường thế như trẻ che. Ngô Xuân Ngô Xuân, đám người Phương Văn Xương giận đến muốn thổ huyết rồi, nhưng là bọn họ cũng không thoát thân được, bởi vì đám người Thiên Vu gắt gao quấn lấy bọn họ, để cho bọn họ căn bản là không có cách qua đi cứu viện. "Chư vị trưởng lão, hiện tại đầu hàng ta còn có thể cứu ra chủ cho các ngươi một con đường sống, nếu không, đó chính là tự tìm đường chết rồi." Thiên Vu giận dữ hết. "Mẹ nó!" Phương Văn Xương tức giận gào thét, "Muốn chúng ta thần phục với cái này tiểu tử chưa dứt sữa, còn không bằng giết ta." "Vậy ngươi liền có thể chết." Thiên Vu quát chói tai một tiếng, trong tay một cây đại đao trực tiếp đem Phương Văn Dương chém bay ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm, Thiên Vu quân lần nữa phá vỡ một cái trận pháp, Liều Mạng Chu diệt các trưởng lão quân đoàn, giết đến máu chạy thành sông. Hỗn loạn. Các trưởng lão rối rít giống giận, cuối cùng Phương Văn Dương không chút do dự bóp vỡ một cái ngọc bài, cười lớn nói: "Phương Quân, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền chút thủ đoạn này hay sao? Ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Sát, sát, sát Một trận tiếng la hét từ đằng xa truyền tới, số lớn người mặc áo đen phá vỡ trận pháp, mêng tới. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Người Kim gia Các ngươi lại có thể cấu kết kim gia? Thiên vu tức giận gào thét, hai mắt quả thật là có thể phun ra lửa. Mọi người nghiêm túc nhìn, người tới cũng không nhất định kim gia người sao? Dẫn đầu chính là Kim gia gia chủ, mà hắn mang tới chính là Kim gia Kim Võ Quân. Ha ha ha. Phương Lôn, ngươi không nghĩ tới bọn tọa sẽ đến này chứ? Hôm nay ta liền để ngươi sống không bằng chết, Kim Võ Quân kết trận liệu chết xung phong. Kim gia gia chủ cuồng vọng cười to. Giết. Kim Võ Quân kết thành một cái trận pháp khổng lồ, cuối cùng hóa thành một đạo vạn trượng kim long, điên cuồng đánh về phía Thiên Vũ quân quân cháo. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời đại chiến bạo lên. 20 Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 886, toàn bộ xui xẻo. Bởi vì Kim gia mọi người ra nhập chiến đoàn, Thiên Vũ quân thế như trẻ che chiến cuộc trực tiếp bị ngăn trở, hơn nữa còn ngược lại bị Kim Võ quân giết đến liên tiếp tháo chạy. Thiên Vũ quân đã chém giết rất lâu, tất cả mọi người có chút tiêu hao, kết quả Kim Võ quân dùng khỏe ứ mệt, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Ha ha ha. Kim gia chủ làm phiền, chúng ta cảm kích vạn phần a. Đúng vậy a, đánh nhanh giết nôn, cho hắn mình. Đám người Phương Văn Xương hưng hoan hô, không để ý chút nào đám người Thiên Vũ sắc mặt khó coi. Mà sắc mặt của Phương luôn cũng khó coi dị thường, Phương chính Nam, Phương chính Đông càng là hận không thể bóp chết những thứ này ăn cây táo rào cây xung độ vật mới tốt. Mặc dù không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì khiến cho Kim gia ra tay, nhưng là nhất định là dùng Phương gia lợi ích coi như trao đổi. Phản đồ, đáng chết. Phương chính Đông cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ha ha ha, đáng chết chính là bọn người. Kim gia chủ mang theo mười mấy cái cao thủ hướng Phương luôn nhào tới, hiển nhiên nghĩ đi trước bắt lại Phương luôn rồi. Thiên Vũ giận dữ, hét, các ngươi dám động gia chủ, Phương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhưng khi hắn nghĩ đi tứ viện, đám người Phương Văn Xương lại gắt gao chặn lại hắn để cho hắn không cách nào phân tâm. Đám người Phương Văn Xương cười gằn, bên cạnh Phương luôn chỉ có Phương Chính Nam cùng Phương Chính Đông, căn bản không có khả năng ngăn trở Kim gia chủ, cho nên Phương luôn chắc chắn phải chết. Một khi Phương luôn bỏ mình, như vậy chiến cuộc dĩ nhiên là phát sinh biến hóa. Ha ha ha ha. Cuối cùng, bọn họ không nhịn được ngông cuồng cười lớn. Cười sớm như vậy. Phương luôn ánh mắt cổ quái bóp vỡ một cái ngọc bài, nhất thời để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ha ha ha. Liều Linh to từ đằng xa truyền tới, bao vây mọi người trận pháp trực tiếp bị một cổ sức mạnh đáng sợ nổ thành tàn bã. Mọi người khiếp sợ nhìn sang Chỉ thấy số lớn thiên mục cự nhân hùng hổ mà tới, chỉ sợ có hơn triệu. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, cái này cũng quá đáng sợ chứ. Thiên mục cự nhân thế mà lại xuất hiện ở nơi này, cái này khiến nắm chắc phần thắng kim gia cùng đám người Phương Văn Xương đều sợ ngây người. Rít. Thái Sơ quát trói hai một tiếng, thiên mục cự nhân điên cùng tiến vào chiến cuộc, mà Thái Sơ cũng chắn ở trước người Phương luôn, cười lạnh nhìn về phía Kim gia chủ. Kim gia chủ cả người run lên, Thái Sơ nhưng là Giang Liên Dung cái cấp bậc đó tồn tại, hắn tại sao có thể là đối thủ, có lẽ chỉ cần đưa tay bóp một cái hắn thì phải ngậm cụi tội rồi. Trốn. Kim gia chủ lệ quát một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chốn được không? Chủ thượng không có lên tiếng, ai cũng không có khả năng đi. Thái sư cười lạnh mở miệng, trực tiếp chỉ tay một cái, không khí phản phất đều tại đông đặc, mà Kim gia chủ cùng hắn mang theo mấy chục người trực tiếp cứng ngắc, cuối cùng thật giống như tượng đã không thể động đại rồi. "Không! Phương luôn ngươi thả ta, ta không hề làm gì cả, ta cái này liền dẫn người rời đi." Kim gia chủ kinh hoàng thất thố la lên. "Muốn rồi." Phương luôn thuận miệng cười lạnh nói, nói xong nhìn cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía chiến trường. Lúc này đám người Phương Văn Sương đã tuyệt vọng, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy, đã sớm vô tâm chiến đấu, suy nghĩ chạy trốn. Mà thủ hạ bọn hắn quân đoàn càng là như vậy, từng cái sợ đến liều mạng lui về phía sau, bị Thiên vu quân giết tới người ngã ngửa đổ. Nhưng là Thiên mục cự nhân quá đáng sợ, quá đem bốn phương tám hướng một vây, khủng bố dài cổ sắt hơi kéo, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Oeng! Từng tiếng nổ ấm đáng sợ, từng cái cao thủ bị Thiên mục cự nhân dễ dàng đánh bại, liền toàn thây đều không lưu lại. Từng tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều vọng. Chốn! Phương Văn Sương quát chói tai một tiếng, cũng không lo chuyện khác dưới tay công chút do dự xoay người bỏ chạy, đám người Thiên Vũ Nghĩ Cản đều không cản được. Ta đã nói rồi, chủ thượng không có lên tiếng, ai đều không thể rời đi. Thái Sơ cười lạnh chỉ tay một cái, Phương Văn Xương không gian phụ cận lần nữa bị giam cầm, đám người Phương Văn Xương cũng cả người cứng ngắc bị khống chế lại. Khống chế không gian? Chơi à? Phương Văn Xương kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ đều mang một tia rung động cùng sợ hãi. Xong đời rồi, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên u ám vô cùng, liền tâm tư phản kháng cũng không có. Đầu hàng hoặc là chết. Phương luôn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn đang chống cự người ánh mắt sáng lên, rối rít hưng phấn nhìn về phía Phương luôn. "Gia chủ, ngươi chịu để chúng ta đầu hàng?" Phương Văn Xương kích động hỏi. Tất cả mọi người đều dừng lại đánh nhau, kích động nhìn về phía Phương luôn. Nếu không cách nào chạy thoát, như vậy đầu hàng dĩ nhiên là cuối cùng mạng sống thủ đoạn, ai cũng không muốn chết, cho nên mọi người đều kích động. Các vị đều là người của Phương gia mới, ta tự nhiên không bỏ được giết hết." Phương luôn cười lạnh nói, "Chỉ cần 13 vị trưởng lao thể thành tâm ra sức, các người đều có thể sống, ai cự tuyệt thì cùng chết, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta." Mọi người rối kích động nhìn về phía 13 vị trưởng lao. Nhưng là sắc mặt của các trưởng lão lại trở nên dị thường âm trầm. Thế thân phục, đó chính là phát xuống tâm ma huyết thể, đến lúc đó Phương Luân muốn để cho bọn họ chết, chỉ cần tâm niệm vừa động liền thành, so với bóp chết con kiến còn đơn giản. Làm một cái tuyệt thế cao thủ, sinh tử bị người nắm ở trong tay, thật sự là một cái rất bực bội rất làm nhục sự tình. Nhưng là nếu như không đồng ý, như vậy thì liền bực bội cũng không có tư cách rồi, bởi vì Phương Luân sẽ giết sạch bọn họ. Không ai dám thử xem Phương Luân dao có bén hay không, bởi vì ai cũng biết Phương Luân thủ đoạn độc Đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Mỗi cái trưởng lão đều đang do dự. Phương Luân không nhịn được ánh mắt phẩy một cái. Phái sơ cười lạnh chỉ tay một cái. Ẩm. Một cái trưởng lao áo đen trực tiếp bị đánh giết thành cát bã, mà thiên mục cự nhân dối rít bùng nổ sát chiêu, mấy trăm ngàn con mắt tuôn ra máu đỏ qua mang, trực tiếp đem vị trưởng lão này dưới cờ quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Từ đầu đến cuối bất quá một cái hô hấp thời gian, hơn 10 vạn người cứ như vậy ngọn củ tỏi rồi. Tất cả mọi người cũng đã sợ ngất người, mỗi một người đều hằng sợ nhìn về phía Phương Luân. Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, thời gian một chun trà giết một trưởng lão, chính các ngươi chọn. Phương cười lạnh mở miệng. Trưởng đầu hàng đi, chúng ta ngược lại đều là phương gia chi nhân. Đúng vậy à, chúng ta không muốn chết à? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho nhiều người như vậy cùng chết sao? Mọi người liều mạng gào thét, nhất thời để cho sắc mặt các trưởng lao trở nên khó coi vô cùng. Ta hạng, Phương Văn Dương chán nản mở miệng. Ta cũng hàng. từng cái trưởng lao rối rít mở miệng. Cuối cùng, tại Phương luôn cười lạnh nhìn trong chủ, bọn họ rối rít phát xuống tâm ma huyết thể, một đạo linh hồn tàn thể bị Phương luôn thu vào. Bại kiến gia chủ. Các trưởng lao rối rít quy sát. Bại kiến gia chủ. Mấy trăm ngàn quân đoàn hết sức phấn khởi quy sát, quân cũng hưng phấn dưới đất, chiến tranh kết thúc. Mà chính là mấy vạn năm đến, toàn bộ phương gia nhất quyền lợi lớn nhất gia chủ chỉ để nắm trong tay sợ có chi nhánh. Tư không tính Du Kiêu ngạo nhìn về phía Phương Luân, trong mắt chấp động từng tia nhu tình, thời khắc này Phương Luân, để cho nàng, Kiêu ngạo và phần. Miễn lễ bình thân. Phương Luân nhàn nhạt mở miệng. Thả gia chủ, mọi người kích động đứng dậy, nhưng là vào lúc này, Kim gia chủ lại run run nói, Phương gia chủ, nên thả chúng ta chứ? 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà ba. Chương 887, thông suốt. Trình hợp xong Phương gia cùng Thiên Mục tộc thế lực, Phương Luân hiện tại người nào dám chê Kim gia chủ ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều là sợ hãi vô cùng, thận trọng nhìn chằm chằm Phương Luân, rất sợ Phương Luân muốn tiêu diệt hắn. Người còn muốn đi?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Kim gia chủ cả người run lên, Kim gia tất cả mọi người đều là mặt đầy cho tàn, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. "Phương Luân, Phương gia chủ, người đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta như thế nào?" Kim gia chủ ăn nói khép nép cầu khẩn. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, hắn là sẽ không bỏ qua cho địch nhân mình. Nhìn thấy cái nụ cười này, người Kim gia toàn bộ đều tuyệt vọng, bọn họ hối hận và phẫn Làm sao muốn chết muốn tới tham gia lần chiến đấu này, tuyệt đối là bị gài bẫy." Thái Sơ cười lạnh một tiếng, với tay liền chuẩn bị tiêu diệt những người này. Nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, tiếp theo một cái ông lão mặc áo trắng xé ra không gian chui ra. "Ha ha ha. Phương gia chủ cho ta Kim Bằng một bộ mặt như thế nào?" Ông lão mặc áo trắng cười lớn nói. "Kim Bằng?" Thái Sơ mặt liền biến sắc, trực tiếp chạy đến trước người Phương Nôn, chặn lại Kim Bằng công kích Phương Nôn khả năng. "Là lão tổ tông, chúng ta được cứu rồi." Người Kim gia liều mạng hoan hô, từ chỗ chết chạy ra cảm giác, để cho bọn họ mừng không kể xiết. Lão tổ tông đều tới, bọn họ không tin chính mình còn có thể chết ở chỗ này. Phương Luân trong mắt hơi hít, lần trước ở ngoài Yêu Ma tiểu thế giới, mặc dù xem các nhà Lao tổ tông, nhưng là mỗi một người đều bị Tam Hồn Thần Quang che chắn, mà hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Kim Bằng, Phương Luân cũng là âm thầm than thở, không hổ là thành danh đã lâu lao quái vật, khí độ nghiêm nhiên. Kim Bằng cười ha hả vung tay lên, kim gia mọi người trói buộc liền bị giải khai, mà kim gia chủ mang người liền vội vàng thối lui đến sau lưng Kim Bằng. Lao tổ, cái này Phương Luân ngang ngược cần nên cho hắn một chút giáo huấn mới phải." Kim gia chủ cười lạnh mở miệng. "Ba Kim Bằng một bạt thai trực tiếp đem hắn quất bay, sợ đến ánh mắt hắn hoàn sợ, không biết tại sao mình bị đánh. Lắm miệng một câu nữa, ta để cho ngươi tự sát tại chỗ, ngu xuẩn. Kim Bằng tức giận gầm nhẹ, lập tức dọa đến hắn vạn phần hoảng sợ. Kim Bằng thất vọng nhìn hắn một cái, cười khổ nói, phương gia chủ còn trẻ thành công, nhưng là nhìn chúng ta một chút người kim gia bộ dáng này, thật sự là làm người lạnh leo tâm gan a. Kim lão tổ quá khen. Phương ngôn cao mày cười nói, các ngươi kim gia công khai vây rết với ta, chuyện này ngươi sẽ không cảm thấy một cái cứ định như vậy đi. Vốn là có thể giết sạch kim gia mấy trăm ngàn ngày cao thủ, nhưng là Kim Bằng vừa đến hiển nhiên là không thể nào. Nếu không mọi người liền thật sự là lưỡng bại câu thương rồi. Bất Quá Phương luôn hiển nhiên không có ý định để cho Kim Bằng dễ chịu như vậy, cho nên mới mở miệng giễu cợt. Kim Bằng trong mày, hắn biết Phương luôn khó dây dưa, nếu như không cho chút chỗ tốt, chỉ sợ thật sự liền không đi được. Phương gia chủ lời này có lý. Kim Bằng mặt đầy đau lòng nói, "Không bằng như vậy, chúng ta tại Hồng Hà đạo phía đông lớn mảnh địa bàn, toàn bộ thuộc về Thập Phương thành, như thế nào?" Phương ra chúng người ánh mắt sáng lên, Hồng Hà đạo phía đông địa bàn rộng rãi vô cùng, tuyệt đối là một tảng thịt béo lớn. Nếu như Kim gia chịu đem địa phương ngừng lại, vậy Thập Phương thành thế lực nhưng là tăng nhiều. Đối với lâu dài tới nói là rất có chỗ tốt. Phương Luân ánh mắt lóe lên có chút không vừa ý, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Đồng ý, các ngươi có thể đi." Trong mắt Kim Bằng thoáng qua một vẻ tức giận, cuối cùng lạnh rên một tiếng, "Mang theo tất cả mọi người rời đi." Chờ tới sau khi rời đi rất xa, hắn mới cắn răng nghiến lợi cởi gằn, "Phương Luân, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Một cái thiên hồn cảnh tiểu ra hỏa lại dám đối với ta nói như vậy? Ngươi đây là muốn chết?" Lao tổ, ngươi muốn làm sao đối phó hắn?" Kim gia chủ khổ sở nói, cái này Phương Luân tất nhiên đáng hận, nhưng là hắn có bản lĩnh làm được loại vị trí này, quả thật hiếm thấy. Hiện tại hắn khống chế Phương gia cùng tiên tộc tộc ai dám động đến hắn? Đúng vậy a. Kim Bằng tức giận gầm nhẹ, tên hỗn chứng này độ vật, sớm biết trước liền bóp chết hắn rồi, hiện đang khiến cho chúng ta như thế khó chịu. Kim gia chủ đông nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, lão tổ, ta biết rõ làm sao đối phó hắn rồi. Nói, Kim Bằng cũng hưng phấn. Trước đó chúng ta tại Yêu Ma tiểu thế giới đối chiến với phương ngôn qua. Kim gia chủ cười lạnh nói, đối chiến nguyên nhân chính là cướp đoạt một khối trong đó phong ấn bia đá, nhưng là sau đó chúng ta bị hắn đánh bại, chờ đến chúng ta rời đi không bao lâu, thần thú tiêu suất thế rồi. Kim Bằng vật nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ mà hỏi, ngươi nói là Thần thú bị hắn lấy đi. Cái tên này thật sự chính là sâu không lường được a. Không sai. Kim gia chủ tức giận nói, hắn không chỉ sâu không lường được, hơn nữa tương đối bá đạo, nếu như bị hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chúng ta chắc chắn phải chết. Cho nên, ta nghĩ chúng ta có cần thiết đem trên người hắn có thần thú tin tức tặn mắt ra, hơn nữa chuyện này thì ra có thể chứng minh. Được được được. Kim Bằng hưng phấn cười to, một khi tin tức bị thả ra ngoài, ta cũng không tin Phương ra còn có thể ôm hắn. Ha ha ha. Đoàn người rồi rít ngông cuồng cười lớn. Mà lúc này, Phương Luân để cho Tiên Mục tộc sau khi trở về, lại thay đổi phương hướng hướng thư ra mà đi. Bởi vì hắn không chỉ muốn tìm thư tiêu cùng Lãnh Vô Hối, càng muốn tìm kiếm Phong Ấn Bia Đá. Hắn bỗng nhiên cảm giác được rõ rệt, có hai cái thần thú Phong Lấn Bia Đá ngay tại thư gia. Bất kể như thế nào, muốn đi một lần, không có thời gian rồi. Phương luôn lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. Liên Phương luôn chính mình cũng là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, vì sao lại cảm thấy không có thời gian rồi? Đây là hắn tiềm thức một loại ý tưởng, thật giống như không còn thu góp 12 loại thần thú hắn nhất định phải chết, cho nên hắn trong lòng không giải thích được liền có một loại cảm giác cấp bách. Hiện tại còn dư lại 3 loại thần thú không có thu góp, mà 2 loại ngay tại thư gia, cho nên Vương luôn phải đi một lần. Thiên Vũ quân minh mông quần quần hướng thư gia mà đi, thư gia coi như 12 hoàng kim cấp một trong những thế lực, địa bàn tự nhiên cũng là không nhỏ, nằm ở hướng đông nam. Thư gia tại 12 hoàng kim cấp trong thế lực không tính là mạnh nhất, nhưng là cũng không tính là rất kém cỏi, thế lực cũng là tương đối mạnh mẽ. Ba ngày sau, Thiên Vũ quân mới vừa tiến vào địa bàn của thư gia, liền bị bọn họ phát giác. Khắp mọi nơi khắp nơi đều là tháng tử, bất ngờ giám sát quản chế đám người phương luôn cử động. Chờ đến phát hiện bọn họ một đường hướng thư gia chủ thành đi tới, kết quả là không người ngăn bọn hắn rồi, hiển nhiên lấy được cấp trên chỉ thị. Kết quả mọi người một đường thông suốt cuối cùng lại đến một cái khổng lồ thành trí trước đó. Liếc nhìn lại, thành trì này mênh mông bát ngát, trên trời còn có số lớn cái đảo nổi lỡ lửng, trước phải tiên khí dồi dào, có thể so với thập phương thành xinh đẹp hơn nhiều. Bất quá xinh đẹp bên dưới giấu giếm sát cơ, mấy trăm ngàn người mặc giáp đỏ đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn chăm chú đám người phương luôn. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng chống nổ ầm, giáp đỏ đại quân bắt đầu kết trận, cuối cùng quần quần phương luôn tới. 20. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 888, Dương cung Bạc kiếm. Đây là có chuyện gì? Còn không có cho thấy ý đồ liền muốn đánh, thư gia người điên rồi phải không? Thiên Vũ quân người nhất thời giận dữ, không chút do dự kết thành đại trận nên đón. Không được, đó là thư gia phượng hoàng quân đoàn. Phương Chính Nam sắc mặt khó coi nói, đây chính là bọn họ thư gia tinh nhuệ nhất quân đoàn, làm sao lại điều động ra vây rết chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ thật sự chuẩn bị đánh hay sao? Phương Luân không trả lời, mà là ánh mắt cổ quái nhìn về phía giáp đỏ quân đoàn về sau. Nơi đó có một cái nhà lơ lửng cung điện, diện tích không lớn, nhưng lại tinh xảo dị thường, hiển nhiên không phải người là bình thường có thể có được. Truyền lệnh xuống, đừng giữ người, đem vượng hoàng quân đoàn người tách ra. Phương Luân đột nhiên mở miệng. Phương Chính Nam rất ngoa đưa mệnh lệnh truyền đạt ra, dẫn quân Đoảng Thiên Vũ trận hình biến đổi, tiếp theo trực tiếp biến thành một cái đánh vào trận hình. Sát sát sát. Thiên Vũ quân tức giận gào thét, toàn bộ người điên cuồng lao tới. Coi như thập phương thành tinh nhuệ nhất quân đoàn, có thể so với vượng hoàng quân đoàn cường đại một nước, toàn lực đánh vào bên dưới đem vượng hoàng quân đoàn đánh liên tục bại lui. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, đột nhiên chắp hai tay sau lưng hướng phía trước nhảy một cái, hướng thẳng đến trên trường bay đi. Đám Phương Chính Nam kêu lên một tiếng, liền vàng đi theo, đem hắn chặn gặp nguy hiểm. Chiến trường còn đang chém giết lẫn nhau. Phượng Hoàng Quân đoàn mặc dù liên tục bại lui, nhưng là làm sao cũng không muốn rời đi cái kia tòa cung điện xung quanh, tuyệt đối tử thủ. Thiên Vũ Quân mặc dù cường đại, nhưng là trong lúc nhất thời đối mặt bọn hắn ngoan cố kháng cự, thật đúng là khó mà sông phá Phượng Hoàng Quân đoàn trận hình. Gia chủ chớ tới gần, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Thiên Vũ lo lắng kêu gào. Nhưng là Phương Nôn không để ý chút nào, vẫn như cũ ra tốc ép tới gần, một đường hướng phương hướng của cung điện nhỏ tới. Cứ việc phía trước chính là chém giết kịch liệt nhất địa phương, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Khảo. Thiên tức miệng to, các huynh đệ giết. Cấp gia chủ mở đường. Sát sát sát. Thiên Vũ quân đoàn người tất cả đều điên rồi, bọn họ phải tại trước khi Phương Luân tới đánh tan Phượng Hoàng quân đoàn, nếu không không có thể bảo đảm Phương Luân tại trong chiến loạn an toàn. Cho nên từng cái điên cuồng bùng nổ, hồn lực triều tích không cần tiền đánh giết tới, đánh xung quanh trời đất u ám. Phương Luân càng tiến gần, bọn họ lại càng liều mạng. Cuối cùng, Thiên Vũ quân đoàn điên cuồng đến đánh lui Phượng Hoàng quân đoàn, trực tiếp đem Phương Luân an toàn đưa tới cung điện vị trí. Vây quanh cung điện, bảo hộ gia chủ. Thiên Vũ lệ quát một tiếng, trực tiếp quân cung điện gắt quanh, cho Phượng đều không cách nào đột phá. Phương Luân mặt không biểu tình hướng đi cung điện, môn một tiếng quọt kẹt liền đẩy ra. Bèo, một đạo kiếm quang hung tận đâm qua, Phương Luân không có chút nào giật mình, trực tiếp đưa tay chộp một cái, hai ngón tay trực tiếp đem một đạo phi kiếm bắt lấy. Phi kiếm chủ nhân căm tức nhìn Phương Luân, liều mạng rẽ ruột đều không thanh phi kiếm rút về đi. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, nhu tình như nước ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Thư Tiêu mặt đầy xương lạnh nhìn hắn chằm chằm, phảng phất cựu nhân không đội trời chung. Mà Hối ở phía sau che miệng cười khẽ, cũng là mặt đầy tình nhìn xem hắn. "Vương còn dám tới, ta muốn giết ngươi." Thư cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ta tại sao không dám tới? Đây không phải là muốn tiếp hai vị hoàng hậu về nhà sao? Phương Luân mất mặt mũi mà cười cười. "Xì." Sì. Lãnh Vô Hối nhất thời hết sức vui mừng, mà Thư Tiêu cũng là sắc mặt cổ quái, tức miệng mắng to, "Cút đi, ai là người hoàng hậu?" Quát mắng một tiếng về sau, Thư Tiêu lạnh mặt nói, "Vung ra, nếu không ta cắn nát tay ngươi." "Không thả, ngươi có bản lãnh liền thử xem." Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. "Hừ." Thư Tiêu tức giận lạnh rên một tiếng, trên trường kiếm quang mang lóe lên bùng nổ đáng sợ lực xoắn, không do dự hướng Phương Luân sát đi qua. Phương Luân cả kinh liền đội bung ra Đồng thời để cho nói, ngươi mưu sát trẫm a, vô hối bắt lấy nàng. Tuyệt lệnh. Lãnh Vô Hối cười duyên một tiếng, vung tay lên một cái số lớn hồn lực trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Thư Tiêu, sau đó đem nàng trói buộc chặt gắt dao. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Thư Tiêu tức giận mà nói, ngươi đừng cả ta, ta muốn giết vương bắt đàn này. Vậy cũng không được, ngươi ngoan ngoãn không thể động nha. Lãnh Vô Hối cười xuất hiện ở bên người nàng. Thư Tiêu tức giận dãy rủa, nhưng lại không dám liều mạng bùng nổ, tránh cho thương tổn đến Hối. Cuối cùng nàng dãy không mợ, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn luôn, ánh mắt trợn lên tròn trịa. Không có thể động. Cái kia đến lượt ta rồi. Phương Luân mím miệng cười một tiếng hướng nàng đến gần, thư tiêu nhất thời càng cho hơi vào hơn vẫn rồi. Người muốn làm gì? Ta tuyệt đối phải giết người Vương bắt đàn này. Thư tiêu cắn chặt hàm răng, hận hận nói, nhu sát chồng là tội gì? Phương Luân bỗng nhiên mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Vô Hối. Lãnh Vô Hối che miệng cười một tiếng, mặt đầy giảo hoạt mà nói, nhu sát chồng, phạt đánh đòn 10 lần. Chuẩn rồi. Phương Luân cười to, trực tiếp ôm thư tiêu thân thể của Nhu Nhu, bàn tay liền hướng nàng cái mông tới. Không muốn. A. Ngươi cái này lưu manh đáng chết, tỷ tỷ ngươi cũng không giúp ta, ta hận chết đi được. Thư Tiêu sợ hãi đeo, nhất thời để cho Lãnh Vô hối hết sức vui mừng. Người phía bên ngoài nóng nảy và phần, Thiên vu quân đoàn người gắt gao đem cung điện vây quanh, mà bên ngoài thư gia chi nhân càng ngày càng nhiều, từng cái hận không thể lập tức giết đi lên. Đám người Thiên vu mặc dù nóng nảy, nhưng là lại không dám quá yếu nhiều phương ôn, mà cung điện có trận pháp bảo hộ, người ngoài căn bản không hiểu bên trong đang phát sinh cái gì, chỉ có làm gốc. Chuyện gì xảy ra, gia chủ còn không ra, chúng ta có muốn hay không nhắc nhở hắn? Thư gia người rậm rạp chằng chịt vay lại, ít nhất chừng mấy triệu, lần này sẽ toái, làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng nghị luận, nhưng là Tư Không Tĩnh Du nhưng có chút trợn khóc trợn cười. Nàng tự nhiên biết Phương Luân luôn ở bên trong làm gì, nhưng là lại không tiện nói toạc, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu nói, tên khốn kiếp này, bên ngoài Dương cung bắt kiếm, hắn ở bên trong làm loạn. Phương Chính Nam trong mắt hơi hiếp, lo lắng nói, Tư Không thành nữ, nếu không ngươi tiến vào nhắc nhở ra chủ một cái. Vạn nhất hắn ở bên trong gặp nguy hiểm thì làm sao? Không cần, hắn có thể có nguy hiểm gì? Tư Không Tĩnh Du quả quyết lắc lắc đầu nói, nói cho mọi người, thư ra bất kỳ công kích nào cũng phải ngăn trở, trừ phi Phương Luân đi ra, nếu không không cho phép quấy rầy. Vâng. Mọi người ưng thuận một tiếng nhất thời đằng đằng sát khí, lần này có thể chọc giận thư ra chi nhân, bên trong một cái lao giả giận dữ hết, "Thập Phương Thành người nghe, nơi này là thư ra, không phải là điệu bản của các người, đừng ở chỗ này gây chuyện, nhanh đem tiểu thư chúng ta thả ra, nếu không để các ngươi sống không bằng chết." Thập Phương Thành người trợn mắt một cái, không người phản ứng đến hắn. Lão giả này giận đến cả người run dậy, cuối cùng tức giận hết, "Giết! Cứu ra tiểu thư! Giết!" Mấy triệu người giống giận, một đường điên cuồng hướng Tiên Vũ quân lữ đi, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Dương tay. Tiếng thư tiêu từ trong cung điện truyền ra, tất cả mọi người nhất thời nhìn sang chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra. 20. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà bà. Chương 889, đồ vô sĩ. Nhìn thấy thư Tiêu không có việc gì, thư ra người cũng từng người thở phào nhẹ nhóm, mặc dù không biết nàng tại sao đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là cuối cùng vẫn là nghe lời dừng lại liều chết xung phong. Tất cả giải tán đi, thập phương thành khách tới ta sẽ đích thân tiếp đãi. Thư Tiêu mở miệng, mọi người bất đắc di dối rít tản đi. Chỉ chốc lát, Phương ngôn mang theo Lãnh Vô Hối từ trong cung điện đi ra, Lãnh Vô Hối cũng là một mặt mắc cỡ đỏ bừng, để cho người ta mơ ngộng liên tiên. Vương bắt này Tư Không Tính Nô thở phì phò dậm chân, trong lòng cảm thấy một tia giận tức. Vương Luân khẽ mỉm cười, vung tay lên một cái đem nàng hốt tới bên người, cười nói, "Lúc này Tư Không Tính Nô, chắc hẳn các người cũng đều biết." Lãnh Vô Hối cùng thư Tiêu sững sở, bất quá Lãnh Vô Hối trước tiên phản ứng lại, cười duyên hành lễ nói, "Ra mắt công chúa." "Ta hiện tại cũng không phải là công chúa cái gì rồi." Tư Không Tính Nô hoàng đội vàng khoát tay nói, chị em chúng ta nghĩ xưng là tốt rồi." Lãnh Vô Hối cùng thư Tiêu hài lòng cười, ba nữ chỉ chốc lá liền tỉ tỉ trưởng muội muội ngắn lẫn nhau xưng rồi. Hơn nữa ba người sống chung hòa hợp, còn đem Vương Luân lạnh rơi vào một bên. Đường cho chuyện Phương luôn cười nói, "Thư thư ta tới các ngươi thư gia, một là đón các ngươi trở về, hai cũng là muốn làm đến thần thú chi hồn." Tiếp đó, Phương luôn liền đem sự tình nói với Thư Tiêu qua một lần. "Hử, có chuyện liền nghĩ đến ta rồi." Thư Tiêu bất mãn liếc hắn một cái, nhất thời để cho Phương luôn buồn bực không thôi. Nàng nghĩ một lát, khổ não nói, "Nếu như thư gia thật sự có thần thú chi hồn, như vậy khả năng duy nhất chính là tại Lao tổ trên tay." Đáng tiếc gần nhất Lao tổ một mực không muốn gặp người, ta cũng không thể gặp mặt nàng một lần. "Vẫn là vào thành rồi hay nói." Lãnh Vô Hối mặt đầy cảnh dận nói. Phương Non gật đầu một cái, mang theo mười mấy cái thiên vu quân cao thủ liền hướng trong thành bay đi. Thư gia tỏa thành trì này quả thực không nhỏ, bất quá cùng những thành trì khác so sánh, duy nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng, chính là đầy đường cây phong. Lúc này đúng lúc là mùa thu, khắp thế giới đều là đỏ xích xích lá phong, để cho người ta nhìn đến lòng say không dứt. Gió nhẹ thổi một cái, đỏ rực lá phong theo gió phiêu lãng, tương đối duy mỹ. Nhưng khi bay đến thư gia chủ trạch bầu trời, một trận tiếng cãi và nhất thời phá hư phương luôn tán thưởng cảnh đẹp thú. "Đại bá, cha ta đây là có chuyện gì, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng ta." một cái để cho Phương luôn quen thuộc giọng nữ dị đảo. Hừ, chính hắn vô dụng, Lao tổ đã nói, để cho hắn thật tốt dưỡng thương, thuận tiện đem thủ hạ quân đoàn toàn bộ giao ra. Một cái giản mua âm thanh tiêu ngạo nói. Đánh lắm, cha ta vì gia tộc tận tâm tận lực, hiện tại không chỉ không giải thích được trọng thương, hơn nữa còn bị vứt qua một bên, đây là đạo lý gì? Phía dưới tiếng cãi vả, nhất thời để cho thư Tiêu Lãnh vô hối sắc mặt đại biến, các nàng trợn hồn hển liền hướng xuống tới. Cuối cùng tại một gian khổng lồ cung điện trước đó, nhìn thấy một đám người đang cãi vã, mà thư Doãn Nhi đang ở trong đó. Cung vã, là một người đàn ông trung niên Bất quá âm thanh lại dị thường khàn khàn, ánh mắt cũng là u buồn vô cùng. Thư Tiêu chạy đến trước người thư Doãn Nhi, lo lắng nói: "Phụ thân thế nào?" Thư Doãn Nhi nhìn thấy thư Tiêu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, buồn bực nói: "Vừa rồi phụ thân bị người đưa trở về, lại có thể bị người đánh trọng thương, tới đấy là chuyện gì xảy ra, lại hỏi gì cũng không biết. Hiện tại đại bá không chỉ không an ủi, còn muốn thu phụ thân quân đoàn, thật sự là để cho người ta tức giận." Thư Doãn Nhi nhất thời để cho sắc mặt của thư Tiêu băng hàn vô cùng, hai mắt bốc lên sát cơ đáng sợ nhìn về phía cái kia cái người đàn ông trung niên. Đây là lão tổ mệnh lệnh. Chỉ em gái các ngươi không phục có thể đi tìm lão nhân gia nàng. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng xoay người rời đi, cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị, ngày mai ta tới tiếp nhận quân đoàn, nếu như phản kháng, các ngươi biết hậu quả. Người đàn ông trung niên đi về sau, chỉ còn lại Thư Tiêu thư Doãn Nhi tức giận cắn răng nghi lợi, hiển nhiên bị chọc tức. Mà sắc mặt của Lãnh Vô Hối cũng không đẹp mắt như vậy, hiển nhiên biết một chút nội tình. Mọi việc có ta. Phương Luân bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, nhất thời để cho tất cả mọi người cả người dùng một cái. Thư Tiêu nhìn Phương Luân một cái, nhất thời thở nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng an định biết. Thư Doãn Nhi kinh ngạc nhìn Phương Luân một cái. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy được hắn, đã lâu không gặp. Phương Ngôn cười nháy mắt mấy cái. "Hử?" Thư Doãn Nhi lạnh rên một tiếng, chớp mắt một cái liền mang theo mọi người hướng trong cung điện đi tới. Trong cung điện, Thư Vĩnh Nghiêm lơ lửng ở giữa không trung, trên người quang mang chẳng ra, bất ngờ truyền ra long hổ tiếng gầm, hiển nhiên đang chớ thương. Bất quá mọi người liếc mắt cũng có thể thấy được, hắn đã trọng thương, chỉ sợ thương thế không phải là tốt như vậy khôi phục. Cảm giác được mọi người đi vào, Thư Vĩnh Nghiêm chợt mở mắt ra, lộ ra một vết vết xước. Bất quá sau khi nhìn thấy thư Tiêu cùng thư Doãn Nhi, Thư Vĩnh Nghiêm chặt chân mày cũng hoạt động mở ra lộ ra một vết cứng chịu mỉm cười. Các ngươi tới rồi." Thư Vĩnh Nghiêm yếu ớt mà miệng. Bất quá hắn đông nhiên sững sở, bởi vì hắn thấy được Phương Luân. "Ngươi?" Thư Vĩnh Nghiêm trận tròn mắt, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, tại sao võ đạo đại lục một cái thổ dân, cuối cùng lại có thể đứng ở trước người hắn. Hơn nữa nhìn tới Phương Luân tù vì tương đối mạnh mẽ, phía sau hắn mang theo mười mấy cái thủ hạ, mỗi một cái đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí thiên vu chờ hơn 10 người để cho hắn cảm thấy kinh hồn bạt Cái này sao có thể?" Thư Vĩnh Nghiêm rung động tê lên. Thư Tiêu Lánh vô hối nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, nhất thời che miệng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo một tia tự hào. "Phụ thân, hiện tại Phương Luân nhưng là thập phương thành phương gia gia chủ, đồng thời khống chế tiên mục tộc, ngươi khi đó nhìn lầm." Thư Tiêu Kiêu ngạo mở miệng. Thư Vĩ Nghiêm nhất thời cả người rung một cái, bởi vì hắn biết câu nói này phân lượng, nói ra toàn bộ đại lục đều phải kinh sợ. Đã lâu không gặp. Phương Luân mở miệng cười. Thư Doãn Nhi kinh ngạc nhìn Phương Luân một cái, hỏi, "Phụ thân ngươi biết Phương Luân?" Nhất biết, không nghĩ tới thay đổi lớn như vậy. Thứ Vĩ Nghiêm cười khổ nói, "Phương Luân khẽ cười, nghiêm túc nói, "Thiên Vu phong tỏa bốn phía, ta muốn trò chuyện một chút với thư bá phụ." "Vâng." Đám người Thiên Vũ rất cung kính lui ra. Phương Ngôn hài lòng gật đầu, nghiêm túc nói: "Thư bá phụ rốt cuộc làm sao trọng thương, hiện tại nên nói chứ? Hơn nữa ngươi cũng bị người dẫm đạp đến cùng tới rồi, có lẽ ngày mai cả nhà đều phải bị người cút ra khỏi thư ra, ngươi sẽ không cứ như vậy chịu được chứ?" Đám người Thư Vĩnh Nghiêm cả người run lên, trong mắt nhất thời sát cơ chợt ra. Cuối cùng Thư Vĩnh Nghiêm cười khổ bắt đầu kể lệ, nguyên lai là bởi vì hắn gần nhất thế lực tăng vọt, mà lão tổ muốn lủng hộ đại ca hắn giữ vị. Cho nên tiên vị lão liền tìm một cái đem Thư Vĩnh Nghiêm đánh trọng thương, sau đó để cho đại ca hắn tiếp thu dưới tay hắn quân đoàn. Quá hèn hạ. Đồ vô sỉ. Thư Tiêu tỷ muội giận đến cả người run rẩy, mà Phương Luân cũng là mặt đầy cổ quái. Thiên vu vào lúc này bỗng nhiên vọt vào, lo lắng nói: "Gia chủ, không xong rồi. Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Luân nhướng mày một cái. Thiên Vũ liền vội vàng linh hồn truyền âm hướng hắn báo cáo, mà sắc mặt của Phương Luân cũng là của biến. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nhà ba. Chương 890, khai chiến. Nguyên Lai like thiên Vũ mới vừa mới vừa nhận được tin thức, các nơi tử tới báo, người của các thế lực lớn đều đang dục dịch, thật giống như muốn bùng nổ thế chiến. Kết quả vận dụng cao cấp nhất tháng tử Cuối cùng rốt cuộc đã điều tra xong, hết thể các thứ này đều là Kim Bằng đang giở cho quỷ, hắn liên lạc các thế lực lớn lao tổ, Đem Phương luôn có thần thú sự tình nói chuyện. Kết quả rõ ràng, đông đảo thế lực đều động tâm. Duy nhất không có thông báo, chính là Phương gia thư gia cùng Thiên Mục nhất tộc. Không có thông báo thư gia, cũng có lẽ là bởi vì Phương luôn ngay tại thư gia làm khách, bọn họ rất sợ kinh động Phương luôn thôi. Gia chủ, nhiều nhất đến sáng sớm ngày mai, đông đảo thế lực liền sẽ xuất hiện ở thư gia ở ngoài, bọn họ vì vây quốn ngược nhưng là đi cả ngày rồi. Thiên Vũ tức giận cười lạnh. Phương luôn mắt sáng lên, trong lòng thoáng qua một tiếng ngon sát. Không có bao nhiêu thời gian, lui ra đi, ta sẽ cần nhắc." Phương Luân vất tay một cái, Thiên Vũ liền lập tức xuất cung điện tiếp tục thủ vệ. Mắt thấy mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, Phương Luân cười nói, "Không có chuyện gì, chính là một chút phiền toái nhỏ, bất quá chuyện của thư bá phụ chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lời này vừa ra, chân mày Thư Vĩnh Nghiêm lại nhíu lại. "Kinh người quá đáng, gây vớm chúng ta cùng bọn họ liều mạng." Thư Tiêu tức giận hừ lạnh, "Thủ hạ chúng ta binh mã là cường hắn nhất, tuyệt đối cản quét đại bá thế lực." "Vô dụng." Thư Vĩnh Nghiêm khụ sở cười, "Chúng ta là người đông thế mạnh, nhưng là lão tổ một khi ra tay, ai đều phải chết." Lão tổ hiện tại đã nể mà ta, thả ta một con đường sống rồi, thật sự nếu không biết rầu gì, như vậy thì thật sự là chết chắc. Thư Tiêu cùng thư Doãn Nhi cả người run lên, trong mắt lóe lên một kia không cam lòng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thế lực, cuối cùng bị người một câu nói liền lấy đi, còn giống như chó nhà có tang bị người đuổi đi, loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận mệnh? Phương luôn thất vọng nhìn thư vĩnh nghiêm một cái nói, ngươi không là chính ngươi nghĩ, cũng phải vì ngươi hai đứa con gái suy nghĩ một chút đi. Các ngươi kết thủ đông đảo, một khi mất đi thủ hạ quân đoàn, một đám đông người sẽ bóp chết các ngươi. Thư Vĩnh Nghiêm hô hấp nhất thời dừng dập, trong mắt lóe lên một tia bị phẫn. Phương Luân chọc trúng chỗ yếu hại của hắn, cái này cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Thư Tiêu cùng thư Doãn Nhi càng là đằng đằng sát khí rồi, bởi vì các nàng biết mình một khi mất tất cả, như vậy hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Vẹn vẹn là những thứ kia mơ ước chị em gái các nàng mỹ sắc, liền sẽ để các nàng sống không bằng chết. Bây giờ còn có một cái biện pháp có thể cứu ngươi. Phương Luân cười nói, thì nhìn ngươi có dám hay không làm. Thư Vĩnh Nghiêm hiển nhiên biết Phương Luân là có ý gì, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, cười gần nói, ai dám động đến gia đình của ta, ta liền liều mạng với hắn. Nếu không phải là Kiên Kỵ lao tổ chiến lực đáng sợ, ngươi cho rằng là thư gia những người khác ta sẽ sợ sao?" Phương luôn nhất thời hài lòng cười, "Ta giúp ngươi đối phó ông tổ nhà họ Thư, thuận tiện để cho ngươi thọ vị, khống chế toàn bộ thư gia, ngươi báo đáp thế nào ta?" Phương luôn lời này vừa ra, đám người thư vĩnh nghiêm sắc mặt liền cổ quái, mà thư Tiêu càng là mặt đầy bờ bừng. "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Phương luôn cười khổ không phải nói, "Thư Tiêu ta nhất định là muốn dẫn đi, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta hiện tại nói chuyện làm ăn với ngươi đây." Thư Vĩnh Nghiêm lúc này mới nghiêm túc, "Nhĩ mày nói, đây là ta đường sống duy nhất, nói ra điều kiện của ngươi, chỉ cần không phải quá mức" Ta tuyệt đối đáp ứng. Kết minh. Phương Nôn mở miệng cười. Tiếp đó, Phương Nôn liền đem các thế lực lớn chuẩn bị vây giết chuyện của hắn nói ra, cả kinh tất cả mọi người trận mắt hốt hồn. Thứ Vĩnh Nghiêm nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn. Nếu như những người khác gặp phải loại chuyện này, đã sớm hoảng loạn thành một mảnh, nhưng là Phương Nôn lại có thể chấn định như vậy, quả nhiên là nhân trung chi long. Nhưng là chuyện này cũng để cho Thư Vĩnh Nghiêm lằng khó, không đáp ứng hắn liền phải bị tai họa đầu, đáp ứng toàn bộ thư gia liền phải bị tai họa đầu. Chỉ bằng thư gia phương gia sức mạnh thiên tộc, chỉ sợ rất khó kháng trụ cái khác thập đại hoàng kim thế lực vây đi nhưng lại hắn nhìn thấy ánh mắt tự tin kia của Phương luôn về sau, nhất thời liền an lòng không ít. Né tránh không phải là biện pháp. Phương luôn cười lạnh nói, chỉ có nhất chiến, ta tin tưởng cười nói sau cùng chính là ta. Phu thân, chúng ta không có lựa chọn. Đáp ứng đi. Thứ tiêu cùng thư Doan Nhi hai chị em quên giải, mặc dù hai người là cùng cha khác mẹ tỷ muội, nhưng là vào lúc này, nhưng là đứng chung một chỗ. Được. Thư Vĩnh Nghiêm không chút do dự giơ tay trái lên thể, ta Thư Vĩnh Nghiêm bây giờ phát xuống huyết tệ, chỉ cần luôn giúp ta khống chế thư gia, ta tuyệt đối cùng hắn chung nhau tiến lùi, tuyệt đối không rôn bỏ. Mọi người nghe vậy, nhất thời nở nụ cười bầu không khí lập tức nhẹ nhõm câu biết. Thư Vĩnh Nghiêm cười lạnh nói, "Thư Thư, Doãn Nhi, hai người các người đem chúng ta dưới cờ quân đoàn toàn bộ trấn chỉnh xong, tối nay liền chuẩn bị khai chiến." "Vâng." Thư Tiêu cùng Thư Doãn Nhi hưng phấn gật đầu. Phương Luân hướng hắn gật gật đầu nói, "Thật tốt chứa thương, nửa đêm bắt đầu chấm giết." Nói xong, Phương Luân liền đi xuống chuẩn bị, lúc này có thể là sinh tử nhất chiến. Nếu như ngày mai trời sáng còn không giải quyết được Thư ra, như vậy Phương Nôn thì phải chạy trốn, đến lúc đó nhưng là không có chỗ chạy. Nửa đêm, toàn bộ thành trì từ từ lâm vào lặng, hoàn toàn không có những ngày qua hỗn Chỉ có lá phong theo gió bay xuống, mang theo một loại mùi màu tanh. Mấy cái bóng đen trực tiếp phá vỡ hộ thành đại trận, cuối cùng Thiên Vu Quân người trực tiếp tiến vào trong thành trì. Không được! Địch tấn công! Nhanh tập hợp đội ngũ, địch tấn công! Trong thành nhất thời loạn cả một đoàn, mà tất cả thư gia cao thủ toàn bộ đều kinh hãi, từng cái toàn bộ tất cả tập hợp trận doanh chuẩn bị hướng Thiên Vu Quân đi giết. Sát! Sát! Sát! Tiếng hét chấn thiên, Thiên Vu Quân vọt thẳng giải tán lẻ té chống cự, một đường hướng thư gia nội bộ tới, kinh động đến người của cả thành toàn bộ đều chú ý lên. Phương gia nhi trưởng, dám đụng đến chúng ta thư gia, các ngươi đây là muốn chết! Từ Tiêu đại bá thư Vĩnh Thiên thở hổn hển mang theo thủ hạ nhỏ tới, mấy trăm ngàn người mênh mông quần quật vây giết mà tới. Giết sạch bọn họ. Thiên Vũ mang người hưng phấn đánh tới, nhất thời cùng thư Vĩnh Thiên người giao sát ở chung một chỗ. Thiên Vũ quân chiến lực mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp giết thư Vĩnh Thiên đám người liên tục bại lui. Thư Vĩnh Quý trời đến gào khóc, thật coi chúng ta thư gia không người sao? Những người khác còn không mau xuất hiện. Giết. Cái khác người nhà họ thư kết thành chiến trận, điên cuồng hướng Thiên Vũ quân đi, ở đến trên Đại viện gia, Phương Luân chắp hai tay sau lưng nhìn xem một màn này cười nói, các người có thể xuất động. Thư Vĩnh Nghiêm vung tay lên, dẫm đạp chẳng trị quân đoàn từ bốn phương tám hướng chui ra, chỉ sợ có hơn một triệu. Giết! Cái này hơn một triệu cao thủ trực tiếp tiến vào đám người, nhưng là để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chính là, những ngày nhân mã lại có thể chém là thư ra. Kết quả trong ném mắt, thư Vĩnh Thiên nhân mã của thủ hạ chết hơn phân nửa, để cho hắn giận đến muốn tổ huyết. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác mà. Chương 891, chuẩn bị nên địch. Nhân viên nội bộ phản loạn, đây là thư gia tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Từ Vĩnh Thiên trợn hồn hẹn gạc ghét, "Thư Vĩnh Nghiêm, ngươi là thư gia chi nhân, lại dám cấu kết người ngoài, ngươi liền không sợ bị gia pháp xử từ sau. Thư Vĩnh Nghiêm cười lạnh vọt lên trời cao, quát lên, "Hôm nay ta chính là gia pháp, giết cho ta." Sát sát sát. Tiếng hét chấn thiên, trực tiếp để cho Thư Vĩnh Thiên đám người phản kháng tan vỡ, dẫn đến hắn điên cùng kêu lên, lao tổ, ngươi nếu không ra, đám người kêu liền phải đem chúng ta thư ra ngàn vạn năm cơ nghiệp làm hỏng rồi." Rất nhanh, một đạo khí tức phẫn nộ nhất thời càn quét khắp thành. "Tới rồi." miệng cười một tiếng. Chỉ thấy một cái trống gậy lão phu nhân tức giận xuất hiện tại trời cao, cười lạnh nói, "Phản loạn, thật coi ta là người chết hay sao?" Khí tức đáng sợ cuốn sạch mà ra, người khắp thành đều sợ đến run lẩy bẩy, liền đánh nhau đều ngừng lại, hoảng sợ nhìn xem cái này thư ra vương giả. Phương luôn cười lạnh một phen, đột nhiên chỉ tay một cái, trên mặt đất trực tiếp toát ra một cái truyền tống trận khổng lồ. "Là ngươi?" Ông tổ nhà họ Thư sửng sở. Nhưng là ngay tại nàng sửng sốt một chút trong lúc đó, mặt đất truyền tống trận quang mang đã ngưng kết hoàn tất, muốn ngăn cản đã không kịp rồi. "Ông" Trận pháp tiêu khế, một bóng người cao to xuất hiện tại trong truyền thống trận, chính là Thiên Mục nhất tộc tộc trưởng Thái Sơ. Thái Sơ, ông tổ nhà họ Thư khiếp sợ khẽ hô, trong mắt bùng nổ một cổ sắc cơ. Nàng ngu nữa cũng biết lúc này bị Phương Luân tính toán, liền Thiên Mục tộc Thái Sơ đều xuất hiện rồi, lúc này là muốn sinh tử giết lẫn nhau rồi. Hơn nữa đối mặt Thái Sơ, nàng không có nắm chắc tất thắng. Giế nàng, Phương Luân tựa như cười mà không phải cười khoát khoát tay. Vâng. Thái Sơ rất cung kính thuận một tiếng, trên người lên ngàn con mắt đột nhiên mở ra, hào quang màu đỏ ngầm điên cuồng hội tụ, cuối cùng trong nháy mắt đánh phía ông tổ nhà họ thư. Thái Sơ ngươi đây là một chết. Ông tổ nhà họ Thư tức giận gào hét, tiếp theo nhào tới trước một cái, hai người liền bắt đầu chém giết. Mới một hồi liền giết đến đất dung núi truyện, toàn bộ thành trì hủy hoại vô số, tiếng kêu rên liên hồi. Có bản lĩnh cùng ta đi ra đánh. Ông tổ nhà họ Thư đau lòng giống giận ra liền ra. Thái Sơ đáp ứng, lắc người một cái đi theo nàng vọng hướng trời cao, song phương tiếp tục không ngừng chém giết. Phương Luân hài lòng cười, đưa tay lần nữa một chút, trong truyền tống trận rất nhanh ra từng cái thiên mục tộc, cuối cùng đem cả con đường đều trên đấy. Giết. Phương ra lệnh một tiếng, mấy trăm liền hướng Thư người đi. Không, từng tiếng kêu rên thảm thiết, Thư Vĩnh Thiên đám người nhất thời tăng vỡ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không ra thời gian một nén nhang, chống cự người cũng đã bị giết hết, Thư Vĩnh Nghiêm cổ tay rất cường hãn, chỉ chốc lát liền khống chế được tất cả cục diện. Hô, Phương Luân thật dài thở ra một hơi, trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Trước hừng đông sáng, nhất định phải khống chế được cục diện, 10 cái hoàng kim cấp thế lực chính sẽ tới, sau khi trời sáng nhất định phải tiến hành trấn giết. Hiện tại khống chế được cục diện, còn cần chuẩn bị một phen. Phương tiếp tục khống chế truyền trống trận, liều đem người của Thiên Mục tộc truyền tới. Trận chiến này Là toàn bộ đại lục tộc cùng nhất đánh một trận, phải tại thư gia thành trì tiến hành, bởi vì Phương luôn không có đường lui. Thư gia người buồn rầu phát hiện, toàn bộ thành trì rất nhanh bị cao lớn thiên mục tộc người chiếm cứ, giống như đi tới thế giới người khổng lồ tựa như. Thiên mục nhất tộc người quả thực quá to lớn rồi, không cách nào ở bên trong thành trì trên xuống, Phương luôn ra lệnh một tiếng, bọn họ ngay tại thư gia thành trì ở ngoài xây dựng trận địa. Sau khi việc nửa đêm, chiến đấu trên trời cũng chia ra thắng bại. Ầm ầm, một tiếng ầm đáng sợ, ống tổ nhà họ Thư kêu thảm bị đập tới mặt đất, dung ra một cái khủng bố hồ sâu. Trong hố sâu, ông tổ nhà họ Thư liều mạng hô máu khí tức đại yếu ớt tới cực điểm. Cuối cùng Thái Sơ từ trên trời hạ xuống, đột nhiên đưa tay bắt một cái, ông tổ nhà họ thư liền bị nắm ở trong tay, vô luận nàng làm sao giãy giụa đều vô dụng. "Chủ thượng, giết hay là không giết?" Thái Sơ rất cung kính hỏi. Ông tổ nhà họ thư giận đến đỏ mặt lên, làm sao đều không thể tin được chính mình cứ như vậy bại rồi. "Giao ra phong ấn kia đá, phát xuống tâm ma huyết hệ thần phục, ngươi liền có thể sống sót, nếu không chết." Phương Luân cười lạnh mở miệng. "Nam mơ." Ông tổ nhà họ thư thở hổn hển Phương Luân bất nhung nhung "Vậy thì tốt, ngươi có thể đi chết rồi." Thái Sơ quát trói hai một tiếng, trực tiếp đem Hoàng Sở ống tổ nhà họ thư tan thành phân vụn. Toàn bộ thành trì Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tin được, không ai bị nổi thư ra người mạnh nhất lại có thể lại chết như vậy. Thời tiết thay đổi, Phương Luân không nói gì, chỉ là hướng đám người thư Vĩnh Nghiêm lườm một cái, hướng thẳng đến Thái Sơ gật đầu một cái. "Nhanh, hoàn thành sau cùng tu nạp, chỉnh biên lên chiến." Thư Vĩnh Nghiêm lớn tiếng hô hét, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thư Tiêu cười xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, dương dương đắc ý nói, "Ta tìm được vị trí của đá, như thế nào đây? Ta lợi hại." Thật sự Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, "Đi, mang ta tới." "Được rồi, cũng không điểm biểu thị, thật keo kiệt." Thứ tiêu hủi khuất đi ở phía trước, nhất thời để cho Phương Luân bật cười. Tại ông tổ nhà họ thư ngày thường tu luyện trong cung điện, Phương Luân thấy được hai khối bị trận pháp bảo vệ bia đá, hắn nhất thời kích động dị thường. Chỉ cần hấp thu hai con thần thú, như vậy trên người Phương Luân thần thú là hơn đạt 101 con, Phương Luân phòng trường sức mạnh thập nhị linh thần quyết muốn tăng vọt đến một loại trình độ đáng sợ. Có lẽ, Giang Liên Dung đều không nhất định là đối thủ của ta. hưng phấn trong lòng nỉ non. Hơi, nói, sơ, phá vỡ pháp." Vâng. Thái Sơ đáp đắc một tiếng, tiện tay liền đem trận pháp phá vỡ, đều đi ra ngoài. Phương luôn vắt tay một cái, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, mà toàn bộ cửa cung điện cũng đều đóng lại, do thiên mục tộc canh giữ, ai cũng không dám đến gần. Thư Vĩnh Nghiêm sau khi hết bận chạy thẳng tới nơi này, lo lắng hỏi: "Thế nào? Còn đang bê quan, chuẩn bị nên chuyến đi, ta có thể cảm giác các thế lực lớn đã sắp đến rồi." Thái Sơ sắc mặt nghiêm túc mà miệng: "Nhanh như vậy." Mọi người kêu lên, sắc mặt đều nghiêm trọng. Bây giờ là lựa chọn, là đứng ở Phương luôn vừa cùng đáng sợ cường địch chạm vẫn là phản loạn. Tại đám người thư tiêu nhìn chăm chú, Trừ vĩnh nghiêm không chút do dự nói, bố trí trận pháp chuẩn bị xem giết. Mấy người thư tiêu nhất thời hưng phấn đáp ứng, Thái Sơ cũng bắt đầu đi chuẩn bị, đối mặt như thế cương định, hắn phải ra tay bố trí trận pháp, nếu không toàn bộ thành chỉ trong nháy mắt liền sẽ tan nát. Những người khác cũng nhận được thông báo, bắt đầu lo lắng chuẩn bị. Toàn bộ thư nhà thế lực thay đổi chiều đại, liền tại loại này không khí khẩn trương bên trong tiến hành, lại có thể không có giật mình bất kỳ gợn sóng. Chờ đến lúc sắc trời tờ mờ sáng, chân trời liền lái tới số lớn phi tru, không mấy ngàn trưởng vạn trưởng phi trù che ngập bầu trời xuất hiện, địch nhân giết đến, đến rồi. 20. Độc lạ dị, cảnh báo Nhập Hộ dễ bị điên nhà bà. Chương 892: Phương luôn chiến lực. 12 lớn hoàng kim cấp thế lực, trừ Phương ra ở ngoài đã toàn bộ đều ở nơi này, chỉ bất quá nhưng là 10 cái vây rết một cái, trên lệch tương đối đáng sợ. Bất quá thật may, Thiên mục nhất tộc cũng ở chỗ này, hơn nữa trận pháp bố trí mở ra, vẫn là có lực đánh một trận. Giang Liên Dung 10 người trôi lơ lửng ở chiến trận phía trước nhất, nhìn chằm chằm trận pháp bên trong Thái Sơ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thái Sơ quả thật thần phục với Phương ngôn rồi. Cái này thật đúng là bất khả tư nghị. Không thích à, thư gia cũng cùng hắn kết minh, còn có người của Phương gia cũng tại, xem ra lần này phải phiền phức không có gì hay phiền toái, lần này tuyệt đối muốn tiêu diệt Phương luôn. Vô luận từ phương diện gì nhìn, hắn đều là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Đúng, Mới thời gian ngắn như vậy liền thu hẹp ba cái thế lực, nếu như lại mặc cho hắn phát triển tiếp, chúng ta còn có đường sống sao? Cho nên nhất định phải giết hắn. Mọi người nghị luận đều bị, cuối cùng trong mắt đều là sát cơ mẩn mảnh. Giang Liên Dung sắc mặt thoáng qua vẻ đắc ý, quát lên, đã như vậy, vậy còn dài dòng cái gì, giết. Giết. Các thế lực lớn lao tổ dối giết hạ lệnh, vô số phi chu minh ngông quần hướng tư ra trận pháp nghiền đi. Những thứ này phi chu động lực 10 phần, từng cái thật giống như núi lớn, một khi nghiền ép lên tới uy lực tương đối đáng sợ, chỉ sợ trận pháp đều phải bị nghiền nát. Đánh ra. Thái Sơ ra lệnh một tiếng, mang theo mấy triệu thiên mục cự nhân điên cuồng nhào ra trận pháp, từng cây một giải cổ sắt liền hướng phi chu đánh tới. Đánh ra. Thư Vĩnh Nghiêm cùng Thiên Vu cũng cùng teo lên gào thét, mang người liền nhào đi ra ngoài. Chiến tranh ngay từ đầu liền lâm vào nhất giai đoạn ác liệt, thiên mục nhất tộc điên cùng xung phong, trực tiếp đem tất cả phi chu đánh bể. Nhưng là một khi thập đại thế lực bùng nổ về sau, bọn họ cũng lâm vào hạ phòng, bị đánh liên tục bại lui vô số tử thương. Ta tới đối phó các người. Thái Sơ gầm lên giận dữ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây hoàng kim giải cốt sắt, điên cuồng hướng đám người Giang Liên Dung lao tới. "Giết hắn!" Giang Liên Dung quát chói tai một tiếng, mang người trực tiếp giết đi qua. Coi như đại lục cường giả đứng đầu nhất, Thái Sơ nhiều nhất cùng Giang Liên Dung ngang hạng, thậm chí có lẽ còn không bằng Giang Liên Dung. Lúc này bị Giang Liên Dung mang theo một đám cường giả đỉnh cao vây giết, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Thái Sơ khí phải liệu mạng gào thét, trong tay kích, gần, thật như trời đất lửa. "Còn dám cùng, một nén nhang không giết hết ngươi!" chúng ta cũng không cần la luận. Giang Liên Dung cười quẻ dị một tiếng, một trưởng đánh ra một đạo đáng sợ phù văn, trong nháy mắt đem Thái Sơ áp chế. Bọn họ 10 người phối hợp ăn ý, cuối cùng tạo thành một cái trận pháp khổng lồ đem Thái Sơ gắt gao chói buộc. Cái này cũng chưa tính, trên người Thái Sơ còn bị đè ép ra khủng bố vết máu, để cho hắn thống khổ và phần. Còn không tức thủ chịu chói. Giang Liên Dung quát chói thai, ngươi nhìn xem lôi, đã sớm sắp không chịu đựng nổi nữa. Thái Sơ lại, vị thập đại trọng, giết, mỗi mỗi đều có người xuống. Song rồi, Thái Sơ trong lòng tuyệt vọng Vốn tưởng rằng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ đến chênh lệch lại có thể rõ ràng như vậy. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng Liều lĩnh cười to trực tiếp đánh thức mọi người. Mọi người khỏe kỳ nhìn sang, chỉ thấy Mên Ngông quần quẫn phi chu từ Nam Phương tiến vào chiến đoàn. Ha ha ha. Phương gia giết tới, giết cho ta. Gầm lên giận dữ, Phương Tranh trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Giang Liên một chưởng hướng Giang Liên Dung đánh. Giang Liên Dung dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại có thể bị hắn một chưởng đánh bay ngàn trượng xa, liều mạng hô máu. Đồ hỗn trướng, ngươi đây là muốn chết. Giang Liên Dung tức giận thét, rút ra một cây đoạn kiếm liền hướng Phương Tranh lao tới. Ha ha ha, sảng khoái. Phương Tranh hưng phấn cười quá đi, một đôi tay không lại có thể trực tiếp đem Giang Liên dung tiếp, song Phương đánh hôn thiên ám địa. Thái Sơ trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, thiếu một cái Giang Liên dung, hắn ngăn cản còn giữ lại 9 người mặc dù chất vấn, nhưng lại cũng có thể chỉ hoan rất lâu rồi. Phương gia phi chu mêng ngông quần quẩn tiến vào chiến đoàn, đáng sợ phi chu trực tiếp đụng chết rất nhiều người, tiếp theo tiến vào trong đám người. Có Phương gia gia nhập, thập đại thế lực ngay từ đầu đã bị đánh liên tục bại lui. Bất quá chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, Phương gia cũng bị lâm vào chiến tranh trong nước suối mọi người giết đến khó phân thắng bại. Toàn bộ thư gia thành trì người mặt đầy lo lắng. Ngoài giới tiếng la giết một mảnh, chu vi vài trăm dặm đều là chiến trường, quá loạn. Không được, chúng ta vẫn là số người không đủ, bị giết lùi rồi. Không xong, lần này chết chắc. Mọi người nóng nảy và phần, mới giết được ngày, phương luôn thủ hạ quân đoàn cũng nhanh hồng mất, lần này có thể xong đời rồi. Nhìn lại thái sơ cùng phương tranh, cũng là đánh đến mức dị thường chật vật. Giống. Hai tiếng gào thét khủng bố từ bên trong thành trì chuyển tới, tất cả mọi người bị chấn hốt máu, mà chiến trường cũng là yên tĩnh lại. Ầm. Trong thành một tòa cung điện trực tiếp nổ lên, cả người hào quang lóng ánh phương luôn chui lên trời cao. T. Tất cả mọi người hít ngượng một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên người Phương luôn ngũ thải quang hoa vần vành, long hổ rít gào thành bên thai không ngừng còn giống như thiên thần. Thật là mạnh. Đáng người Giang Liên Dung hù dọa sợ nổi da gà. Lúc này khí tức trên người của Phương luôn giống như địa ngục hung ác, tuyệt đối có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Kim La Quỷ, người đi giết hắn, không thể để cho hắn lại lớn lên. Giang Liên Dung vừa cùng Phương tranh chém giết, một bên lo lắng la lên. Kim ra lão tổ cười quái dị một tiếng, một cái thuần di xuất hiện ở trước mặt Phương nôn, một trường đánh ra. Chủ thượng tránh mau. Thái Sơ lo lắng la lên. Kim gia lão tổ một trường này vô cùng kinh khủng, toàn bộ không gian đều đang sụp đổ, phàm phật có thể thôn phệ hết thảy. Không cần thiết đến gần Phương Ngôn, những thứ này không gian tan vỡ sức mạnh liền có thể mất đi hết thảy. Nhưng là để cho mọi người khiếp sợ là, Phương Ngôn đối mặt này tiên băng địa liệt một trường lại có thể tránh đều không tránh. Ầm. Đáng sợ quyền kính đánh giết ở trên người Phương Ngôn, lại bị ánh sáng trên người hắn ngăn trở. Quang mang hộ tráo vẫn không lúc đích, mà cái này khủng bố quyền kính lại có thể tan biến không còn dấu tích, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện tựa như. Kim gia lão tổ sắc mặt trực tiếp đau đớn, những người khác cũng đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Tà giết người. Kim gia lão tổ gào thét điên cuồng, trong tay một thanh trường kiếm gào thét đâm ra. Một kiếm này tụ hợp hắn sức mạnh toàn thân, đâm ra sau phía trước không gian điên cuồng vỡ nát, tản ra lực lượng kinh thiên động địa. Nhưng là Phương Nôn chỉ là cười lạnh đưa ra hai ngón tay, nhanh như tia chốc nắm được trôi này lợi kiếm. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người kêu lên. Coi như là cùng đẳng cấp tương giả, đều không dám làm như vậy, trừ phi Phương Nôn nhiều hơn Kim ra lão tổ cường đại hơn nhiều rất. Cái này không thể nào. Kim ra lão tổ khiếp sợ nỉ non. Chết. Phương Nôn quát chói tai một tiếng, đột nhiên đưa tay một cái. Kim gia lão tổ liễu mạng sắc muốn trốn thoát, tuy nhiên lại làm sao đều không trốn thoát bàn tay của Phương Lôn, nhất sau đầu bị một cái nắm được. Ầm. Kim gia lão tổ thân thể trực tiếp bị thành mỏ cuối, liền hồn thể đều không trốn ra được, lần nữa chấn kinh toàn trường. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 893, huyết thần tế. Kim gia lão tổ, đây chính là đã đứng ở mệnh hồn cảnh đỉnh phong tồn tại, tam hồn thần quang đã sớm dung hợp, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ cần có lão tổ tại, Kim gia liền sẽ không sụp đổ. Nhưng là Phương Lôn chỉ là một trảo, để cường giả không ai bị nỗi này gì vong. Đây cũng quá để cho người ta rung động. Các các các. Phương Luân khệ miệng cười quá dị, ánh mắt khinh thường nhìn về phía đám người Giang Liên Dung, đem bọn họ hù dọa sợ nổi da gà. Phương Luân hiện tại, ánh mắt giống như hung thú làm người ta kinh ngạc run sợ, đám người Giang Liên Dung thậm chí ngay cả căn hắn đối mặt cũng không dám. Thái Sơ lui ra, Phương Tranh lão tổ Đa Tạ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Phương Luân mỉm cười nói, về phần bọn hắn, để ta giải quyết. Tất cả mọi người kinh hai không thôi, Phương Luân lại muốn một người đấu nhiều như vậy cường giả Hiện tại mọi người đều đã dừng lại trong tay chiến đấu, tầm mắt liền không có rời đi Phương Luân. Thái Sơ cùng Phương Tranh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cười lui ra, không có ngăn trở Phương Luân điên cuồng. Giết hắn. Giang Liên Dung nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên một trường hướng Phương Luân đánh tới. Giang Liên Dung thực lực kinh người vô cùng, một trường đánh ra không gian điên cuồng sổ đổ, nếu như phía trước có một cái quân đoàn, chỉ sợ cũng muốn bị thôn phệ hết. Tất cả mọi người rung động tại chỗ, đây cũng quá kinh người. Cái này cũng chưa tính, những gia tộc khác lao tổ cũng dối rít ra tay, đủ loại đáng sợ hồn thuật cùng hồn khí điên cuồng đánh tới. Phương chết chắc. Mọi người kêu lên. Nhưng là đối diện với mấy cái này hủy thiên diệt địa công kích, Phương Luân không để ý chút nào chỉ là dùng tay che lại đầu. Ầm ầm. Vô cùng vô tận sóng khí cắn nuốt hắn, nhưng là chờ đến lúc sóng khí lắng xuống, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, Phương Luân vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đing ding ding. Vài cái sắc bén hồn khí cắt chém ở trên người hắn, nhưng là vẫn như cũng bị ánh sáng trên người hắn ngăn trở, liền dung chuyển đều không làm được. Cái này sao có thể? Đám người Giang Liên dung kêu lên, những người khác cũng trận tròn mắt. Công kích không sai, đáng tiếc không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Phương Luân cười lạnh nói, mặc dù là không hoàn chỉnh 12 linh thần thể, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Chết đi. Nói xong, Phương Luân một quyền đánh ra ầm ầm. Trong không khí sóng khí giống như sóng gió kinh hoàng tựa như quân sạch mà ra, chỗ đi qua không gian diện tích lớn tăng vỡ, lại có thể còn đáng sợ hơn Giang Liên Dung một trưởng. Không được, đồng loạt ra tay. Đáng người Giang Liên Dung sắc mặt đại biến, không chút do dự đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Đáng sợ nổ tung chấn chu vi mười mấy dặm không gian đều vỡ nát, lần tránh chậm mấy cái quân đoàn trực tiếp bị cán nát, liền cặn bã đều không lưu lại. Mãi đến không gian từ từ khôi phục sau, Giang Liên Dung chín người mới phun ra một máu tươi, trong mắt lên một tia kinh hãi. Phương luôn cùng bọn họ mạng, nhưng là bọn họ lại có thể rơi vào phòng, thật bất khả tư nghị đi. Nói cách khác Phương luôn còn cường hãn hơn bọn họ. Ta không tin, lại lên. Hôm nay không giết chết hắn, chúng ta đều phải xui xẹo." Giang Liên dùng gạc hét. Những người khác nghe vậy, không chút do dự đem Phương luôn vây lại. Diệt thân đại trận, 9 người đồng hô một tiếng, một cái đáng sợ trận pháp xuất hiện, mang theo khủng bố lực xoắn hướng Phương luôn giảo sát mà tới. Phương luôn nhướng mày một cái, cũng không dám không để ý tới, bởi vì hắn 12 linh thần thể vẫn chưa xong đẹp, đầu hay yếu điểm. Chỉ có cuối cùng một con thần thú xuất hiện, hắn linh thần thể mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. "Cút cho ta." Phương luôn một quyền đánh ra, sóng khí khủng bố lần nữa cuốn sạch mà ra. Diệt Tuần đại trận lực xoắn trực tiếp đem hắn trấn vỡ thành tảng bã, liền ngay cả 9 người liều mạng bày ra trận pháp cũng run lên bẩy. Quá đáng sợ, hoàn toàn là thế không thể đỡ a. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Nhược điểm của hắn tại đầu, công kích. Giang Liên Dung bỗng nhiên hưng phấn cười to. Mấy người khác ánh mắt sáng lên, phất tay kiếm khí dậy đặc lưỡi đao điện cuồng tấn công về phía đầu của Phương Luân, hy vọng tiêu diệt Phương Luân. Phương Luân liên tục cười lạnh, hai tay giống như tàn ảnh tựa như lãnh ra, vô luận bao nhiêu công kích đều bị hắn dễ dàng chặn. Mặc dù nhìn thấy ta sở hữu, nhưng các ngươi vẫn là có yếu. Phương Luân cười to. Đông nhiên một cái thuấn chi xuất hiện ở trước người Thi gia lão tổ, một cước đã ra. Không. Thi ra lão tổ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cước này trấn thành máu cưới, liền hồn phách đều không trốn ra được. Hí. Những người khác sợ đến liều mạng chạy trốn, cũng không dám lại vây giết Phương luôn rồi. Hỗ trưởng. Giang Liên Dung thở hổn hển câm nhẹ, một thân một mình thẳng hướng Phương luôn. Người cũng nên chết. Phương luôn cười lạnh, nhanh chóng tiếp cận nàng, hai người lần nữa cứng đối cứng một chiêu. Phụp. Giang Liên Dung phun ra một máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ngàn xa, tóc hai rối bởi chật vật không chịu nổi, nàng thậm chí ngay cả Phương luôn một chiêu đều không tiếp nổi xong đời rồi, lúc này tất cả người đều phải chết. Thật là mạnh, tên khốn kiếp này làm sao lại đáng sợ như vậy. Mười người của thế lực lớn tuyệt vọng, mà đám người Thiên Mục tộc chính là hương phấn dị thường. Theo mọi người, chiến cuộc đã định. Các các cả. Đại cuộc đã định. Nguy hay lắm. Giang Liên Dung cười như điên, chúng ta Thiên Mệnh Thần Cung cũng không phải là dễ chê. Huyết thần tế. Giang Liên Dung bộc vỡ một viên huyết sắc tinh thạch, tiếp theo hướng trên đất chỉ một cái. Mặt đất bỗng nhiên nhiều hơn một cái khủng lỗ vô biên trận pháp, cuối cùng những thứ kia chết giả huyết dịch bắt đầu bị điên cuồng ra. Lần chiến đấu này chết giả ít nhất chừng mấy triệu, hơn nữa đều là cường giả. Những vết rực này năng lượng nhưng là phi thường đáng sợ. Tai hại. Phương Luân trầm mắng một tiếng, không chút do dự một quyền hướng mặt đất đánh giết tới. Thiên Mệnh Thần cũng coi như toàn bộ đại lục mạnh nhất tông môn lớn, truyền thừa rất xưa, nhất định là có rất nhiều lá bài tẩy. Hiện tại nếu để cho nàng tiếp tục bùng nổ đi xuống, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Nhưng là Giang Liên Dung cũng không ngăn trở, chỉ là cười lớn, vô dụng, người nhất định phải chết. Ẩm Đáng sợ một quyền hoành trên mặt đất, lại là thật một rơi hiệu quả cũng không có, trực tiếp bị tẩm kia huyết Giống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ. Tất cả máu tươi bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt biến thành một đầu lớn cỡ vạn trượng hung thú. Con thú giữ này trên đầu mọc rừng thật giống như cự viên, cả người đều là máu đỏ, lộ vẻ lại chính là máu tươi tạo thành. Huyết thần. Phương Tranh Kinh hô, Phương luôn đừng liều mạng, vật này không đơn giản. Phương luôn cũng là mặt liền biến sắc, nghe nói người Thiên Mệnh Thần cũng đã từng triệu hoán qua cái này huyết thần, thật ra thì chính là một cái ma vật. Huyết thần vừa ra, liền muốn giết chóc mu trời, lần trước người Thiên Mệnh Thần cung triệu thần, người của cả đại lục chết một nửa. Bởi vì huyết thần là không cách nào khống chế, nó chỉ là một đầu chỉ biết giết hại đáng sợ ra hỏa. Giang Liên Dung tên điên này lại có thể đem nó triệu hoán ra rồi. Các các các. Chết đi, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Giang Liên Dung cười quá gì, để cho tất cả mọi người trợn cả tóc gáy. "Giống." Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, hung phấn đánh về phía một cái quân đoàn, giống như huyết quang sẽ qua, tiếp theo toàn bộ quân đoàn người đều đỡ đẫn. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, những người này cuối cùng đều máu tươi tung tóe, huyết nục hòa tan, liền toàn thây đều không lưu lại. Chương 894, tháng lợi cuối cùng. Huyết thần chỉ là rạch một cái mà qua, liền tàn sát mấy trăm ngàn quân đoàn tướng sĩ, đây quả thực là dị thường truyện kinh khủng. Tất cả mọi người bị sợ đến liều mạng lui về phía sau, chỉ có Phương Luân một cái tuấn di hướng huyết thần lập đi. Giống. huyết thần bị chọc giận, điên cùng gào thét một tiếng sau một trường chụp vào Phương Luân. Hai cái bất đồng phần trăm năm đấm đụng vào nhau, Phương Luân vẫn không lúc ních, nhưng là huyết thần một cánh tay lại bị vỡ nát. Thiên mục tộc mọi người dối rít hoan hô, cùng nhiệt nhìn về phía Phương Luân. Nhưng là Giang Liên dung lại khinh thường nói, ngươi cho rằng là huyết thần liền chút bản lĩnh này, vậy ngươi liền chết chắc rồi. Phương Luân trong lòng hơi hồi một chút, cái này thần khẳng định không bình thường. Quả nhiên Hắn cái kia vỡ nát cánh tay trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn tại lòng bàn tay ngưng kết thành một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này truyền ra lực hút đáng sợ, lại là trực tiếp hút lấy phương luôn thân huyết dịch trong cơ thể. Phương luôn rên lên một tiếng, thân thể những bộ vị khác có thần thú hộ vệ cũng không có nguy hiểm, nhưng là đầu máu tươi lại đang điên cuồng la lột. Từ bên ngoài nhìn lại, sắc mặt của Phương luôn đỏ lên vô cùng, máu tươi thật giống như sẽ từ ra thịt tóe bắn ra, vô cùng khủng bố. Giống, Huyết thần gầm một tiếng, lại là một quyền đánh tới, quả đấm to lớn nhất thời Phương luôn toàn phủ. Phương lúc này đang liều mạng ngăn cản hút, căn bản là không cách nào né tránh bất đắc gì đưa tay ngăn lại đầu của mình. Ẩm. Đáng sợ quên kính nhất thời đem Phương Luân đánh bay xa vào trượng, hắn há mồm liền liều mạng hô máu, thậm chí ngay cả ý thức hải đều thiếu chút nữa bị vỡ nát. Thật may cánh tay chặn lại tấn công về phía đầu sức mạnh, nếu không hắn đã chết. Thật là mạnh. Phương Luân một bên hộp máu một bên rung động ngược lại hút khí lạnh. Huyết thần nổi giận, nó một đòn không có khả năng rơi Phương Luân, chiệt để kích thích lửa giận của nó, nó lác người một cái xuất hiện ở trước người Phương Luân, giày đặc lần nữa đánh tới. Tại tất cả mọi người dung động nhìn chăm chú, Phương giống như bao cát, bị công kích. Mỗi một lần công kích Phương Non đều phải hộp máu không ngừng, khí tức trên người liền cuồn suýt yếu tiếp, coi như Phương Non hút sạch phản kích, thân thể của huyết thần bị đánh nát cũng là trong nháy mắt khôi phục, đây hoàn toàn là không cân bằng chiến đấu. Không xong. Thái Sơ sắc mặt khó coi nói, huyết thần quá đáng sợ, căn bản không phải là sức mạnh của nhân loại, chủ thượng nguy hiểm. Phiền toái. Phương Tranh sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Về phần thư Tiêu ba nữ, càng là Khẩn Trương và phần. Chẳng lẽ lúc này thật sự không thể cứu Vãn hay sao? Huyết thần quá đáng sợ, coi như mọi người cùng nhau xông lên, chỉ sợ cũng là một cái chết. Ha, ha, ha. Giang Liên Dương Dương đáp ý cười to. Phương Luân, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào, ngươi coi như là có bản lãnh thông thiên, cũng đừng nghĩ bảo vệ cái mạng. Phục! Phương Luân lần nữa bị đánh bay một máu, sắc mặt hắn lộ ra hẩm đạm vô cùng, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Khốn khiếp, nếu như 12 thần thú toàn bộ tụ tập, trên người ta không có bất kỳ nhược điểm, làm sao có thể bị đánh thê thảm như vậy? Phương Luân trong lòng gạt thét. Hắn bây giờ dù không cam lòng đến đâu cũng được, bị áp chế vẫn là bị áp chế rồi, trừ phi tìm được con thứ 12 thần thú, nếu không hắn chết chắc. Nhưng là bây giờ trong chiến đấu, làm sao có thể có thời gian đi tìm thần thú, đây không phải là tán gẫu sao? Thật chẳng lẽ chết chắc. Phương Luân trong lòng mang theo một chút tuyệt vọng. Cái này huyết thần dũng mãnh vô cùng, Phương Luân nghĩ trốn cũng không thoát, nhịp điệu chiến đấu đã bị nó điều khiển rồi. Hơn nữa huyết thần càng giết càng hưng phấn, quả thật là coi Phương Luân là trở thành bao cát rồi. Nhìn xem đám người thư tiêu lo lắng ánh mắt, Phương Luân trong lòng thoáng qua vẻ hung ác. Nếu quả như thật muốn chết, như vậy cũng muốn tiêu diệt cho nên đệ nhân. Ngay khi Phương Luân chuẩn bị dốc toàn lực, hắn trong biển ý thức nhiên bùng nổ một trận quang. Thiên hắn trong ý thức một, một, một không thứ tác dụng, thậm chí đã nhanh quên lãng. Nhưng là liền tại lúc Thiên Hồn cầu xuất hiện, một đầu kim sắc sư tử tử từ trong Thiên Hồn cầu thoát ra, trực tiếp bao phủ đầu của Phương Luân. Thần thú. Phương Luân mừng như điên. Không nghĩ tới cuối cùng một con thần thú lại có thể liền ở bên trong Thiên Hồn cầu ẩn nút, thật là đạp phá thiết hải vô minh sử, không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ đồ vật lại có thể một mực ở bên người mình. Ha ha ha. 12 linh thần thể, tế. Phương Luân quát trói thai một tiếng, ánh sáng trên người bắt đầu bùng nổ, khí tức của hắn điên cuồng tăng gọn. gấp 10 lần, gấp 100 lần, vạn lần. Hắn bây giờ giống như đem 12 thần thú sức mạnh toàn bộ kích thích ra, 12 thần thú lẫn nhau chế ước, cũng sẽ không xanh bạo thân thể của hắn, chỉ có thể bị hắn gắt gao không chế. Lực lượng thật là đáng sợ, cái này không phải là sức mạnh của nhân loại, hắn rốt cuộc là ai? Chơi ạ, loại sức mạnh này. Tất cả mọi người sợ đến run lẩy bẩy, liền ngay cả Giang Liên Dung cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn Phương Luân một cái, những khí tức này quá đáng sợ. Liền ngay cả một con phách lối vô cùng hế thần, theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ đến khí tức của Phương Luân từ từ co rút lại, mọi người mới phổng lên dũng khí nhìn sang, chỉ thấy trên người Phương Luân hào quang rực rỡ thật giống như thần minh. Bên người 12 thần thú đang điên cuồng bay lượn, mỗi một cái hô hấp sức mạnh đều đủ để hủy thiên diệt địa. Phương Luân thật giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn âm tình bất định, thậm chí không có có vẻ vui mừng, chỉ có thể lạnh lùng. Vốn là mừng rỡ vô cùng đáng người chư tiêu, nhưng bởi vì sắc mặt hắn mà ngây mẫn. Chết. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái. Một đầu hỏa diễm thần thú chợt nhào đi ra ngoài, huyết thần liền chạy đều không thể chạy mất, trực tiếp liền bị đốt thành mùi bầm. Nhiệt độ sợ cuốn sạch mà ra, đại thế quân trực tiếp bị ngọn lửa bao bọc, từng thiết. Thiên mục tộc cùng đám người thư tiêu sợ đến liều mạng lui về phía sau, nhưng là bọn họ lại quá lo lắng, bởi vì hỏa diễm căn bản đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thương. "Không! Giang Liên Dung thống khổ gào thét, ngươi dám giết ta thiên mệnh thần cùng chi nhân, ngươi đây là muốn chết. Chết chính là bọn ngươi, không có thời gian rồi, nên tỉnh." Phương Luân cười lạnh mở miệng, ánh mắt trực tiếp chừng một cái. "Ầm ầm." Thiên địa biến sắc, không gian điên cùng sụp đổ, bên trong không gian tối thật giống như trui ra hai cái khủng bố cánh tay, trực tiếp đem Giang Liên Dung trở chín người bắt lấy. "Không!" Mọi người kêu thảm thiết, cuối cùng trực tiếp bị tạo thành bạo vụ. Không gian nhanh chóng khôi phục, cái kia hai cái tung hành thiên địa cánh tay giống như chưa từng xuất hiện tựa như. Tất cả mọi người ngây dại, đây quả thực là thủ đoạn của thần minh a. Chỉ là phất tay một cái công phu, thập đại thế lực từ nay biến mất, cái này cũng thật lợi hại chứ. Thư tiêu ba nữ hưng phấn vây quanh, bất quá nhìn thấy bên cạnh Phương Luân thần thú chi hồn, cũng không dám tiến lên. Mà Phương Luân thì ánh mắt phức tạp nhìn xem các nàng, thật giống như vô cùng bi ai cùng không nỡ. "Phương Luân ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng gọi chúng ta." "Đúng vậy a, ngươi rốt cuộc thế nào? Chúng ta thắng lợi, ngươi không cao hứng sao?" Ba nữ lo lắng hỏi. Phương Luân siết chặt song quyền, Khổ Sở nói, đây đều là một giấc mộng, nên tỉnh. Chương 895, tinh không chi chiến. Tại vô biên vô tận phía xa trong trời sao, lúc này chính bộ phát một trận kinh thiên động địa chém giết. Dâm dạp chằng chịt còn giống như là thủy chiều trùng tộc, đang tại vây giết một nhóm người. Những thứ này trùng tộc mỗi một con đều có mấy lớn cỡ và trưởng, lớn nhất thậm chí có một cái một cái tinh cầu kích cỡ, dài đến tựa như con rắn dắp trùng, khe thỉnh quái trạng cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là một con mẫu trùng, nó thật giống như một cái khổng lồ quả cầu đen, có chừng hơn 10 cái to bằng hành tinh. Mặt ngoài loang loáng lổ lỗ, bất ngờ từ quả cầu thịt bên trong sinh ra số lớn trùng tộc. Mấy trăm ngàn này ước trùng tộc ánh mắt đỏ tươi, lúc này đang nhìn chòng chọc vào địch nhân phía trước. Những địch nhân này bề ngoài đều là hình người, nhưng là bộ dáng cũng tương đối quái dị. Một đám lớn cỡ vạn trượng thiên mục cự nhân, một đám cả người hỏa diễm trên đầu mọc sừng cự nhân, một loại cả người vảy long nhân, nhiều vô số tổng cộng 8 loại chủng tộc. Cuối cùng một nhóm người, nhưng là chính tông nhân tộc. Bọn họ từng cái thân mặc trường bào sung sướng đê mê, mỗi một cái đều giống như là tiên nhân, cả người tản ra trang xóa Dưới chân phi kiếm phi đao hồ lô các loại thức tiên lơ lửng ở trong hư không vô tận, cam nhìn phía trước tộc. Chín đại chủng tộc cộng lại đã không đủ ngàn vạn chiến sĩ, mà bốn phía chết tử thể khắp nơi trôi nổi hoặc là bị chủng tộc thôn vệ, ít nhất chết mấy tỷ. Đám côn kia này, giết đều giết không xong, chết bao nhiêu tới bao nhiêu, người của chúng ta bị hao hết sạch, thế thì còn đánh như thế nào? Đầu kia mâu chủng cũng không biết là cái gì làm, liền thân đế thời gian chi lực đều không cách nào tiêu diệt, nó bất tử chúng ta nhất định phải chết. Đừng nói nhảm, đám này chủng tộc lần nữa xuống tới, các huynh đệ giết. Sát sát, sát. người điên cuồng xông tới giết, chủng tới, song vương nhất thời giết một đoạn. Chết đi, các ngươi những thứ này có lệ. Một cái cả người ngọn lửa cự nhân điên cùng chém, mỗi một đao bổ ra đều phải đánh chết số lớn chủng tộc. Trạng thái chiến đấu, Thiên Long Nhân biến thành ngàn vạn cao gia, bắp thịt cả người to con vô cùng, nắm một cái tinh cầu liền đập đi, đập chủng tộc người ngã ngửa đổ. Sát sắt sắt. Thiên mục cự nhân thiên mục đều mở, đại lượng dày đặc máu đỏ quang mang thật giống như súng máy tựa như nổ bắn ra mà ra, cuối cùng đem chủng tộc giảo sắt thành tạt bã. Về phần sung sướng đê mê các tiên nhân, mỗi một cái trong tay tiên bảo đều sẽ hóa thành ngàn lớn cửa và trượng, lên ánh sáng sáng chói tiến vào trong chủng tộc, đem chủng tộc đến liên tiếp tháo chạy. Nhưng là chủng tộc thật sự là nhiều lắm rồi. Quả thật là không thể điểm hết, Cửu đại tộc giết chủng tộc căn bản chính là một góc băng sơn, mà mâu chủng còn đang điên cùng sinh ra mới chủng tộc, kết quả chiến đấu được ngày, chủng tộc là càng giết càng nhiều. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, Cửu đại tộc bắt đầu xuất hiện chết, chiến tuyến bắt đầu tan vỡ, bị vô cùng vô tận chủng tộc liễu chết xung phong một lần, chết thảm trọng. Nhanh có giúp lại chiến tuyến. Thần đế làm sao còn không tỉnh lại, chúng ta nhanh không chống nổi. Kiên trì, Thần nói, Cửu giới sinh tử ở chỗ này chỉ đến dịch, phải chịu đựng. Chúng ta đã là Cửu giới sau cùng rồi, không thể buông tha. Vị gia viên của chúng ta, sát sát sát! Từng tiếng giống giận, cự đại tộc giết đến thảm thiết vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang hy sinh. Mà ánh mắt của mọi người lại vô tình hay cố ý nhìn về phía phía sau bọn họ. Tại tinh không vô tận chỗ sâu, một cái quang đoàn bao quanh thân ảnh đang ngủ say. Không thấy rõ hình dạng của hắn, chỉ thấy hắn cả người cựu long đế trang, lộ ra bá khí uy nghiêm, lúc này mặc dù đang ngủ say, nhưng lại tản ra làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức. Thần đế nhanh tỉnh lại đi, nếu không cựu giới đều phải vong rồi. Một cái màu xanh da trời băng tinh cự nhân trước khi chết giống giận. Thần đế nhanh tỉnh lại đi, nếu không cựu giới đều phải vong rồi. Mỗi một người trước khi chết đều liều mạng tiêu gạo, đây là huyết lệ tiêu gạo. Tất cả mọi người tâm thần nặng nghề, người càng giết càng ít, chủng tộc càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ cựu giới thật muốn diệt vong hay sao? Giống, Chủng tộc điên cuồng gào khét, phun ra số lớn chất lỏng, ăn mòn thân thể của các chiến sĩ. Người tử nạn cũng khó mà lưu lại toàn thây, bị trùng tộc làm thành thức ăn nuốt trọn. Chẳng lẽ cựu giới thật muốn vong rồi? Trong lòng mọi người tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng quỷ dị tiếng tim đập đột nhiên vọng đất trời. Thùng, thùng Tiếng này tiếng tim đập vô cùng kỳ quái, rõ ràng truyền tới trong thai mỗi một người. Giống như chống trận, để cho mọi người tâm thần phân chấn nhiệt huyết sôi trào. Là thần đế, thần đế muốn thức tỉnh, ha ha ha, chủng tộc đáng ghét, các người chờ chết đi. Sát sắt sắt. Các huynh đệ nhanh giết, đừng để cho thần đế xem thường mọi người. Cửu đại tộc khí thế tăng vọt, tất cả mọi người liều chết chém giết, giết đến chủng tộc liên tục bại lui. Thùng thùng. Lại là một tiếng tiếng tim đập vang dội, chủng tộc lại có thể bị dọa đến không có chiến ý. Cái kia khổng lồ mẫu chủng lo lắng run chuyển động thân thể, liều mạng thả ra tiểu chủng tộc, sau đó phát ra từng tiếng gào tộc lần nữa bùng nổ mạnh mẽ độc muốn giết chết cái đó ngủ say bóng người. Ngăn trở. Thần đế An Uy không thể sai sót, chính là chúng ta toàn bộ chết hết, cũng không thể khiến đáng hận chủng tộc tiến lên. Sát sát sát. Tất cả mọi người điên cuồng, chiến đấu lần nữa tiến vào giai đoạn ác liệt, mỗi một người đều liều mạng. Cựu giới An Uy ở nơi này đánh một trận. Từ từ, cựu đại tộc chết càng ngày càng nhiều, nhưng là tiếng tim đập cũng càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng một tiếng thở dài truyền tới trong thai mọi người, mỗi một người đều khiếp sợ đến không cách nào nhúc đích. Bọn họ cảm giác mình thật giống như bị định thân thuật định trụ như vậy, thân thể cứng ngắc hồn phách cứng ngác, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không cách nào nhúc nhích trong giấc ngủ say thân ảnh rốt cuộc tỉnh hồn lại, hắn thở dài một tiếng chắp hai tay sau lưng, vẫn nhìn thảm thiết vô cùng chiến trường, trong mắt lóe lên một tia bi ai cùng tức giận. Mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân thể có thể núp ních về sau, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất hô to, bài kiến thần đế. Thần đế trên người hào quang rực rỡ, cả người tiên khí lượn lờ vô cùng uy nghiêm, lại nhìn bộ dáng của hắn đẹp trai vô cùng, lại là bộ dáng của Phương Non. Trung tộc đánh một trận, cuối cùng 3 vạn giới tỷ con dân thất hầu như không còn, thảm thảm thảm. âm thanh nói, tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí rất nhiều người đều chảy ra bi ai nước mắt trong mượn tiên hồn châu tu luyện phân hồn đại pháp, cảm ngộ thiên địa chí lý, hôm nay rốt cuộc đại thành, các vị cực khổ. Phương Luân mở miệng lần nữa, mọi người kích động đến rơi nước mắt, giận dữ hết, vì cựu giới, chúng ta chết cũng không tiếc. Sinh linh đồ thán. Phương Luân mắt lạnh gầm lên, hôm nay, chúng tộc diện. Hắn chỉ là chỉ tay một cái, toàn bộ thiên địa đều run lên dậy, mà sự uy nghiêm đó hơi thở bá đạo lần nữa xuất hiện, để cho tất cả mọi người kinh hãi muốn chết. Thật là mạnh. Mọi người kêu lên, chủng tộc sơn sao. Cái này cũng chưa tính, phía xa trong trời sao vô số tinh cầu, thật giống như bị hắn đại pháp lực nhếch lấy ra ngoài cuối cùng ung ung đện vào chủng tộc trong bầy. Những tinh cầu này mỗi một cái đều vô cùng tinh khủng, ung ung đập tới, chỗ đi qua chủng tộc bị nghiền thành tạt bã. Chương 896, đại kết cục. Chủng tộc mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là bị dầm dạp chẳng chỉ tinh cầu càn quét mà qua, vẫn là bị nghiền chết rất nhiều. Đáng sợ nhất những thứ kia bốc lên khủng đống ngọn lửa hỏa cầu, giống như thái dương, chỗ đi qua bất kỳ chủng tộc đều phải bị đốt thành bụi bặm. Thật là đáng sợ, ngày tận thế sao? Mọi người kêu lên, làm cho cả cựu giới sinh linh đồ tộc, dưới một kích này lại có thể chết hơn nữa. Bạo. lệ quát một tiếng, Những tinh cầu này lại có thể điên cuồng tự bạo, năng lượng đáng sợ điên cuồng sẽ nát còn dư lại chủng tộc. Chờ đến sóng do lang xuống, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì chỉ có một con mẫu trùng còn trôi nổi trong tinh không, cái khác chủng tộc cũng đã bị diệt. Kẻ cầm đầu, diệt. Phương Luân một cái thuần di xuất hiện ở phía trên mẫu trùng, cuối cùng chỉ tay một cái, một cổ chấn động đáng sợ liền điên cuồng chấn động đi xuống. "Rống." Mẫu trùng điên cuồng gào thét, liều mạng dong đưa thân thể của mình, nhưng lại không cách nào chống cự loại lực chấn động này. "Vô dụng, ba vạn năm trước ta chỉ nắm trong tay thời gian không gian chi lực, không cách nào tiêu diệt ngươi." Phương cười lạnh nói. Nhưng là bây giờ, thời gian không gian chi lực đã bị ta dung hợp, ngươi nhất định phải chết." Giống. Lại là một tiếng gào thét thống khổ, thân thể của mẫu trùng cuối cùng điên cuồng vỡ nát, vỡ thành ngàn tỷ khối về sau, hóa thành bùi bặm tan biến không thấy. Tất cả mọi người đầu tiên là sợ hãi, tiếp theo rối rít bùng nổ kinh thiên động địa hoan hô. Cuối cùng 3 và năm, kiểu giới rốt cuộc thắng lợi, mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là kiểu giới hỏa trùng cuối cùng tồn lưu lại. Phương luôn trong lòng cảm khái vạn phần, cuối cùng mặt không chút thay đổi nói, kiểu địch chết hết, cựu giới mở lại, các vị khổ." Đa tạ thần đế. Mọi người kích động dị thường. Bởi vì nhà của bọn hắn liền muốn lần nữa mở ra rồi. Ông, một tiếng kêu khẽ, một đạo ánh sáng quỷ dị theo trong tay Phương luôn điệp ra, cuối cùng sau lưng mọi người một mảnh hư không bắt đầu chấn động không ngừng. Hư không thật giống như xé ra, cuối cùng xuất hiện 9 cái khổng lồ tinh cầu. 9 cái tinh cầu này, mỗi một cái đều cực lớn đến vô biên, có xanh thảm sao thủy, cả người là lửa hỏa tinh, ưu ám ám dạ tinh, cầu vân vân. Chín cái tinh cầu này, mỗi một cái đều là đẹp như vậy, trong đó dựng dục vô số để cho người ta kinh tâm động phách sinh mạng. Nhưng là ba vạn năm trước, chủng tộc từ phía xa trong trời sao xuất hiện, công kích xinh đẹp này tiểu giới. Phương Nôn xuất lĩnh kỹ giới tộc nhân bực tức phản kích, kết quả bị quỷ dị mỗ trùng đánh liên tục bại lui, chết khắp nơi. Bất đắc dĩ, Phương Nôn mượn sức mạnh tiên hồn châu rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trong mơ kinh lịch vô số năm tháng, cuối cùng cảm nộ ra thiên địa chí lý, thành tựu mạnh nhất thần đế chi uy. Hiện tại thành công tàn sát chúng tộc, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn xem ra viên của mình, nhưng là Phương Nôn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Đó chỉ là một mộng. Phương Nôn khổ sở nỉ non, nhưng là giấc mộng này, nhưng là chân thật như vậy, để cho hắn căn bản phân biệt không ra đến đấy là chân thực hay là hư hảo. Hắn có lúc sẽ nhớ, có lẽ nhân sinh cũng là một giấc mộng, luôn có tỉnh lại một ngày. Nhưng là hắn sẽ không cao hứng, chỉ có nỗi đau xé rách tim gan. Bởi vì trong mơ có thân nhân của hắn, còn có người yêu của hắn, còn có rất rất nhiều khó mà quên được hồi ức. Thư thư, vô hối, tính ngu. Phương Luân khổ sở nỉ non. Hắn vĩnh viễn không quên được các nàng nhìn mình ánh mắt, là như vậy tinh khiết an lành để cho người ta mê luyến. Không, ta muốn các ngươi xuất hiện ở bên người ta. Vĩnh viễn không biến mất. Trong lòng Phương Luân, đông nhiên cuộn loạn gào thét. Hắn tự tay rung một cái, Thiên hồn châu đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo vô cùng vô tận phủ Văn Huyền ảo bắt đầu ở bên cạnh hắn vần quanh, đem hắn chèn ép giống như thần minh. "Trời ạ, thần đế đang thi triển vãng sinh bí thuật." "Không đúng, đó là thời gian không gian tri lực, thần đế tại vô căn cứ tạo ra con người." "Không đúng, không phải là tạo ra con người, là chế tạo một cái thế giới, quá đáng sợ." Mọi người kêu lên, mỗi một người đều là trợn mắt há mồm, "Chế tạo một cái thế giới, thật sự có người đáng sợ như thế sao? Chẳng lẽ sau đó cựu giới muốn trở thành tập giới?" Vô Cùng Vô Tận này phủ bắt đầu vô căn cứ sinh thành vật thể, có đất sét đá lớn, hoa cỏ cây cối, không khí mù. Tất cả đều nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng cự đại tinh cầu phụ cận xuất hiện một cái cỡ nhỏ tinh cầu, phía trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều sâm rừng cây mục, cuối cùng thậm chí xuất hiện hồn thú yêu thú. Đây là phương ngôn trong trí nhớ thế giới, cuối cùng thậm chí ngay cả người cùng phong ốc đều bắt đầu xuất hiện rồi, mỗi một người đều là sống sờ sờ sinh mạng, lại có thể bị phương ngôn vô căn cứ chế tạo ra. Sắc mặt của phương ngôn trắng bệ vô cùng, nhưng là hắn vẫn như cũ đang liệu mạng thi triển bí thuật. Đến cuối cùng, võ đạo đại lục, vạn cổ đế quốc, tất cả đều xuất hiện. Phương Định Tiên, Trần Triệu Dương, Lô Lộc Tràng, Hà Vô Niệm, Hà Vô Hận, Phong Tĩnh Phương tranh đám người từng cái xuất hiện, mỗi người bọn họ đều giống như mới vừa tỉnh ngủ, kinh ngạc nhìn bốn phía. Đến cuối cùng, Phương luôn phun ra một ngụm máu tươi, phù văn năng lực lần nữa tăng cường, Thư Tiêu Lãnh Vô Hối Tư Không Tính Nù ba nữ cũng xuất hiện rồi. Ba người các nàng quét mắt, trên mặt mang một tia lơ biếng, Thủy Nhãn mông lung nhìn xem Phương luôn, để cho hắn vô cùng kích động. Phương luôn ngươi làm sao tấm này ăn mặc? Nơi này là nơi nào? Chúng ta không phải là mới vừa giạ Tiên Mệnh Thần cung sao? Thư Tiêu mặt đầy ngạc nhiên. Thật nhiều người, những thứ này là chủng tộc gì hả? Lãnh Vô Hối hiếu kỳ nhìn về phía cựu đại tộc nhân, còn có Tư Không Tính đu. Miệng nàng đáng yêu hơi giương ra, thật giống như rất bất mãn Phương Luân quấy dậy nàng đi ngủ. Phương Luân kích động tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy ba người các nàng, nhẹ nói, "Mặc kệ đây là nơi nào, chúng ta vĩnh viên ở chung một chỗ, được không?" "Được, chúng ta vĩnh viên không chia cách." Ba nữ cảm động cùng hắn ôm ở chung một chỗ, ôm rất chặt rất căng. Hết trò bộ. Cuốn sách này lão mập vốn là hùng tâm Trang Trí, nghĩa viết 9 cái thế giới ngàn vạn chữ, nhưng là gần đây thân thể không được, gõ chữ gõ đến thần kinh suy nhược, xương sống cùng bả vai bởi vì lâu dài một cái tư thế ngồi, cũng cả ngày đau nhói, phải có vai chù viêm rồi. Thân thể gánh không được rồi. Lão Hập cũng suy nghĩ rất lâu, quyết định cuối cùng sớm một chút hoàn thành. Mặc dù rất không đớ bỏ, nhưng là luôn cảm giác thân thể mới là vị thứ nhất. Hiện tại văn học mạng, hàng lậu càng ngày càng lợi hại, 100 cái độc giả bên trong nhiều nhất một cái là trả tiền độc giả. Không người trả tiền đọc, tay viết cũng càng ngày càng khó lăn lột, phần lớn tay viết liền nuôi sống mình cũng khó. Mỗi ngày khổ cực như vậy gõ chữ, một tháng mới kiếm một chút như vậy, còn tổn hại tổn hại thân thể, quả thật có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên ta nghĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó nên đi tìm việc làm, viết sách là yêu thích, không thể làm nghề nghiệp. Sau đó còn có thể viết, nhưng lại chỉ có thể đi làm thêm viết, viết một chút thứ mình thích là tốt rồi. Cuối cùng chúc mọi người ngày ngày vui vẻ, khỏe mạnh, cả nhà hạnh phúc.